gió thổi hắn áo choàng lay động hắn nghe thấy khi thì vang lên tiếng súng nghe thấy tranh chấp thanh còn có thực xú hương vị đây là người huyết hương vị bọn họ bị thương hắn từng bước một về phía trước đi đột nhiên một đốn trong không khí trừ bỏ xú vị còn có một tia thập phần mịt mờ vị ngọt nghe thấy tới cái này hương vị hắn đột nhiên không chịu khống chế mà hương phấn lên thương quá là huyết nhưng là đặc biệt hương Vân Thu Bách ý thức được chính mình toàn thân máu thế nhưng bởi vì này trận hương vị mà đã chịu rời dẫn, tức khắc không mau lên. Hắn là người, như thế nào có thể giống tang thi giống nhau người được huyết vị liền hương phấn. Hắn chán ghét như vậy chính mình. Hắn tưởng quay đầu liền đi. Chính là này trận hương vị càng thêm nồng đậm, như là cố ý dụ dỗ hắn dường như, hắn theo bản năng liếm liếm môi, đáy mắt hiện lên sát khí. Hắn là sẽ không giống tang thi giống nhau bị huyết vị hấp dẫn. Tuyệt đối sẽ không. Người này huyết có thể hấp dẫn hắn không thành vấn đề. vậy đem hắn giết rớt. hầu kết lăn lăn, vân thu bách rũ ở to rộng cổ tay háo tay hơi hơi nâng lên, lộ ra thật dài giống đao nhọn sắc bén móng tay. tránh ra. tường liên liên rửa lưng vào thụ, cả người quần áo bất chỉnh, lọa lộ ra tới làn da có rất nhiều hoa thương. nghiêm trọng nhất chính là nàng đùi, còn tại ào ạt đổ máu, huyết lưu thật sự mau. trong nháy mắt liền đem nàng dưới chân đứng thẳng vị trí nhiễm hồng. nàng không được mà thở dốc, trước mắt bắt đầu xuất hiện điều ảnh, nàng biết chính mình là mất máu quá nhiều. Lại không ngừng huyết, không ra 10 phút, mạng nhỏ sợ là muốn xong. Nàng đối diện đứng 3 nam nhân, tất cả đều là binh lính trang điểm. Trung gian người nọ cánh tay trúng một đao, che lại miệng vết thương hung hăng mà nhìn nàng, tiện nhân. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rớt. Ta nói cho ngươi ta hôm nay chính là bị thương ta cũng muốn thượng ngươi. Mẹ nó các ngươi cho ta giữ chặt nàng. Mặt khác hai người thoạt nhìn cũng bị thương, chỉ là không hắn như vậy trọng, nghe vậy có chút do dự, đầu nhi, nơi này đã là trung khu phạm vi có thể hay không có binh lính tới tuần tra nàng dù sao cũng là tưởng bộ trưởng nữ nhi cái gì tưởng bộ trưởng phi chờ lao tử thượng xong liền giết nàng mẹ nó đau chết mất dám thứ ta một đau ai ra thật con mẹ nó đau tưởng liên liên lạnh lùng nhìn bọn họ mặt vô biểu tình mà ra tiếng cảnh cáo ta sắp hồi bắc khu sự các ngươi lãnh đạo sớm chụp báo cáo thông chi bắc khu bao gồm hộ tống ta các ngươi tư liệu các ngươi cho rằng ta đã chết các ngươi có thể chạy thoát căn hệ nàng chống thụ đứng thẳng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng làm ta đi ta có thể đường không có việc gì phát sinh này mặt khác hai người có chút do dự nam nhân kia lại không cam lòng các ngươi đừng choáng váng làm nàng đào tẩu khẳng định trở về tố giác chúng ta các ngươi xem nàng vừa mới có bao nhiêu tàn nhẫn thế nhưng muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận nếu không phải mạng lớn phi cơ trực thăng rất đến trong rừng cây chúng ta đều đã chết hắn nói phẫn nộ mà vô mặt đất thúc giục nói thượng a mau thượng a các ngươi a chính gào giống nam nhân thấy bọn họ bên tay trái đông nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh lập tức hoảng sợ cái người nào người vẫn là quỷ vân thu bách đứng ở cành lá rậm rạp cây cối sau khó có thể tin mà nhìn phía trước ba cái binh lính dơ thương hùng hùng hổ hổ bọn họ đối diện ý ở trên thân cây chính là thường liên liên nàng như thế nào lại ở chỗ này nàng như thế nào sẽ dáng vẻ này nàng bị thương vân thu bách đồng tử mãnh xúc Kinh nghi bất định mà nhìn trên người nàng chảy huyết miệng vết thương, cùng với trên quần áo kia rõ ràng nhân vi hỗn độn. Bọn họ đối nàng làm cái gì? Vân Thu bách bạo nộ, trực tiếp lược thân dựng lên, hắn bay nhanh hướng ba cái binh lính đánh tới, bởi vì động tác quá nhanh không ai thấy rõ là chuyện như thế nào. Giây tiếp theo, ba cái binh lính kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị người tay không xé mở, Tường Liên liên khiếp sợ mà che miệng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn cái này tàn nhẫn hình ảnh, vừa mới còn ở uy hiếp kêu gào nàng ba nam nhân trong chớp mắt đã bị hình người món đồ chơi giống nhau vặn gãy cổ xé đứt tay chân ném đến trên mặt đất nàng nhìn đầy đất chia năm xẻ bảy phần còn lại của chân tay đã bị cụt một trận buồn nôn người kia là ai thật là đáng sợ nàng cảnh giác mà nhìn cái này đột nhiên sát ra tới nam nhân hắn che chở một thân to rộng làm người thấy không rõ vốn dĩ diện mạo màu đen áo choàng trên tay nhỏ máu tươi chậm dại hướng nàng quay đầu tuy rằng nhìn không thấy mặt nhưng là bị đối phương giống như mánh thu giống nhau sắc bén ánh mắt đảo qua Tưởng Liên Liên trái tim lậu nhảy một phách. Thật đáng sợ. Người này, cực độ nguy hiểm. Nàng nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nâng lên trùy thủ hộ trong người trước, "Ngươi, ngươi." Chạy nàng còn có một tia sinh cơ, nếu là bất động, nàng xác định vững chắc sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy đối phương về phía trước đi rồi một bước, Tưởng Liên Liên cắn môi, rốt cuộc không rảnh lo cái gì, quay đầu liền chạy. Vân Thu bách mặc vài giây, giỗi tay ở chính mình áo choàng và áo một xé, xé ra một đoạn mảnh vải. Hắn đem mũ tràng xuất hạ, đem chính mình mặt tầng tầng bao lên, chỉ còn lại có một đôi mắt mới mang khởi mũ tràng hướng nàng đuổi theo. Tường Liên Liên vừa chạy vừa quay đầu lại, mắt thấy kia Hắc Y Ly Hề Nhân đuổi theo, nàng sợ tới mức không dám lại xem, chịu đựng đau về phía trước chạy vội. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp đánh vào một khối rắn chắc thân thể thượng, toàn bộ thân thể về phía sau đảo đi. Hắc Y Ly Hề Nhân duỗi tay ôm nàng, Tường Liên Liên theo bản năng huy đao, Lan, đừng đụng ta. Đao ở hắn cổ tay háo một hoa thứ lạp một tiếng cắt tay háo một lỗ hổng người không đâm trúng tường liên liên lảo đảo lui về phía sau thẳng đến phía sau lưng đụng vào thân cây nàng quơ quơ đầu thở phì phò xem hắn nỗ lực tưởng nhìn thanh một ít lại bởi vì mất máu quá nhiều tầm mắt dần dần mơ hồ đau quá hào vượng trước mắt chợt lóe nàng chân mềm lún trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất lạy cạch lạy cạch một bước hai bước hắc y ghi nhân chậm rãi đến gần tường liên liên trong lòng chua xót Không thể tưởng được chính mình thế nhưng muốn mệnh tuyệt ở chỗ này, chết ở cái này liền là ai cũng không biết nhân thủ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một chương dính huyết chật vật lại quật cường thanh lệ khuôn mặt, thẳng đến mau ngất giờ khắc này, nàng vẫn cứ gắt gao nắm đao, suy yếu ra tiếng, không được, tới gần. Vân Thu bách tia chớp ra tay, đột nhiên nắm lấy nàng nắm đao tay, tưởng liên liên chấn động, mở to hai mắt tưởng ném ra, lại như thế nào cũng ném không xong. Miêu, Một tiếng đột ngột miêu tiếng kêu vang lên tường liên liên hoảng hốt hạ liền thấy từ hắc y y nhân trong lòng ngực chui ra một con nho nhỏ nãi miêu miêu mẹ tròn tròn đôi mắt tò mò mà nhìn nàng tường liên liên kinh ngạc mà nhìn như thế nào đều không nên xuất hiện ở chỗ này miêu nắm đao tay lỏng hai phân lực ngơ ngác ngẩng đầu vừa nhấc mắt nháy mắt cùng một đôi tối nghĩa mắt xám đối thượng tầm mắt nay đôi mắt không có sắc khí không có thô bạo ngoài ý muốn ôn nhu. người tường liên liên trong lòng vừa động muốn nói cái gì lại chịu đựng không nổi trước mắt tối sầm người hôn mê bất tỉnh vân thu bách duỗi tay tiếp được nàng bốn phía rất là yên lặng tính đến vân thu bách nghe được chính mình kia viên nguyên bản đã suy yếu không quá sẽ nhảy lên huyết dơ giống nổi trống giống nhau điên cuồng đánh trống reo hỏ hán tâm ở vui sướng nhảy lên gió đêm nhẹ nhàng phất động không cần dùng sức nghe là có thể cảm nhận được trong không khí lệnh người mê luyến say mê thơm ngọt khí vị nguyên lai like là nàng hương vị vân thu bách cương thân mình ôm lấy nàng toàn bộ thân thể run nhẹ nhẹ hắn có phải hay không đang nằm mơ Hắn sao có thể, trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp phải nàng. Ông trời sao có thể chiếu cố chính mình. Vân Thu bách viết hầu đế phát ra một tiếng nhẹ nức nở. Thật cẩn thận cúi xuống thân, nhắm mắt lại, đem đầu vùi ở nàng bên gáy. Liên tính là nằm mơ, hắn cũng nhận. Chương 46 Vân Thu bách một đường hăng hái chạy vội, ôm tưởng liên liên trở lại vứt đi nhà xưởng. Hắn không có trở lại ngày thường nhất thường ngốc phòng thí nghiệm, mà là trực tiếp đi vào tầng cao nhất, hắn phòng. Trong phòng đen như mực Vân Thu bách đảo qua, chuẩn xác ở trong góc tìm được chính mình giường. Thực cũ thực dơ. Hắn trước nay chỉ là cùng y ở mặt trên nằm xuống, làm bộ giống người giống nhau ngủ. Tuy rằng chỉ là dùng để ngủ phòng, cái khác địa phương không có hảo hảo quét ước, nhưng may mắn giường là sạch sẽ. Hắn thật cẩn thận tránh đi bên cạnh những cái đó phủ đuổi trần ra cụ, đem tưởng liên liên phóng tới trên giường. Trên giường cái gì đều không có, không có gối đầu càng không có chăn. Bất quá vấn đề này không lớn. Vân Thu bách nhanh chóng đem chính mình trên người khoác màu đen áo choàng kéo xuống, đắp ở trên người nàng. Sau đó đi xem nàng miệng vết thương. Tường Liên Liên trên người nghiêm trọng nhất miệng vết thương đến từ đùi đào thương. Vừa mới hắn đã dùng mảnh vải chói chặt miệng vết thương làm đơn giản xử lý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài hắn không thể nào phán đoán xử lý đến được không. Nhưng từ trong không khí tràn ngập đạm bạc huyết vị phán đoán, huyết hẳn là ngừng. Hắn nhìn mắt hôn mê bất tỉnh tưởng Liên Liên đứng dậy đi ra ngoài. Hắn trước đi vào tiếp theo tầng phòng thí nghiệm. Ở bên trong tìm kiếm ra một đống lớn chữa bệnh đồ dùng cùng dược vật, đem mấy thứ này lấy về phòng, lại đi vào cùng tầng lầu Lam gia thụ phòng. Phòng không khóa lại, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó mọi nơi nhìn xung quanh, đi đến góc tường mở ra tủ quần áo. Hắn động tính không nhỏ, Lam gia thụ trực tiếp bị hắn dọa tỉnh. Hắn cuốn chăn ngồi ở trên giường xem đối phương toàn bộ thân mình chôn ở hắn tủ quần áo loại phiên, lau mặt, hoài nghi chính mình không ngủ tỉnh. Nửa ngày canh ba người không ngủ được chạy tới phiên ta tủ quần áo làm gì? nói còn chưa dứt lời liền thấy vân thu bách từ tủ quần áo ôm ra một giường chăn đệm đứng thẳng thân mình chuyển qua tới xem hắn ngoài cửa sổ thảm đạm ánh trăng vừa lúc chiếu đến trên mặt hắn lam gia thụ liếc mắt một cái thấy một trương bao băng vải giống khoa học quái nhân mặt ngoa tào lam gia thụ hoảng hốt thét lên một tiếng phục hồi tinh thần lại người này xác thật là vân thu bách không sai hắn run rẩy ngón tay đối phương ngươi ngươi ngươi bao thành làm như vậy cái gì ta muốn nhát gan một chút đương trường bị ngươi hù chết Vân Thu Bách do dự mà sờ sờ trên mặt băng vải, hơi hơi cúi đầu. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Lam gia thụ ngẩn ra một chút. Lập tức nhảy xuống giường đuổi theo ra đi. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Nói cho ta ta giúp người A. Hắn đuổi tới Vân Thu Bách phòng ngoại, đã bị hắn đột nhiên rỗi tay đẩy. Đối phương dùng ánh mắt uy hiếp hắn không được lại cùng. Sau đó mở cửa đi vào, hắn nghe thấy rõ ràng răng rắc khóa lại thanh. Làm cái gì A? Lam gia thụ vướt đầu nói thầm. Chính cảm thấy không thể hiểu được khi, cửa phòng lại răng rắc một tiếng giải khóa, môn mở ra, Vân Thu Bách đi ra. Lam gia thụ cứ như vậy đứng ở ven tường, nhìn hắn hướng phòng vệ sinh đi đến. Hắn tò mò không thôi, theo qua đi. Vân Thu Bách cầm cái trâu, ngồi xổm vòi nước trước muốn thịnh thủy, đáng tiếc nơi này sớm đoạt thủy, hắn lăn lộn trong chốc lát cũng không gặp thủy ra tới. Lam gia thụ hảo tâm nói cho hắn, sớm đoạt thủy, ta nước uống đều là đi phụ cận sông nhỏ lộng trở về, muốn nấu rất nhiều lần mới có thể uống người muốn thủy sao vân thu bách đứng dậy trực tiếp đem trậu đưa cho hắn lam gia thụ mang theo hắn đến phòng thí nghiệm cầm lấy một cái ấm nước quơ quơ bên trong phát ra lắc lắc tiếng nước lạnh được không nấu quá vân thu bách gật đầu lam gia thụ liền đem ấm nước thủy đảo tiến trậu hắn biên đảo biên xem vân thu bách thấy hắn đi đến thực nghiệm trước bàn ở đặt dụng cụ cắt gọt một lan nhìn nhìn cầm lấy một thanh tiểu đao đối với ánh trăng nhìn nhìn sau đó chiều chính mình ngón tay tước đi xuống lam gia thụ tay run lên Thiếu chút nữa đem chậu đánh nghiêng. Hắn vội đem ấm nước bông, chạy tới, Vân Thu Bách. Người rốt cuộc làm sao vậy? Không cần tự mình hại mình à. Đứng ở hắn bên cạnh, Lam gia thụ mới nhìn thành, Vân Thu Bách cũng không phải ở tức ngón tay. Hắn là ở tức hắn giống dao nhỏ giống nhau bén nhọn thật dài móng tay. Tuy rằng không có tức ngón tay như vậy kinh ngạc, nhưng cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Lam gia thụ thật cẩn thận xem hắn đôi mắt, người rốt cuộc làm sao vậy? Vân Thu Bách không để ý đến hắn, chỉ nghiêm túc mà tức chính mình móng tay. Hắn có điểm cấp, tưởng liên liên miệng vết thương đến chạy nhanh xử lý, mà hắn đã lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm nhanh chóng dùng sức mà tước móng tay. Chỉ là móng tay cứng rắn sắc bén, cũng không tốt tước, một cái lực độ nắm giữ không tốt, hắn ngược lại thanh đao tử lộng chặt đứt. Vân Thu bách cả người ngây dại. Lam gia thụ. Vân Thu bách thoạt nhìn cũng rất kinh ngạc, giống như còn có điểm chịu đà kích bộ dáng. Lam gia thụ có chút vô ngữ, rồi lại cảm thấy hắn bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương liền xoay người từ thực nghiệm trên bàn lại lấy tới một cây đao tử đang muốn đưa cho hắn ngẩng đầu vừa thấy lại thấy Vân Thu Bách một phen kéo ra bao miệng bộ phận băng vải dùng hàm răng đi cắn móng tay Lam Gia Thụ Lam Gia Thụ khiếp sợ đến thất ngữ Vân Thu Bách hàm răng so móng tay sắc bén dễ dàng cắn đứt móng tay hắn không để ý tới muốn nói lại thôi ánh mắt phức tạp Lam Gia Thụ trực tiếp đẩy ra hắn bưng lên chậu dưới chân sinh phong mà chạy Lam Gia Thụ lẩm bẩm điên rồi sao Vân Thu Bách trở lại phòng Hắn đem đồ vật đều đặt ở bên cạnh, sau đó đứng ở mép giường nhìn Tưởng Liên Liên, xem ra lại nhìn lại, không biết nên như thế nào xuống tay. Hẳn là trước tiêu độc miệng vết thương, cho nên trước rửa sạch. Nhưng ở rửa sạch phía trước, nàng quần áo làm sao bây giờ? Vén lên. Các hai. Dưới ánh trăng Tưởng Liên Liên thập phần nhu nhược. Nàng một đầu thật dài nhu thuận tóc đen khoác tại thân hạ, kia trương luôn là không có gì biểu tình xinh đẹp khuôn mặt không hề huyết sắc, cặp kia xem người khi luôn là mang theo khoảng cách thanh lãnh con ngươi gắt gao nhắm giống ngủ công chúa vân thu bách có điểm chua sót hắn cầm lấy kéo tưởng cắt khai nàng quần áo chính là ngón tay khớp xương cứng đờ liền đơn giản khép kín kéo động tác đều làm không được vội vàng dưới hắn dứt khoát đem kéo bỏ qua đôi tay nắm lấy vải dệt một xé trực tiếp cầm quần áo xé mở máu dần dần khô cạn sớm cùng vải dệt dính ở bên nhau hắn một xé mở xả đến miệng vết thương tưởng liên liên đau ra một tiếng rên ngâm bắt đầu dãy giụa vân thu bách thật cẩn thận mà ngăn chặn nàng dùng dính ướt khăn lông thế nàng thanh khiết miệng vết thương tiêu độc miệng vết thương thượng dược cuối cùng cột lên băng vải trên người nàng miệng vết thương không ít đại bộ phận đều nơi tay cánh tay hẳn là từ tạp ở trên cây phi cơ trực thăng chạy trốn khi bị nhánh cây hoa thương trừ cái này ra chính là đùi lao thương quần áo phía dưới không có bị thương vân thu bách thiên tâm không ít cuối cùng đem mới vừa ôm lại đây tân chăn cái ở trên người nàng làm xong này hết thảy hắn liền đứng ở mép giường đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn nàng Hắn ở hồi tưởng hôm nay buổi tối phát sinh hết thảy, Phát hiện tầng trời thấp bay qua phi cơ trực thăng, tập kích phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng rơi xuống rừng cây, sau đó là hắn đuổi bắt sinh tuần giả. Tuy rằng nghe tới thiên phương giả đảm vô pháp tưởng tượng, nhưng hắn gặp được nàng. Hắn cứu nàng. Chỉ cần này trong đó cái nào phân đoạn không đuổi kịp, hắn liền không thể nào nhìn thấy nàng. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là nhìn thấy nàng. Quả thực không thể tưởng tượng. Vân Thu Bách nhìn tưởng liên liên đáy mắt tuy rằng ẩn chứa nhân nàng bị thương mà mang phẫn nộ nhưng càng nhiều là che giấu không được vui sướng hắn hơi hơi túi xuống thân ly nàng mặt chỉ có mười cm mắt xám không chớp mắt mà nhìn nàng sau đó vươn tay nhẹ nhàng chọc hạ nàng gương mặt mềm mại hương hương hắn không phải đang nằm mơ ba giờ sáng an toàn khu một mảnh yên lặng ngẫu nhiên vang lên vài tiếng không rõ côn trùng tê vang điệu tê ơ an toàn khu tây bắc giác thường thường vô kỳ một chỗ office building đi ngoại đột nhiên dừng lại tam chiếc quân xe không biết tẩn núp ở nơi nào binh lính bước nhanh đi ra nhanh chóng đem trung dàn kia bộ xe vây quanh sau cửa xe mở ra có một người dễ dụa bị đẩy ra đúng là tống thừa an xa xa nhìn một màn này diêm kính đáy mắt hiện lên một đạo ánh quang ngừng thở đem chính mình nhẩn ở trong tối ảnh dưới đậu hồng anh đi ra nhìn trói gô tống thừa an hỏi binh lính như thế nào mới một cái binh lính được rồi cái quân lễ trả lời hồi đậu tiểu thư một cái khác giết chúng ta người chạy nhị đội đang ở lùng bát phế vật đậu hồng anh mắng một câu giương tay làm cho bọn họ đem người đẩy mạnh đi chính mình đi theo đi vào hộ tống binh lính trở lại trên xe chiếc xe thực mau khởi động rời đi đóng giữ nơi này binh lính xoay người đang muốn trở lại nguyên bản đứng gác địa phương phía sau xẹt qua một trận cuồng phong bọn họ dừng bước khắp nơi đánh giá lại kinh ngạc mà thấy office building thượng mấy chỗ phòng cửa sổ ẩn ẩn Truyền đến ánh lửa cháy hỏa thế nhanh chóng hướng về phía trước hạ lan tràn Vừa mới rời đi binh lính lại bị kêu trở về, bọn lính đầu nhập khẩn cấp cứu hỏa sự nghiệp, ai cũng không phát hiện, nhiều một cái ăn mặc quân phục sinh gương mặt trà trộn vào cứu hỏa cứu người đội ngũ. Diêm kính vào góc phít building, bắt lấy một cái đang từ bên trong đi ra ăn mặc áo bờ lật trắng chữa bệnh nhân viên, đầu tiểu thư ở đâu? Bên ngoài cháy. Chữa bệnh nhân viên ngần ra, thật sự. Vừa lúc lúc này cứu hỏa binh lính chạy ra hô to, mau tìm người đi thông chi đầu tiểu thư, hỏa thế quá lớn, thực mau liền sẽ đốt tới chữa bệnh bộ. Diêm kính đem dọa lăng chữa bệnh nhân viên một đống, chạy nhanh mang ta đi thông chi đầu tiểu thư. Chữa bệnh nhân viên không dám chậm trễ nữa, lập tức trở về hướng, diêm kính đi theo hắn phía sau chạy. Hai người vội vàng đi vào thang lầu, đi xuống dưới hai tầng, cửa có binh lính đóng giữ, thấy bọn họ lại đây đang muốn hỏi. Diêm kính tiếp tục dùng cùng chiêu, còn không có tới gần liền tê, mau. Làm mọi người triệt, mặt trên cháy, làm đầu tiểu thư chạy nhanh ra tới. Chữa bệnh nhân viên cũng phụ thanh, đúng vậy chỉnh đống lâu đều thiêu cháy người chạy nhanh mở cửa a cháy binh lính vừa nghe chạy nhanh lấy ra chìa khóa mở ra đại môn mấy người hướng bên trong chạy diêm kính quét mắt thật dài mấy cái hành lang thúc giục chữa bệnh nhân viên trước thông chi đậu tiểu thư sau đó gọi người đem tư liệu dọn đi trong chốc lát hỏa thế lan tràn xuống dưới liền chạy không thoát chữa bệnh nhân viên chạy nhanh gật đầu chiều nội khu chạy tới vừa chạy vừa kêu cháy nơi này người nhiều ít đều trải qua qua trước tang thi triều hãy còn nhớ rõ cuối cùng kia đem dược phẩm kho hàng đốt quách cho rồi lửa lớn mồi lửa có loại mạc danh kính sợ lập tức kêu gọi kêu gọi gọi người gọi người chữa bệnh nhân viên nhanh chóng từ các phòng thí nghiệm rời khỏi tới nguyên bản an tĩnh tầng hầm ngầm nhất thời trở nên nóng nảy âm ĩ đậu hồng anh đi ra nhìn thấy chính là này loạn thành một đoàn trường hợp lập tức tức giận đến trục tường an tĩnh ai nói cháy đứng ra đại gia hai mặt nhìn nhau nhìn một hồi lâu tìm không thấy ngọn nguồn đậu hồng anh đang ở hoài nghi khi Không biết ai hô một tiếng hỏa, đại gia quay đầu vừa thấy, tảng lớn ánh lửa từ bên ngoài lan tràn tiến vào. Cái này ai cũng không dám không tin, càng không dám chậm trễ nữa, thét trói thai ra bên ngoài chạy. Đầu hồng anh cũng gấp đến độ đến không được, nơi này chữa bệnh tư liệu là thật vất vả thu thập lên, như thế nào có thể làm lửa đốt. Vì thế chạy nhanh an bài binh lính đi cứu giúp tư liệu. Đến nỗi những cái đó giam giữ chúng tăng thi vi rút dị năng giả đám người, liền không dành lo. Đưa mọi người ra bên ngoài chạy khi... Diêm Kinh tránh đám người hướng trong gian chạy, ít nhiều an toàn khu kiến thành thời gian đoạn, mà chữa bệnh bộ bởi vì hai lần bị thương nặng, bất đắc dĩ dọn đến nơi đây, bởi vì hấp tấp, chỉ suy xét đúng chỗ trí ẩn ấp cái khác xây dựng còn không có đội kịp Diêm Kính đến đã không hề ngăn trở mà chạy tiến giam giữ khu. Mỗi chạy một bước, treo ở hắn đỉnh đầu phía trước theo dõi liền sẽ bạo phá, chờ hắn chạy đến giam giữ tống thừa an nhà tù khi theo dõi đã bị toàn bộ phá hư. Ngón tay điểm ở khóa cửa thượng cực nóng nháy mắt đem khóa rung đến biến hình diêm kính tùy ý một xả một chân nhảy khai cửa phòng tống thừa an đang nằm trên mặt đất trên người hắn có vô số bị tang thi cắn quá bắt đầu thối giữa miệng vết thương sắc mặt cực kém nghe thấy thanh âm hắn mở to mắt nguyên bản vô thần đôi mắt đang xem thanh người đến là diêm kính khi sáng lời có lẽ là đoán được hắn ý đồ đến tống thừa an nỗ lực bò ngồi dậy ách giọng nói nói ta thực thanh tỉnh không có biến tang thi khu khụ ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch Diêm kính mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi nói, Tống Thừa An đỡ tưởng, thở sâu, cứu ta đi ra ngoài, ta nói cho ngươi ai sai xử ta tới, ta sẽ không nói cho người khác bất luận cái gì về các ngươi sự, đặc biệt là Vân Đông Lăng. Diêm kính ánh mắt hơi lóe, Nga, ngươi không nói chuyện của chúng ta có thể lý giải, không nói chuyện của nàng, nói như thế nào. Tống Thừa An một bộ ngươi đừng gạt ta biểu tình, ngày đó chúng ta tránh ở các ngươi phụ cận, tận mắt nhìn thấy có sáng, vốn là không biết sao lại thế này bất quá các ngươi ra tới khi có người nói lỡ miệng chúng ta nghe được nói tới đây hắn đắc ý mà nhìn diêm kính ngươi tốt nhất đem ta làm ra đi bởi vì thân hảo ở bên ngoài ngươi nếu là giúp ta chúng ta liền nhất bút câu tiêu ta sẽ làm hắn cấm miệng nhưng ngươi nếu là hắn lộ ra cái hung ác biểu tình chúng ta liền cá chết lưới rách diêm kính vẫn như cũng là một bộ không chút để ý biểu tình ngươi cho rằng ta vì cái gì tới tìm ngươi tống thừa an khụ hai tiếng vì vân đông lăng đi yên tâm ta ai đều không nói Khụ khụ khụ. Lần trước là hiểu lầm, ta đối với các ngươi không để ý, lấy tiền làm tiền mà thôi, ta biết các ngươi loại người này sau lưng đắc tội người quá nhiều, ngươi khẳng định rất muốn biết là ai nhằm vào ngươi, mang ta đi ra ngoài, ta liền nói cho. Nói còn chưa dứt lời, một viên hỏa cầu đột nhiên đánh trúng hắn, Tống thừa An liền phản ứng đều không kịp đã bị liệt hỏa bao vây. Diêm Kính, ngươi không muốn biết ai phái ta? A, dập tắt lửa. Không nghĩ. Diêm Kính nhíu mắt một hiền, ngươi đoán sai một sự kiện. Ta tới tìm ngươi không phải vì hỏi chuyện. Tống Thừa An trên mặt đất điên cuồng lăn lộn ý đồ đem dập tắt, vô số lục đẳng từ trên người hắn mọc ra ý đồ công kích Diêm Kính, lại toàn bộ bị Diêm Kính che ở một đổ tường ấm phía trước. Diêm Kính du mắt, không buồn không vui mà nhìn trên mặt đất hòa đoàn. Hòa Thập Phần có linh tính, chỉ bao vây lấy Tống Thừa An thiếu đốt, nửa điểm không đốt tới bên cạnh đồ vật. Mắt thấy Tống Thừa An rẽ rùa càng ngày càng nhỏ, Diêm Kính khỏe miệng nhẹ xả. Không phải vì hỏi chuyện, chỉ là tưởng diệt khẩu mà thôi. Đêm còn thâm, hỏa còn lớn. Office building trong ngoài bốc cháy lên phát bất diệt hừng hực lửa lớn. Cái này ban đêm, có rất nhiều người chú định khó có thể đi vào giấc ngủ. a, Vân Đông Lăng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng ngơ ngác nhìn màu trắng tường, thở gấp gấp một lát khí, phục hồi tinh thần lại lập tức đem chăn một hiên nhảy xuống giường, giày cũng không mặc trần chuỗi chân chạy ra đi. Trực tiếp chạy đến diêm kính phòng, đẩy cửa đi vào. Trên giường trống trơn, trong phòng không ai, diêm kính không ở Vân Đông Lăng ngốc đứng trong chốc lát, lập tức xoay người chạy xuống lâu, nàng ở dưới lầu dạo qua một vòng, phòng vệ sinh cũng nhìn, nơi nơi đều tìm không thấy người, cuối cùng hề vải trở lại diêm kinh phòng. Hắn lại ném xuống nàng, một người chạy ra đi. Vân Đông Lăng ở trên giường ngồi xuống, ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ tây trầm ánh trăng. Có phải hay không mau trời đã sáng? Hắn khi nào trở về? Nàng tường nói cho hắn, nàng giống như nhớ tới một ít việc. Vân Đông Lăng hồi ức vừa mới cảnh trong mơ nàng thấy còn không có hiện tại cao chính mình đi theo diêm kính phía sau chạy hẳn là nàng niệm trung học thời điểm nàng ăn mặc váy dài giáo phục diêm kính ăn mặc một thân mê màu chiến đấu phục hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nói cái gì nàng nỗ lực muốn nghe không nghe rõ nhưng thật ra hai người khoảng cách dần dần kéo ra diêm kính bỗng nhiên dừng lại bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái ở nàng trước người ngồi xổm xuống, xuống làm nàng bỏ đi lên vân đông lăng thấy chính mình tiểu tâm mà bỏ đi lên sau này về phía trước ôm lấy diêm kính bả vai Túi đầu nghe hắn nói lời nói, gương mặt tưởng đỏ nóng bỏng, một lòng điên cuồng nhảy lên, giống như muốn nhảy ra yết hầu. Bọn họ chạy thật lâu, từ nhỏ lộ chuyển đại lộ rốt cuộc muốn đuổi tới mục đích địa, lúc này phía sau đột nhiên xử ra mấy bộ xe, vội vàng hướng bọn họ đuổi theo, mắt thấy liền phải đụng phải bọn họ, một bộ xe chặn ngang mà đến, lại là đuổi theo lại đây Vân Thú Bách, hắn điên cuồng đánh tay lái, ngạnh xinh xinh xử xe tạp ở hai người cùng ô tô chi gian. Nàng vừa quay đầu lại, Liền thấy Vân Thu bách xe bị không chịu dừng lại ô tô thẳng áp đến trên tường đâm bẹp. Ca. Nàng nghe thấy chính mình kêu đến tê tâm liệt phế. Sau đó liền dọa tỉnh. Vân Đông lăng xoa xoa đôi mắt. Hôm nay mới nhìn thấy ca ca, vì cái gì sẽ làm loại này mộng. Nàng muốn hỏi Diêm kính, việc này rốt cuộc là chân thật phát sinh quá, vẫn là nàng lung tung mộng ra tới. Tổng cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Vân Đông lăng giàu dĩ không vui bỏ lên trên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ mới vừa nằm xuống liền thấy cách đó không xa trên bàn sách đại lượng chợt lóe chợt lóe lục quang chiếu vào bạch trên tường ở đen nhánh không ánh sáng trong phòng phá lệ thấy được Vân Đông Lăng do dự hạ đi xuống giường qua đi nhìn xem trên bàn sách gác bộ di động màn hình đại lượng đang ở chớp động chính là góc trái phía trên loang loáng vị trí Vân Đông Lăng biết đây là cái gì nàng gặp qua diêm kính sử dụng lập tức liền xoay người trở về chuẩn bị ngủ nhưng mà đối diện người không biết có cái gì việc gấp điện thoại không ngừng mà đánh Quang điểm không được mà lóe, trong phòng vẫn luôn lục quang láo liên không ngừng, nhìn quái khiếp người. Vân Đông Lăng tránh ở trong ổ chân nhìn một lát, vẫn là đứng dậy qua đi cầm lấy di động, đang muốn tìm quyển sách gì đó đem nó che lại, ngón tay một cái không cẩn thận cọ qua màn hình, trực tiếp ấn đến tiếp nghe kiện. Vân Đông Lăng mở to hai mắt, ai? Di động thực mau vang lên một đạo tuổi trẻ nam nhân thanh, ân, Diêm kính. Ta không nghe lầm đi, người bên kia có nữ nhân. Vân Đông Lăng có chút chột dạ mà trừng mắt di động. Nghĩ thầm nếu không đem nó treo đi Đối, cắt đứt, làm bộ không biết Nàng tưởng cắt đứt điện thoại Chính là không biết như thế nào thao tác Ánh sáng lại quá mờ Vì thế ở trên màn hình loạn trọc Sau đó không biết sao lại thế này Màn hình một trận hắc ám Ngay sau đó lại là sáng ngời, Nàng đột nhiên nhắm mắt lại Người là ai? Khu khu khu Diêm kính đâu Vân Đông Lăng thật cẩn thận mở to mắt Lúc này mới thấy trên màn hình cư nhiên ánh một gian thư phòng Cầm di động người tựa hồ ở đi lại Hình ảnh ở nhẹ nhàng đông đưa, nàng hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng điểm đến video liên tiếp. Nàng vội vàng mà ở trên di động lộn xộn, ý đồ đem video tắt đi. Đối diện một trận cười khẽ, được rồi, ta biết ngươi là không cẩn thận bắt được di động, không quan hệ khu khu khu, ngươi giúp ta chuyển cáo một chút diêm kính. Khu khu khu khu, ngươi liền nói, hắn thân ái ca ca muốn tới trung khu. Vân Đông lăng loạn điểm tay dừng lại, tò mò đôi mắt quay tròn mà chuyển, nhỏ giọng hỏi, ngươi là hắn ca ca nha đối diện người lại bắt đầu khụ khụ xong liền cười là nha hắn để qua ta không có vân đông lăng lắc đầu nghĩ thầm hắn nghe tới tính tình khá tốt liền nói chờ hắn trở về ta nói cho hắn được không ha hả ha hả người nọ cười trong chốc lát đương nhiên hảo khụ khụ khụ khỏe điện thoại kiện bên phải hạ giác ngươi điểm cái kia màu đỏ kiện vân đông lăng đôi mắt đỏ qua thực mau liền tìm tới rồi màu đỏ kiện đang muốn đúng hạ, đối phương thanh em đột nhiên thấp hai độ tiểu khả ái nhớ rõ nhất định phải cùng diêm kính đề ta nga nói ta thực tưởng hán tai kiến tai kiến điện thoại treo vân đông lăng nghiêng nghiêng đầu tổng cảm thấy diêm kính hắn cái này ca ca có điểm quái quái thiên tướng đem lượng thường liên liên mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng mở to mắt tùy ý đảo qua phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ phòng ánh sáng không rõ nàng xem không rõ lắm bài trí chỉ cảm thấy dưới thân ván giường ngạnh đến kỳ cục khái đến eo đau tường liên liên vừa động Cảm thấy toàn thân khớp xương đau nhức tiết hầu lại làm lại khác nàng dôi tay hướng chính mình cái chán tìm tòi không ngoại ý muốn sờ đến cực nóng nàng phát sốt nàng chống tay nhớ tới thân đem chăn thoáng một hiên cả người lại ngây ngẩn cả người nàng quần áo đâu nàng nàng nàng vì cái gì không có mặc quần áo thường liên liên ngẩn ngơ khi phong bị người đẩy ra vân thu bách liếc mắt một cái liền nhìn đến tưởng liên liên nửa chống tay chi ở trên giường trên người nàng chăn hoạt đến vòng eo lộ ra nửa người tuyết trắng da thịt Một đầu giống rong biển nồng đậm tóc đen nhu thuận mà khoác trong người đời trước sau, màu đen cùng nãi bạch ở vòng mạc thượng hình thành cực hạn đối lập, mấu chốt vị trí ở sợi tóc che đậy hạ như ẩn như hiện, thập phần tính cảm dụ hoặc. Vân Thu bách rũ xuống mắt, vội vàng đi qua đi. Hắn đi đến mép giường, duỗi tay bắt lấy chăn, liền tưởng kéo cao che lại thân thể của nàng, đáng tiếc tưởng liên liên không biết hắn ý đồ, phục hồi tinh thần lại nàng bị đột nhiên xuất hiện hắc ý liễu nhân hoảng sợ, lại thấy hắn tới đoạt nàng chăn, còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì lập tức dùng sức một xả đem chân xả trở về, chân sắc thật có về, nhưng là đùi miệng vết thương cũng bởi vì quá mức dùng sức bị xả đến, Tưởng Liên Liên nhất thời đau đến con người lên. Đau. Vân Thu Bách cũng hoảng sợ, hắn lo lắng nàng miệng vết thương bị kéo ra, không chút suy nghĩ từ cho tới thượng sốc lên chân, tay trực tiếp sờ lên nàng đùi. Đừng chạm vào ta. Tưởng Liên Liên khiển trách làm hắn ngừng một cái chớp mắt, hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, liền thấy Tưởng Liên Liên lạnh lùng mà nhìn hắn, duỗi tay quăng hắn một cái tát. Bang mà vang dội một tiếng, Vân Thu bách lên người. Tường Liên Liên còn lại là nhanh chóng lui về phía sau, dùng chăn đem chính mình bao ở. Nàng bối để trên đầu giường, chăn kéo cao lên cằm, đôi mắt để phòng hắc y liề nhân, nhưng mà, nàng trừng mắt nhìn đối phương sau một lúc lâu, hắn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Không khí hơi hơi cứng đờ khi, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu. Miêu. Một con dơ hề hề màu xám miêu mễ ngồi xổm nàng đầu giường biên, nhẹ nhàng quét cái đuôi, tò mò mà nhìn nàng tường liên liên nhanh chóng nhớ tới té xịu trước nhìn thấy một màn đó là này chỉ miêu từ hắc y hiền nhân cổ áo chui ra tới cái kia hắc y hiền nhân nàng hơi hơi ngước mắt đánh giá bởi vì hắn một cái tắt mà ngẩn ngơ ở mép giường nam nhân vẫn cứ là toàn thân đều khóa lại màu đen áo choàng trang điểm trên mặt quấn lấy băng vải chỉ lộ ra một đôi mắt xám bình tĩnh lại ôn hòa tường liên liên mí môi chăn phía dưới tay hướng đùi chỗ sở ngoài ý muốn sở đến một vòng băng vải vừa mới tỉnh lại khi không chú ý tới chi tiết lúc này cũng rốt cuộc thu tận đáy mắt Dương đôi cách đó không xa phóng thịnh máu loan bổn còn có xe nát quần áo đầy đất dược phẩm cho nên là hắn cứu nàng tường liên liên trần trờ mà nhìn phía hắn khàn khàn thanh hỏi ngươi đã cứu ta hắc y ghi nhân không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng ruột chính mình mặt tường liên liên còn nhớ rõ hắn tay không xé mở kia ba cái binh lính hình ảnh có chút lo lắng hắn sẽ sinh khí cắn cắn môi túi lầu nói thực xin lỗi ta mới vừa không làm rõ ràng hiểu là ngươi lời còn chưa dứt Hắc Y Dị Nhân bỗng nhiên hướng nàng tới gần, Tưởng Liên Liên đồng tử hơi co lại, phản xạ tính hướng sau trốn. Ngươi. Nam nhân liền ngừng động tác, chỉ bàn tay đến nàng trước mặt, hướng nàng mở ra bàn tay. Tưởng Liên Liên rũ mắt nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc. Hắn than chỉ khô gầy trong lòng bàn tay, phóng một viên thiển lục đóng gói bạc hà đường. Chương 47 Tưởng Liên Liên nhìn chăm chăm Hắc Y Dị Nhân lòng bàn tay bạc hà đường, sau một lúc lâu, chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, có chút chần chừ mà mở miệng, cảm ơn. Nhưng ta hiện tại không muốn ăn đường, nếu có thể, có thể hay không cho ta chén nước. Sau đó nàng liền thấy, hắc y li hệ nhân ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, nắm chặt đường xoay người đi rồi. Hắn rời đi phòng. Thường liên liên cảm giác một trận nói không nên lời cổ quái. Nếu không phải chính mắt gặp qua đối phương giết người khi hung tàn, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu hiện như vậy, nàng cơ hồ muốn cho rằng hắn là người tốt. Che đậy một nửa cửa sổ bức màn nhẹ nhàng phất động. Thần phong mang theo vải phần lạnh leo thổi vào phòng, tưởng liên liên hơi hơi co rúm lại thân mình, đem chăn xả cao một ít. Đương ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời, nàng bắt đầu đánh giá phòng. Đây là cái thoạt nhìn thập phần cổ xưa nhà ở, vách tường loang lổ hắc cũ, góc đôi dính trần cũ ra cụ, liếc mắt một cái nhìn lại, phòng này chỉ có nàng dưới thân này một chiếc giường có thể gặp người. Tuy rằng này bất quá là một trương đơn phô ván giường thêm chăn đơn giường, ở cái khác đồ vật khó coi đối lập hạ, cũng coi như là không tồi cửa phòng một lần nữa mở ra hắc y ghi hải nhân đã trở lại hắn một tay cầm cái cái ly một cái tay khác cầm túi tiểu bánh kem tường liên liên chỉ tiếp thủy nàng khát thật sự một chén nước một ngửa đầu liền uống xong rồi thấy nàng uống đến như vậy cấp hắc y ghi hải nhân đem tiểu bánh kem bông cầm lấy cái ly lại đi ra ngoài trang một ly trở về cho nàng tường liên liên đem chăn tre đến chỗ cổ chỉ lộ ra một con cánh tay lấy ly nước tầm mắt ở mép giường ném đầy đất dược vật thượng đảo qua ách thanh hỏi hắn xin hỏi Ngươi nơi này có thuốc hạ sốt sao? Hạ Ilya nhân sững sốt. Tưởng Liên Liên chuyển qua tới xem hắn, liền thấy hắn khói bụi sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập nghi vấn. Tưởng Liên Liên gật đầu, "Đúng vậy, ta phát sốt." Hạ Ilya nhân lập tức đi đến mép giường, ngồi xổm trên mặt đất tìm dược. Tưởng Liên Liên chú ý tới, hắn động tác có chút cứng đờ, khớp xương cũng không đủ linh hoạt, có vẻ cả người có chút công kền. Hắn phùng mấy hộp dược trở về, một hơi toàn phóng tới trên giường, Tưởng Liên Liên quét mắt dược hộp. Tầm mắt liền dính ở trên tay hắn, khô gầy đá lởm chởm, gân xanh bại lộ, than trì thảm đạm, khớp xương xung ra, hoàn toàn không giống nhân loại tay. Vân Thu bách thấy nàng không nhúc ních, còn tưởng rằng là không biết muốn ăn loại nào dược hảo, hắn liền một hộp hộp cầm lấy tới xem, sau đó đem một trong hộp dược chế thành phần thuốc hạ sốt đưa cho nàng. Tường Liên liên tiếp nhận, vừa thấy không khỏi có chút mỉm cười, cái này quá ôn hòa, hiệu quả rất chậm. Tuy rằng nói như vậy, nàng sơ soạn chính mình cái chán, vẫn là đem dược lấy ra tới ăn uống thuốc xong, nàng đem cái ly bông, sau đó liền nhìn hắn. Phi thường thẳng thắn lại mang theo tò mò thử ánh mắt, Vân Thu bách có chút đỉnh không được, hơi hơi lảng tránh. Hắn theo bản năng túi đầu, che lại cuốn lấy băng vải mặt. Thường liên liên phát hiện hắn đôi mắt lớn lên khá xinh đẹp, hốc mắt thâm thúy, mắt hình là xinh đẹp nội song, hơi hơi dụ mắt khi, mắt hai mí hẹp dài đường cong liền sẽ xẹt qua nồng đậm lông mi, ở đôi mắt cầu già thượng chọn, chính là đôi mắt nhan sắc có chút kỳ quái người nào loại đồng tử là khói bùi sắc đâu là con lai sao là người nước ngoài vẫn là đồng tử bệnh biến tường liên liên tầm mắt từ trên người hắn bao đến kín không kẽ hở áo choàng thượng xẹt qua cuối cùng lại dừng ở hắn mu bàn tay thượng đối thủ đột nhiên bắt tay thu vào to rộng cổ tay áo tường liên liên mở ra phản ứng lại đây nàng vừa mới thế nhưng nhìn chằm chằm đối phương đánh giá nửa ngày thỉnh không cần để ý ta bản thân là độc ý ỉa tương đối thích quan sát nhân thể cũng không có mạo phạm ý tứ H.I.G. Nhân vẫn là không nói chuyện. Có thể là từ trên người hắn cảm giác được thiện ý, tưởng liên liên ngay từ đầu căng chặt cùng đề phòng dần dần thả lỏng. Người một thả lỏng, bị thương cùng phát sốt thân thể liền có chút chống đỡ không được, nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, đem chăn kéo cao chui vào trong ổ chăn. Ta phải ngủ một giấc, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có xin lỗi, vừa mới đánh ngươi. Nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là hai câu nói còn chưa dứt lời, nàng mí mắt đã khép lại. Thân thể cực độ mỏi mệt nàng ở cường chống tinh thần nói như vậy nói nhiều lúc sau, rốt cuộc ngủ rồi. Vân Thu bách nhìn nàng, nghe nàng tiếng hít thở trở nên đều đều, duỗi tay đem cái ở trên người nàng chăn kéo cao. Xoay người bắt đầu quét tức phòng. Hắn không quên nàng tỉnh lại khi nghi hoặc mà nhìn phòng bộ dáng Nếu về sau muốn trường kỳ trụ, ít nhất đến thu thập ra cá nhân dạng không phải. Vân Thu bách một đốn. Về sau muốn trường kỳ trụ. Hắn nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn tưởng liên liên, môi nhấp lại nhấp cuối cùng túi đầu xoay người tiến lặng quét tước quét tước đến không sai biệt lắm khi cửa phòng truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa cốc cốc cốc ở bốn phía dị thường an tĩnh dưới tình huống có vẻ phá lệ đột ngột mắt thấy tưởng liên liên bị xảo đến tựa mà nhịu nhữ mày vân thu bách bước nhanh qua đi mở ra cửa phòng không chờ ngoài cửa lam gia thụ nói chuyện liền đem hắn một phen đẩy ra đi ra trở tay đóng cửa lại hơn phân nửa đêm bị hắn đánh thức trở về ngủ không hai giờ lại hắn đánh thức lam gia thụ giờ phút này thực hòa đại Ngươi liền như vậy đối đãi một cái ngày mới lượng liền giúp ngươi đi múc nước bằng hưu. Vân Thu Bách ánh mắt bình tĩnh, không có phản ứng. Lam gia thụ trong lòng sắc thật sinh khí, nói như thế nào hai người bọn họ hiện tại cũng là người cùng thuyền. Hắn hiện giờ cái gì đều không có, đem sở hữu hy vọng đánh cuộc ở trên người hắn liền muốn tìm đến một cái chân tướng. Hắn tự nhận đối hắn đủ ý tứ, nhưng là Vân Thu Bách tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Tới khi Lam gia thụ sắc thật là tức giận rào rạc, cảm thấy hắn có việc gạt chính mình. Nhưng nhìn đến hắn này phó thờ ơ bộ dáng, trong lòng kia Cổ khí lại đột nhiên bị chọc phá. Hắn cùng một cái cơ hồ muốn biến thành tang thi người nói cái gì đạo lý? Hắn lại làm không ra dược, người này khả năng thật sự muốn biến tang thi. Vân Thu Bách càng ngày càng kỳ quái, hắn lại không phải không biết. Lam Gia thụ lay phía dưới phát, trong miệng lẩm bẩm tính, kết quả người đã bị Vân Thu Bách nắm cổ áo kéo đi, trực tiếp xuống thang lầu đi vào phòng thí nghiệm. Ngọa Tào Vân Thu Bách ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận muốn tiêu diệt ta? ta nói cho ngươi ta, mới vừa chỉ là nói giỡn, ngươi đừng nóng giận." Lam Gia Thụ bị hắn vài lần tức giận sợ tới mức lòng còn sợ hãi, thập phần không cốt khí mà sửa miệng, đang nghĩ ngợi tới lại nói điểm cái gì hòa hoãn không khí khi, người đã bị hắn ấn đến thật dài thực nghiệm trước bàn. Lam Gia Thụ nhìn hắn đem hắn bỏ qua, nắm lên giấy bút nhanh chóng viết chữ, giật nhẹ cổ áo lại tò mò mà tham qua đi, "Ngươi viết cái gì? Về sau không được kêu tên của ta." "Lam Gia Thụ." "Lam Gia Thụ, vì cái gì?" Vân Thu Bách không giải thích, chỉ đem giấy rối đến trên mặt hắn. Vân Đông Lăng nghe thấy một trận tiếng nước. Nàng ở mềm mại trong ổ chăn chờ mình, ngáp một cái mở to mắt, mơ hồ hướng phòng xếp phòng vệ sinh nhìn lại. Phòng vệ sinh môn không có quan, bên trong có rửa mặt động tĩnh, Vân Đông Lăng xoa đôi mắt đi xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Liếc mắt một cái liền thấy đang ở cạo râu diêm kính. Nàng chậm rãi đi qua đi, thập phần tự nhiên mà ôm lấy hắn eo, cả người nửa treo lên đi, hàng hồ nói: "Chào buổi sáng." Diêm kính ngừng đang ở cạo râu động tác, cười như không cười mà nhìn nàng nửa mở không khai đôi mắt, như vậy vây, vì cái gì không tiếp tục ngủ. Vân Đông Lăng đầu nhỏ ở ngực hắn thượng cọ cọ, mềm mại nói, tiểu lăng muốn ôm ngươi. Diêm kính một đốn, tâm mắt ở trên mặt nàng vòng một vòng. Bình thường tới nói, Vân Đông Lăng cực nhỏ sẽ nói loại này lời nói, nàng giống nhau nói chính là tiểu lăng muốn ôm mụ mụ, đột nhiên nghe được nàng bình thường chỉ hướng xưng hô muốn ôm ngươi, hắn ngực thế nhưng thật mạnh ngảy dự. Biết rõ nàng nói như vậy không có gì đặc biệt tám chỉ, hắn hô hấp vẫn là vô pháp khống chế mà trọng. Sáng tinh mơ, hắn ở cạo dâu, nữ hài tử mềm mại thân thể rắn hắn, còn nói như vậy ái mội nói, hắn không phản ứng đều không phải cái nam nhân. Diêm kính hầu kết lan lan, trầm ánh mắt từ nhỏ cô nương hơi sưởng cổ áo đảo qua, thân thể lại cứng đờ hai phân. Hắn hơi hơi xoay người qua, quay mặt đi nói, người trước đi ra ngoài, ta ở cạo dâu. Vân Đông Lăng không cảm thấy hắn không được tự nhiên, nàng ngáp một cái. Rốt cuộc mở ái vây đôi mắt, đi xem hắn sắp quát xong dâu. Màu xanh lá hồ cha chỉ còn lại có một chút, nhọn nhọn thứ thứ mà mạo ở hắn cầm chỗ. Nàng tò mò mà vươn tay, ở hồ cha thượng sờ sờ, đè đè, cảm giác mềm thứ mềm thứ còn khá tốt chơi. Tay nhất thời lớn mật mà sờ lên, từ khoe miệng sờ đến cằm, lại sờ đến sông ra hầu kết. Hầu kết ở lan lộn. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, mới lạ không thôi, ngón tay ở hầu kết thượng chọc chọc, lại ở mặt trên hoa vòng. Nàng chơi đến vui vẻ Chút nào không chú ý nam nhân xem ánh mắt của nàng càng ngày càng ám trầm, hô hấp càng ngày càng rồn rập. Diêm kính rũ mắt, tiểu lăng, cuối cùng một lần, bắt tay lấy ra. Ta làm đau ngươi sao? Nàng biên nói, biên mang theo điểm trò đùa dai tiểu đắc ý xoa bóp cổ hắn làn ra, chỉ là ở nàng sờ đến cầm tới gần lỗ thai làn ra khi phát hiện lỗ thai hắn cư nhiên có chút hồng, nàng tò mò mà nhéo nhéo. Di, người lỗ thai đỏ. a, nói còn chưa dứt lời. Nàng người đã bị diêm kính xoay người đẻ ở trên tường, đối phương lại hung lại cấp mà cúi đầu, cắn ở nàng trên cổ. Thoáng dùng sức cắn một ngụm, lại buông ra, mang theo một chút nói không rõ ái muội, nhẹ nhàng một liếm. Vân Đông Lăng làn ra một trận giật mình, cảm thấy vừa ngứa vừa tê, tưởng đẩy ra hắn lại bị hắn chặt chẽ bớt eo. Hắn mang theo một chút trừng phạt tính ý vị, ở nàng trên cổ nhẹ gặm, hắn nhẹ thở phì phò. Có sợ không? Vân Đông Lăng mở to mắt, liếc mắt một cái thấy trong gương ảnh ngược hai người. Nam nhân cao lớn thân thể đẹ nặng nhỏ sinh nàng, ái mội mà điệp ở bên nhau. Trái tim mạc danh lậu nhảy một phách, nàng hốt hoảng nhớ tới đêm quang ngộng, khi đó nàng bị hắn bối ở trên người, tựa hồ cũng là cái dạng này tim đập da tốc. Bất quá, vẫn là có điểm không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Diêm kính cảm thấy được nàng thất thần, cho rằng chính mình dọa đến nàng, có chút thất bại mà dừng lại động tác, hơi hơi ngầm đầu, cái chán chống nàng, về sau không cần như vậy chạm vào ta, ta sẽ nhịn không được vân đông lăng ngơ ngác nhìn hắn không minh bạch hắn có ý tứ gì nhịn không được cái gì diêm kính nhấc lên mí mắt yên lặng nhìn nàng đống nhiên ở khoe miệng nàng hôn một cái thực nhanh chóng lui lại cẩn thận quan sát đến vân đông lăng biểu tình nhịn không được như vậy ngươi nếu là chán ghét như vậy liền không cần tùy tiện sợ ta vân đông lăng chớp chớp mắt nhìn hắn vừa mới thân nàng ngôi nam nhân môi sắc thực đạo môi lực mỏng hơi hơi nhẹ nhấp vân đông lăng nhìn nhìn liền có chút không rời mắt được Nàng không hiểu chính mình vì cái gì tim đập nhanh như vậy, giống gõ cổ giống nhau. Chính là, tiểu lăng không chán ghét nha. Diêm kính theo bản năng ngừng thở, nhìn nàng phủng trụ chính mình mặt, học chính mình vừa mới bộ dáng, nhẹ nhàng hôn ở hắn khỏe môi. Tiểu lăng không chán ghét như vậy. Trong nháy mắt, diêm kính chỉ nghĩ đem nàng ấn ở trên tường dùng sức mà thân, chính là cuối cùng hắn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là đem cái này làm cho nhân tâm đau lại đau đầu tiểu cô nương ôm vào trong lòng lực, hôn nàng phát đỉnh, than một tiếng. Hai người ở trên lầu cọ sát này trong chốc lát, đi xuống sắc trời đã đại lượng. Chờ vân đông lăng ăn xong bữa sáng, mắt thấy Diêm Kính bọn họ khai song thần sẽ phân phối hảo nhiệm vụ sắp muốn ra cửa, mới nhớ tới chính mình đã quên quan trọng nhất sự. Nàng gõ gõ đầu, vội vàng chạy tới giữ chặt liền phải rời đi Diêm Kính. Tối hôm qua ta không cẩn thận tiếp di động, ca ca ngươi làm ta nói cho ngươi, hắn muốn tới trung khu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người im miệng, nhất thời kinh ngạc mà nhìn qua. Ai? Diêm Kính hắn ca. Diêm kính như là đối ca ca ngươi này ba chữ tương đương không thích hứng, trên mặt lộ ra trong nháy mắt quái dị, sau đó lại trở nên ngưng trọng, hắn muốn lại đây. Vân Đông Lăng gật đầu, nhớ tới đối phương cường điệu, lại nói, hắn làm ta nói cho ngươi, hắn thực, tưởng, ngươi. Điền hưng nông ở bên cạnh che lại mặt, tiểu Đông Lăng ngươi không cần kéo trường giọng nói nói được như vậy đáng yêu lạc. Vân Đông Lăng lắc đầu, hắn chính là nói như vậy, nhất định phải cùng Diêm kính để ta nga, nói ta thực, tưởng, hắn. Nàng đem đối phương ngữ khí cùng thanh âm phật phòng học được duy diệu duy tiếu. Diêm kính biểu tình càng cổ quái. Mặc một lát, hắn nói, hành động có biến, một lần nữa định ra kế hoạch. Vân Đông Lăng phát hiện diêm kính mấy ngày nay giống như có chút buồn bực. Hắn ngày thường là một cái tâm tình rất ít dao động, cơ hồ làm người cảm thấy không đến cảm xúc người. Nhưng là hiện tại, ra ngoài hành động cùng tăng ca xem báo cáo thời gian nhiều, hơn nữa yên không rời tay. Nàng biết, hắn chỉ có không mấy vui vẻ khi mới có thể hút thuốc. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Giống như chính là từ ngày đó nàng nói cho hắn cái kia điện thoại bắt đầu. Buổi tối, Vân Đông lăng rốt cuộc từ một đống đường chọn chọn nhặt nhặt ra chính mình muốn khẩu vị, toàn bộ cất vào trong suốt bình, sau đó ôm đường vại, nhanh như chấp chạy lên lầu. Diêm kính mới vừa tắm rửa xong, đang đứng ở cửa sổ một bên hút thuốc một bên trúng gió. Tuy rằng đã nhập thu, rất nhiều người thay trường tụ, nhưng hắn vẫn như cũ là một kiện ngăn tay. Đạm màu sám ở nhà khoản Vê lãnh Tuất Sam. Hạ đắp một cái màu đen quần dài, nam nhân trên người còn mang theo sữa tắm bạc hà tươi mát vị, tóc chưa khô, thấy nàng tiến bảo, đạp mí mắt xem qua đi, biếng nhác. Nàng lạch cạch lạch cạch mà chạy tới, dơ lên trong tay đường vại, cười ra hai cái tiểu rẹo hoa, đưa cho mụ mụ. Đến, lúc này lại biến thành mụ mụ. Diêm kính tầm mắt chậm di di ở trên mặt nàng vòng một vòng, mới rơi xuống trên tay nàng, dôi tay tiếp được, thông thả ung dung nói, không phải nói này vại đường muốn tặng cho ca ca ngươi. Cho ta ngươi ca làm sao bây giờ Vân Đông Lăng đi qua đi Ở hắn mềm miên miên trên giường ngồi xuống Lắc nhẹ chân, ca ca thu hồi tới Có rất nhiều cấp mụ mụ Nàng còn nhớ rõ diêm kính phía trước Nói phải đối hắn hảo một chút Đem đường phân hắn một chút Dù sao đường nhiều như vậy Nàng cấp ca ca chuẩn bị vài vại Phân một vại cấp diêm kính cũng không quan hệ Diêm kính xoay chuyển đường vại Lôi kéo khỏe miệng Ta như thế nào cảm thấy Ngươi nhận ca ca sau Ta liền sau này bài Ca ca đương nhiên là quan trọng nhất nha. Vân Đông Lăng theo bản năng nói ra những lời này, sau đó chính mình ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Diêm kính đem đường vại đặt ở một bên trên bàn, đi qua đi xoa xoa nàng tóc, tiểu không lương tâm, ta đối với ngươi chính là tốt nhất. Vân Đông Lăng có chút bất mãn hắn cố ý loạn xoa, đem đầu tóc đều lộn rối loạn, chính là ca ca thoạt nhìn Hảo đáng thương. Diêm kính một đốn, nói như thế nào? Ca ca Hảo gầy, trên tay cũng chưa thịt, sắc mặt cũng rất khó xem, thanh thanh, hơn nữa ca ca bị thương, hắn trên mặt. Vân Đông Lăng ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân, nơi này, nơi này, đều là sẹo, thật dài hảo thâm, tiểu lăng. Diêm kính ngón tay cái ấn ở nàng khỏe mắt, đừng khóc. Vân Đông Lăng chớp chớp ướt thát đôi mắt, không rõ như thế nào tưởng tượng đến ca ca chính mình nước mắt liền chạy ra, nàng dùng mu bàn tay lung tung một màn, tóm lại, ca ca thoạt nhìn quá đến không tốt, tiểu lăng không vui. Diêm kính ở mép giường ngồi xuống, sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ về nàng vừa mới tẩy xong còn có chút hơi hơi ướt trường tóc ăn Tiểu lăng muốn gặp ca ca sao? Vân Đông lăng gật đầu. Diêm kính, ta biết ngươi ca ở đâu, chờ ta bắt tay trên đầu sự tỉnh xử lý xong. Nếu ngươi ca còn không có tới tìm ngươi, ta mang ngươi đi tìm hắn. Vân Đông lăng lại vui vẻ đi lên, nàng một vui vẻ liền nhớ tới phía trước vì cái gì đưa đường cấp Diêm kính, bởi vì cảm thấy hắn không vui. Nàng vươn ra ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn, ngươi không thích ca ca ngươi sao? Vì cái gì hắn tới ngươi giống như không cao hứng? Diêm kính lộ ra một cái vớ vẩn ánh mắt. Tiểu lăng, không phải sở hữu huynh đệ tỷ mọi đều giống ngươi cùng ngươi ca giống nhau tình cảm thâm hậu, ta cùng. Tóm lại, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn có chút tưởng hút thuốc, thấy vân đông lăng nhìn hắn, vẫn là khắc chế chính mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sâu kín nói, còn có nhớ hay không cùng ngươi đã nói, ta khi còn nhỏ ở huấn luyện doanh, mấy trăm cái tiểu hài tử đồng thời tiếp thu cách đấu huấn luyện, mỗi tuần đào thải mấy cái, một năm xuống dưới dư lại mười mấy người, sau đó tiếp tục nhập vào cao cấp huấn luyện doanh cuối cùng dư lại hai cái. Hắn nhìn về phía Vân Đông Lăng, hai người kia chính là ta, cùng hắn. Vân Đông Lăng hơi hơi mở to hai mắt, hai huynh đệ cùng nhau kiên trì đến cuối cùng sao. Thật là lợi hại. Diêm kính lắc đầu, mí môi, không phải hai huynh đệ cùng nhau kiên trì đến cuối cùng, mà là kiên trì đến cuối cùng mới trở thành huynh đệ. Vân Đông Lăng, không rõ. Diêm kính túi đầu nhìn chính mình tay, kỳ thật ta cũng không rõ, vì cái gì có thể như vậy. Hắn quay đầu xem nàng. Nữ hải tử ánh mắt vẫn là trước sau như một hồn nhiên, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta cùng người khác không giống nhau, có thể hay không. Ghét bỏ ta. Vân Đông Lăng, đương nhiên sẽ không làm. Diêm kính nắm lấy tay nàng, ánh mắt thập phần nhu hòa, cuối cùng nói, dù sao ngươi về sau nhìn thấy người kia, nhớ rõ tránh xa một chút. Hắn ngừng một cái trước mắt, thực nghiêm túc mà nói nữa một lần, nhất định, nhất định không thể cùng hắn tiếp xúc. Diêm kính lại bắt đầu khôi phục bận rộn nhật tử, mỗi ngày đi sớm về trễ. Vân Đông Lăng thường xuyên không thấy được hắn. Ở như vậy bận rộn nhật tử, Vân Đông Lăng chỉ có thể chính mình tìm việc làm, có khi đi theo đại gia đi ra ngoài, có khi lưu tại chỗ ở, ai lưu lại liền với ai học điểm đồ vật, cũng coi như có thể tống cổ nhật tử. Ngày nay, thời tiết đặc biệt hảo, ở gần đây quắt lên liền phiến gió thu trung, xem như tương đối ấm áp một ngày. Nàng nghĩ ra đi đi một chút, nhưng mà Diêm kính đã rời đi, nàng chạy đến dưới lầu đi xem, những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có nhạc nàng bẹp bẹp miệng ghét bỏ ánh mắt thập phần rõ ràng cầm phân bữa sáng vừa đi vừa ăn nghiễm nhiên liền phải về phòng bộ dáng vương nhạc nhịn không được gọi lại nàng có thể hay không không cần như vậy làm lỡ ta nay hai tuần các đội viên thay phiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không biết là trùng hợp vẫn là cố ý tóm lại hắn trước nay không bị an bài đơn độc cùng vân đông lăng lưu lại hôm nay kỳ thật cũng là chỉ là úc thương nghệ lâm thời nói muốn có việc nghĩ ra đi một chuyến mới có thể dư lại hắn một người ở chỗ này hắn tưởng đến mức này sao hắn đều đủ keo kiệt nàng so với hắn còn nhỏ khí hắn đi đến cửa thang lầu đôi tay giơ lên làm cái đầu hàng động tác ta vì ta phía trước vô tình mạo phạm cùng ngươi xin lỗi đừng nóng giận được không vân đông lăng một ngụm đem dư lại bánh bao ăn luôn xoay chuyển đôi mắt cởi rộ lên trực tiếp từ tam cấp bậc thang nhảy xuống ta đây liền tha thứ ngươi đi nàng chiêu hắn mắng mắng răng nanh nhảy nhót chiều phòng bếp chạy tới hương nhạc yên lặng nhìn nàng sờ sờ cái mũi theo sau liền thấy vân đông lăng lại cầm cái bánh bao sau đó chạy chậm đến bên cửa sổ một bên chúng gió ăn bánh bao một bên nhìn bên ngoài vương nhạc trầm ngâm một lát nghĩ ra đi sao vân đông lăng kinh ngạc có thể đi ra ngoài sao vương nhạc đĩnh đĩnh ngực ta mang liền có thể kia nàng đương nhiên muốn đi ra ngoài vân đông lăng chạy nhanh hồi trên lầu bối tiểu ba lô vương nhạc đem đại môn một khóa hai người liền nghênh ngang đi ra ngoài vương nhạc hỏi vân đông lăng muốn đi nào nghĩ thầm nếu là nàng muốn đánh tang thi hắn cũng phục bồi Nhưng là tiểu cô nương hôm nay không nghĩ đánh tăng thi, nàng đã sớm muốn đi chợ, một đống đồ vật tưởng mua. Nàng còn sát có để ý mà lấy ra một tờ giấy nhỏ, tất cả đều là nàng phía trước nhớ kỹ muốn mua đồ vật. Vương Nhạc thăm quá mức tới muốn nhìn, Vân Đông Lăng vội đem giấy che lại, không cho xem. Không xem liền không xem. Vương Nhạc không có sinh khí, cười hì hì đi ở nàng bên cạnh. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Vương Nhạc hôm nay không có lái xe, mang theo Vân Đông Lăng đi đường qua đi chợ. Hắn ở trong lòng tính toán đại khái yêu cầu bao nhiêu thời gian sau đó làm bộ lơ đãng nghiêng đầu xem nàng vân đông lăng hôm nay ăn mặc kiện châm dệt viên lãnh sam hạ đắp màu đen thẳng ống quần bên ngoài đắp kiện vàng nhạt sắc mềm sam áo khoác khả năng ra tới đến cấp, nàng không có trói tóc một đầu hơi cuốn tóc dài rũ trong người đời trước sau phiêu a phiêu hoàng a hoảng một tiêm một sợi đều câu ở hắn ánh mắt thượng nàng như vậy thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt tiểu chính là mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương vương nhạc nhìn, nhìn quay đầu Lại nhịn không được xem qua đi, Vân Đông Lăng, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Vân Đông Lăng cố giấm mặt đường dựng điều phát họa, đầu cũng không nâng, hỏi nha. Chính là ông nhạc thanh thanh nhất hầu, ta bị đông cứng ở siêu thị hầm chứa đá ngày đó, là ai đã cứu ta? Vân Đông Lăng kỳ quái mà liếc hắn một cái, là ta nha. Nghe thấy cái này trả lời, ông nhạc thế nhưng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rất sớm rất sớm trước kia, hắn liền biết ngày đó ra vào thương trường người chỉ có một nàng không phải sao. Chỉ là ngay lúc đó hắn cảm thấy nàng lũng nịu chỉ biết khóc không gì dùng Theo bản năng đem nàng xếp hạng không có khả năng danh sách Là khi nào đối nàng thay đổi cái nhìn Có lẽ là phát hiện nàng trừ bỏ khóc Kỳ thật cũng thực hiểu chuyện Trừ bỏ có khi cho người ta thêm phiền thoái Cũng sẽ thực ngoan ngoãn mà trợ giúp người khác Đối nàng người tốt nàng hồi lấy thiệt tình Đối nàng không người tốt tỉ như hắn Nàng cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn Nàng kỳ thật cũng không nốc Nàng xem so người khác thông thấu Còn rất có tính tình Kỳ thật hắn trước kia không quá thích loại này dính người ấu trĩ hình nữ hài tử, nhưng là ở trung xuân dưới, hắn mới biết được nàng cũng không phải chỉ có ấu trĩ, nàng ấu trĩ đến đặc biệt đáng yêu, lại còn có rất lợi hại. Nói ngắn gọn, hắn cảm thấy vân đông lăng nào nào đều phù hợp hắn thẩm mỹ quan, trừ bỏ có đôi khi quá mức thiên chân, bất quá, nàng tổng hội có khôi phục một ngày không phải. Nay đây hiện giờ nghe thấy vân đông lăng nói, hắn trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một chút chua sót, nảy lên vài phần ảo não hối hận chính mình phía trước đối nàng quá mức tùy ý nếu không phải như vậy nàng có lẽ cũng sẽ đối chính mình làm lũng vương nhạc nghĩ đến diêm kính đỡ đỡ răng hàm sau hỏi ngày đó ngươi nhận được điện thoại là ở nửa đêm đi ngươi như thế nào sẽ ở lão đại trong phòng không sai đương mọi người lực chú ý đều ở đối phương nói sắp tới trúng khu nội dung thượng chỉ có hắn chú ý đến một cái điểm vân đông lăng vì cái gì sẽ nửa đêm ở diêm kính trong phòng vân đông lăng đúng rồi Vương nhạc không thích nàng như vậy sảng khoái mà trả lời, như như mày, ngươi vì cái gì nửa đêm đi hắn phòng. Cho dù có sự tìm, cũng nên ban ngày. Vân Đông Lăng tiếp tục cho hắn một đòn ngay tim, ta đi hắn phòng ngủ. Vương nhạc, vương nhạc, vương nhạc vội vàng giữ chặt nàng, không biết nên hoài nghi diêm kính vẫn là hoài nghi nàng biểu đạt năng lực. Từ từ, ngươi nói ngủ là cái nào ngủ. Các ngươi, hắn đối với ngươi. Vương nhạc khẽ cắn môi, hắn có hay không sờ ngươi, hoặc là thân ngươi. Vân Đông Lăng nghiêng nghiêng đầu, sờ nơi nào? Thân nơi nào? Vương nhạc đôi mắt trận to, môi nu trên một lát, cuối cùng lẩm bẩm, nơi nào đều tính? Nơi nào đều tính? kia đương nhiên! Thiểu cô nương cười đến thiên chân vô tà, có A. Vương nhạc nháy mắt đôi mắt trừng đến chuông đồng đại, trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã buôn quá, một cổ tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Ta thảo! Diêm kính cái này cầm thú! Chương 48. Khó trách diêm kính đối Vân Đông Lăng luôn là động tay động chân. Khó trách Vân Đông Lăng luôn là không kiêng dè hắn tới gần. Nguyên Lai, like. Nguyên Lai. Like. Vương Nhạc Ngộ chân tướng, Vương Nhạc phi thường phẫn nộ. Giây tiếp theo, đó là muôn vàn thống khổ nảy lên trong lòng. Hắn lại chi độn lại mạnh miệng lại khẩu thị tâm phi, ở lần lượt không chịu khống chế mà chú ý Vân Đông Lăng, không biết bao nhiêu lần bởi vì nàng lo được lo mất sau, Vương Nhạc cũng có thể đại khái biết chính mình là chuyện như thế nào. Chỉ là hắn cá tính kiêu ngạo, cuộc đời lần đầu tiên thích một nữ hài tử, rất nhiều sự phóng không khai mới có thể lo trước lo sau nhưng mà hiện tại đâu cha cũng chưa vân đông lăng bị diêm kính bắt cóc mấy hắn vẫn luôn đối diêm kính sùng bái không thôi thật là chi nhân chi diện bất chi tâm hắn bị lừa vương nhạc trong lòng phẫn hận rất có một loại xuất sư chưa tiệp thân chết trước bi thống loại này cảm xúc quá mức phức tạp đến nỗi nhất thời tinh thần hoảng hốt đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích vân đông lăng nhảy nhót vài bước cảm thấy vương nhạc không đổi kịp liền quay đầu trở về xem Này vừa thấy chính là phi thường kinh ngạc. Nàng bước nhanh đi trở về đi, tay nhỏ ở trước mặt hắn quơ quơ, không thoải mái sao. Đau đầu. Đau bụng. Vương nhạc nhìn không biết chính mình bị người chiếm tiện nghi vẫn cứ vẻ mặt đơn thuần Vân Đông Lăng, che lại chính mình ngực. Lòng ta đau. Vân Đông Lăng hơi hơi mở to hai mắt, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Vương nhạc thoạt nhìn người cao mã tráng, thế nhưng trái tim không tốt. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, nàng chạy nhanh hướng bốn phía đánh giá. Không khỏi phân trần nắm lấy hắn tay, mang theo hắn đi đến bên cạnh đại thụ hạ, đôi tay ấn ở hắn trên vai, y đổ làm hắn ngồi xuống. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi gọi người tới. Mắt thấy nàng liền phải xoay người chạy, vương nhạc dối tay túm chặt nàng, có khí lực vô mà nói, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Vân Đông Lăng có chút hoài nghi mà xem hắn, thật vậy chăng? Vương nhạc, thật sự. Vân Đông Lăng liền không nói, nàng ngồi xuống, từ nhỏ ba lô lấy ra ly nước, đổ chén nước cấp vương nhạc. Vương Nhạc nhìn nữ hải tử không chút nào che giấu quan tâm, ngực kia viên vừa mới chết đi tâm bỗng nhiên lại thật mạnh nhảy dựng, có sát chết vùng dậy dấu hiệu. Nàng nhìn cũng không chán ghét hắn, hắn có phải hay không còn có cơ hội. Đáng giận, nếu không phải Diêm Kính nương cận thủy lâu đài chi lợi chính mình xuống tay trước. Không đúng, Vương Nhạc trong đầu hiện lên cái gì? Vân Đông Lăng chỉ là đem Diêm Kính đương mụ mụ nha, nàng biết cái gì tình yêu nam nữ? Nói không chừng nàng đem Diêm Kính chiếm nàng tiện nghi sự trở thành là hắn đối nàng hảo. Đối chính là như vậy nay căn bản không phải luyến ái vân đông lăng không yêu diêm kính hắn còn có cơ hội vân đông lăng đệ song thủy còn nghiêng đầu xem hắn hỏi hắn muốn hay không trở về nghỉ ngơi hơi hân dương quang chiếu vào trên mặt nàng hắn ẩn ẩn thấy trên mặt nàng tinh tế long thơ giống ngây thơ tân sinh tiểu thú vô tội chọc người chịu mến hương nhạc ngược đống nhiên có chút lên men hắn chuyển chính thức thân mình đối mặt nàng hít vào một hơi dùng hạ quyết tâm ngự khí nghiêm túc nói trước kia ta không biết hiện tại ta đã biết Về sau tuyệt không sẽ làm hắn lại khi dễ ngươi. Vân Đông Lăng Vương Nhạc nói xong lời nói, cảm giác trong lòng thoải mái không ít, hắn tự giác hiện giờ trên người gánh vác rất nhiều, đứng lên, ánh mắt sâu xa mà nhìn Đông Bắc giác. Đi, mang ngươi đi mua đồ vật. Vân Đông Lăng căn bản không biết não bổ cao nhân Vương Nhạc ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thống khổ đến lột xác mưu trí lịch trình. Chính ma quyền soàn soạt chuẩn bị mang nàng đi nhận thức tân sự vật, nàng chỉ là nghi hoặc thượng hạ đánh giá, hoài nghi hắn thân thể có hay không vấn đề ngươi không phải đau lòng ngươi được không không thành vấn đề ta thân thể siêu hảo ôm nhạc vỗ vỗ ngực lại hướng nàng dựng thẳng lên một bàn tay chỉ quơ quơ ra vẻ thâm trầm mà tiểu muội muội đừng hỏi được chưa vĩnh viễn không cần đối một người nam nhân hỏi ra loại này lời nói vân đông lăng hắn thoạt nhìn trái tim xác thật không có gì vấn đề nhưng nàng hoài nghi hắn đầu góc có vấn đề nếu không có việc gì vân đông lăng mặc kệ hắn đem ly nước bỏ vào ba lô đeo lên cặp sách xoay người liền đi Hoàn toàn không để ý tới ông nhạc ở sau người kê ợ. Tuy rằng dây dưa dây cả, chậm trễ không ít thời gian, nhưng hai người vẫn là hữu kinh vô hiểm mà đi vào chợ. Cùng Diêm kính thượng một lần mang nàng tới xem tình hình không sai biệt lắm, nơi nơi là người sơn đầu người, đầu người tích cóc tích cóc. Nàng tùy tiện nhìn hạ, liền phải cất bước, lại bị ông nhạc vô vô bả vai chỉ vào một phương hướng, xem bên này. Vân Đông Lăng xem qua đi, nhìn thấy một nam một nữ tay trong tay đi cùng một chỗ. Tuy rằng chỉ là muôn vàn trong đám đông bình thường hai cái, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, lại có thể cảm giác được hai người từ trường cùng những người khác không giống nhau. Hai người chi gian khoảng cách càng gần, hai người thường thường nhìn nhau, ánh mắt nháo nháo dính dính. Uông nhạc lại chỉ vào một phương hướng, bên kia. Vân Đông lăng lại xem, vừa thấy lập tức kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt, nàng thấy cái gì, nàng thấy một nam một nữ đứng ở đầu ngõ, Miệng cắn miệng. Nàng mê hoặc hỏi Uông nhạc, bọn họ đang làm cái gì. Vương nhạc đem nàng kéo đến ven đường ít người đơn thuốc liền nói chuyện, khủ thanh thấp giọng nói, cảm giác được không có, đây là người yêu chi gian mới có thể làm sự, ấp ấp ôm ôm, tình trạng ý thiếp, không thể tùy tiện cùng người khác làm. Vân Đông Lăng, người yêu. Vương nhạc, chính là ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, hai người lẫn nhau thích, xác định quan hệ chính là người yêu, trừ cái này ra, những người khác đều không thể làm những việc này. Rốt cuộc đem quan trọng nhất nội dung nói ra, Vương nhạc thở hắt ra, chính xác mà nhìn Vân Đông Lăng. Ngươi thấy, ngươi cùng lao đại. Chính là mụ mụ ngươi, không phải như thế quan hệ, cho nên về sau ngươi không thể làm hắn. Khu đối với ngươi như vậy. Vân Đông Lăng nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu hắn nói, nàng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn nơi xa miệng cắn tới cắn lui cắn cái không ngừng hai người, phát ra linh hồn chỗ sâu trong hoang mang nghi vấn, nhưng là... Mụ mụ không cắn ta miệng A. Ông nhạc gật gật đầu, đối cho nên... Cái gì? Hắn trinh lăng hai giây, trong lòng xuất hiện mừng như điên. Đệ lại nàng bả vai hỏi, không hôn môi. Chính là hắn không thân ngươi miệng. Vậy ngươi nói ngủ, là chuyện như thế nào? Vân Đông Lăng dùng xem ngốc tử giống nhau biểu tình xem hắn, ngủ chính là ngủ A. Vương nhạc. Cái này ngủ. Nghe tới là danh từ không phải động từ. Hào đi, là hắn ô hế. Quả nhiên lão đại chính là lão đại, như vậy đáng yêu tiểu mị nữ ôm đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vương nhạc tin hắn cùng Vân Đông Lăng là xã hội chủ nghĩa cha con tình ở trong lòng yên lặng cấp diêm kính điểm cái tán lại xin lỗi sau vương nhạc đảo qua phía trước hơi đổi cả người xuân phong đắc ý hắn mang theo vân đông lăng này đi một chút kia đi dạo thấy tình lữ còn muốn dừng lại lôi kéo nàng phổ cập một phen bình thường nam nữ luyến ái tiểu thưởng thức hai người lẫn nhau có hảo cảm thổ lộ ở bên nhau thành người yêu bắt đầu thành lập một đoạn thân mật quan hệ nếu hai người tại đây đoạn quan hệ chúng phát hiện chính mình thâm ái đối phương không rời đi đối phương như vậy liền sẽ kết hôn dắt tay ôm hôn môi còn có Càng thân mật sự, chỉ có thể đối với ngươi bạn lữ làm, đây là xuất phát từ đối ái trung thành. Cái gì là thích đâu? Ngươi không chán ghét người này, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, chính là thích. Nữ hải tử ở to mò dạo sạc khi, hắn đối với bên cạnh nữ hải tử hướng dẫn từng bước. Làm cho trải qua người qua đường mỗi người dùng cổ quai ánh mắt xem hắn, này nam nhân bộ dáng này, thật sự giống như cái loại này dụ hoặc vô chi tiểu nữ hải cá vàng thúc thúc ca. Vân Đông Lăng nghe được có chút buồn nàng cảm thấy bông nhạc hảo rong dài nàng bất hòa hắn nói chuyện hắn một người đều có thể nói được như vậy hăng say con hỏi nàng nghe hiểu không có vân đông lăng phi thường có lệ gật đầu xoa xoa bởi vì bị ngược đãi mà tự động đóng cửa lỗ thai bước nhanh về phía trước đi đến đi đến một nửa khoe mắt tầm mắt tựa hồ quét đến cái gì nàng ngẩng đầu nhìn lại từ người phùng trông được thấy một đạo quen thuộc thân ảnh diêm kính đứng ở cách đó không xa quầy hàng trước tựa hồ đang ở mua đồ vật vân đông lăng vui vẻ đang muốn đi qua đi lúc này lại thấy đậu hồng anh từ phía sau đi lên tới ôm chặt hắn vân đông lăng sửng sốt nhìn diêm kính quay đầu xem đậu hồng anh hình ảnh bị người chặn trước mắt là ông nhạc phóng đại mặt ngươi có hay không nghe ta nói chuyện vân đông lăng nhăn lại khuôn mặt nhỏ chạy nhanh đem hắn đẩy ra nhưng mà này dừng lại đốn phía trước lại trào ra vô số người đi đường nhậm nàng như thế nào nhìn xung quanh cũng tìm không thấy diêm kính nàng nhìn lầm rồi sao Liên tính nhìn lầm không lý do đem bên cạnh đậu hồng anh cùng nhau nhận sai đi Vân Đông Lăng nhất thời mày thắt. Nàng tùy ý nhìn mấy cái sạp, mua ra cửa trước rất muốn đồ vật, lại không cảm thấy cao hứng, tương phản nàng cảm thấy nơi này người quá nhiều, không khí là vần đủ, nàng ngực có điểm dầu dĩ. Nàng thu hồi mua được đồ vật, trên lưng ba lô, chậm gì gì hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Nhạc không làm hiểu nàng như thế nào đột nhiên liền cảm xúc hạ xuống, còn ở bên cạnh hỏi nàng, không mua đồ vật. Vân Đông Lăng, không mua. Vương Nhạc, vì cái gì? Vân Đông Lăng ngừng một chút quay đầu chừng hắn. Bởi vì ngươi, nói xong liền chạy, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn. Vân Đông lăng sắc thật không nghĩ phản ứng ông nhạc, nhưng ông nhạc người này rất kỳ quái, ngươi càng không để ý tới hắn hắn ngược lại càng phải hướng ngươi trước mặt tấu Trên đường trở về, nàng chạy một đoạn hắn liền cùng một đoạn, nàng mau hắn liền mau, nàng chậm hắn liền chậm ngươi truy ta đuổi, người khác không biết còn tưởng rằng là nào đôi ve vãn đánh yêu tiểu tình lữ. Ven đường mở ra một chiếc ô tô. Vẫn luôn tìm không thấy câu chuyện đầu Hồng Anh ở nhìn thấy một màn này khi ánh mắt chợt lóe. Diêm kính ngươi xem, an toàn khu ổn, tiểu tình lữ cũng nhiều, giống này một đôi, thoạt nhìn cảm tình thật không sai. Còn tại tự hỏi vấn đề diêm kính tùy ý hướng ngoài cửa sổ xe thoáng nhìn, ánh mắt lập tức bị dính trụ. Này hai người không phải. Ô tô vừa vặn từ bên cạnh xử quá, hắn nhìn Vân Đông Lăng cùng ông nhạc mặt đối mặt, như là đang nói cái gì. Vân Đông Lăng dỗi tay đẩy hắn, ông nhạc cười hì hì đứng bất động. dừng xe Tài xế dưới chân ý thức vừa động, hướng đảo sau kính riêng kính thoáng nhìn, do dự mà nhìn phía đầu hồng anh. Đầu hồng anh đúng là bởi vì liếc mắt một cái nhận ra vân đông lăng, mới có thể cố ý kêu gọi làm riêng kính đi xem, làm sao có thể làm hắn xuống xe. Nàng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nói tốt đưa ngươi trở về. Dừng xe. Riêng kính đánh gãy nàng lời nói, hơi mang cảnh cáo mà ngó liếc mắt một cái nàng, lập tức. Đầu hồng anh có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc không dám thật chọc hắn không mò. May mắn chính là ở bọn họ nói chuyện vài giây, ô tô lại về phía trước khai ra một đại đoạn, nàng liền kêu tài xế dừng xe. Lúc này Vân Đông Lăng cũng không biết Diêm Kính đang ở hướng bọn họ đi tới, nàng bị Vương nhạc chắn mấy lần, vốn dĩ tâm tình liền có chút mạc danh cơn sóng nhỏ nàng, nhịn không được hướng hắn phát giận. Ngươi vì cái gì chắn ta lộ? Vương nhạc lại cảm thấy nàng sinh khí đỉnh hảo ngoạn, vẫn cứ cười nham nhở, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, chúng ta liền trở về thất vất vả tranh thủ đến một lần cùng nàng đơn độc ở chung không gian, hắn kỳ thật không nghĩ sớm như vậy trở về, nhưng Vân Đông Lăng tưởng trở về, không, có biện pháp. Nhưng ít ra làm hắn đem lời muốn nói nói ra. Vân Đông Lăng khó có thể tin nhìn hắn, ngươi nói một cái buổi sáng còn chưa nói đủ nha. Hành đi, ngươi nhanh lên nói, ta tưởng trở về. Chính là ông nhạc khụ một chút, đôi mắt không được tự nhiên về phía tả Hướng Hưu ngắm, trên mặt hiện lên một ít khó được ngượng ngùng, "Tiểu Lăng, ngươi có thích hay không ta nha?" "Không thích." không chút do dự, không cần một giây đồng hồ tự hỏi. Vương nhạc làm này thanh trả lời sặc đến suýt nữa nói không nên lời lời nói, ngươi, ngươi đại không cần cứ như vậy cấp trả lời, ngươi có thể suy xét suy xét. Xem nàng tựa hồ muốn nói cái gì, để tránh nàng nói ra càng làm giận nói Vương nhạc chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, ngươi trước hết nghe ta nói, ta buổi sáng lời nói ngươi đều nghe minh bạch. Luyên ái là hai cái lẫn nhau thích người ở bên nhau. Hắn như thế nào lại bắt đầu lại nói tiếp. Vương nhạc thật sự hảo rong dài nha. Vân Đông Lăng tư duy nhịn không được phát tán. Nhớ tới buổi sáng ở nào đó tiểu quầy hàng nhìn đến phát kẹp, thật là đẹp mắt, lúc ấy như thế nào không mua xuống dưới đâu. Có điểm hối hận, nàng muốn tìm cái thời gian đi mua trở về, lần này nàng tình nguyện một người đi cũng không cần cùng ông nhạc cùng nhau. Còn có bụng có điểm đói, trong chốc lát trở về ăn cái gì đâu. Diêm kính không biết có trở về hay không tới, trở về nói. Nghĩ đến Diêm kính, nàng tan dạ ánh mắt trở tắt, phục hồi tinh thần lại nàng liền nghe thấy ông nhạc hỏi nàng. Được không? Vân Đông Lăng có điểm đây, tuy rằng nàng không nghe rõ hắn hỏi cái gì, nhưng nàng hiện tại liền tưởng cùng ông nhạc làm trái lại, vì thế nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt nói, không tốt. Nói xong lập tức thấy ông nhạc sắc mặt biến đổi. Nam nhân nhấp chặt chú môi, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm nàng. Nàng nói sai lời nói sao? Suy nghĩ một chút cũng nhớ không dậy nổi hắn vừa mới nói gì đó. Vân Đông Lăng nhẹ nhàng buông tay, ta không nghe rõ, nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Hôm nay ông nhạc cười một ngày. Như vậy đột nhiên lánh hạ mặt vẫn là rất doa người. Vân Đông Lăng có chút lo lắng hắn lại đột nhiên trở mặt, nho nhỏ lui về phía sau một bước. Ta không phải cố ý không nghe ngươi nói chuyện, nhưng ngươi nói quá nhiều, ta không nhớ được. Cho nên nàng kỳ thật là không nghe thấy chính mình thổ lộ. vương nhạc sắc mặt lòng hai phân, duỗi tay bắt lấy nàng bả vai, nhìn nàng thở sâu. Ta nói, ta thích ngươi, ta biết ngươi hiện tại khả năng không quá thích ta, nhưng có thể hay không thử thích ta. Vân Đông Lăng theo bản năng cảm thấy hắn hỏi như vậy có chút kỳ quái nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm túc như là phi thường để ý nàng đáp án bộ dáng vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ nay trận vương nhạc vẫn luôn đối nàng thực hảo hắn không lại khi dễ nàng hôm nay còn mang nàng ra tới chơi nếu hắn về sau đều sẽ không như vậy thảo người ghét nói như vậy cùng hắn làm bằng hữu cũng không phải không thể như vậy nghĩ nàng liền tùy ý gật đầu có thể nha vương nhạc mở to hai mắt trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình thật sự vậy ngươi từ giờ trở đi chính là ta bạn gái ta hảo vui vẻ a nói đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dối tay dùng sức ôm lấy nàng bị ôm lấy vân đông lăng có chút ốc nàng tưởng đẩy ra hắn lại từ hắn bả vai chỗ thấy diêm kính nhanh chóng đi tới sắc mặt âm trầm đến kỳ cục nàng sửng sốt một giây liền này một giây không dễ rủa vào đầu làm ông nhạc hiểu lầm cái gì hắn túi đầu ở trên mặt nàng một thân trên mặt mềm mại đụng chạm vân đông lăng càng ngông nàng hậu chi hậu giác không thích hợp lập tức ngẩng đầu liền thấy ông nhạc cười xem nàng giây tiếp theo hắn cả người đột nhiên về phía sau bị kéo khai, không làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Vân Đông Lăng bị diêm kính kéo đến trước người, gắt gao mà chế trụ nàng thủ đoạn. nàng xem hắn, hắn cũng đang xem nàng, chỉ là nam nhân ánh mắt lại âm lại trầm, so mưa to thiên mây đen còn muốn doàn người. hắn lược nàng liếc mắt một cái, quay đầu xem Vương Nhạc, giải thích. Vương Nhạc xoa mặt đứng lên, trên mặt mang theo chút bị người đánh gãy chuyện tốt đoán trách, nhưng nghĩ đến diêm kính vẫn luôn chiếu cô Vân Đông Lăng, đem nàng đương nữ nhi đương muội muội bảo hộ không giao đãi một chút tựa hồ không thể nào nói nổi hắn liền đứng thẳng vớt đầu có chút ngượng ngùng mà thẳng thắn ta thích tiểu lăng ta cùng nàng thổ lộ nàng đáp ứng ta vừa dứt lời vân đông lăng cảm thấy chính mình thủ đoạn như là phải bị người cắt đứt dường như diêm kính vọng lại đây ánh mắt đáng sợ cực kỳ đáy mắt mang theo vớ vẩn cùng bạo nộ sợ tới mức nàng trái tim run rẩy mụ mụ người người niết đau ta diêm kính cũng không có buông tay tương phản hắn tay lôi kéo đem nàng xả tiến trong lòng ngực Hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, ta nghe ngươi nói. Nói cái gì? Vân Đông Lăng tuy rằng không hiểu hai người vì cái gì một cái mừng như điên một cái bạo nộ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được là chính mình lời nói dẫn tới. Nàng không ngu, lập tức nghĩ đến vông nhạc vừa mới đối nàng lời nói, cảm giác nắm lây chính mình lực đạo ở dần dần tăng thêm. Nàng theo bản năng đem vông nhạc hỏi nàng có thể hay không thử thích hắn nói thuật lại một lần. Ta nói có thể nàng nghiêm đầu, phòng đoán hắn biến sắc mặt ý tứ, là không thể sao. Ta đây bất hòa hắn làm bằng hữu, ngươi đừng nóng giận. Nói xong, lại nhẹ nhàng xả hạ hắn quần áo, ngươi đừng nóng giận. Hắn sao có thể không tức giận. Diêm kính lại là đau lòng lại là tức giận mà nhìn nàng, lúc này mới bao lâu không thấy, nàng liền thiếu chút nữa đem chính mình bắn đi. Vân Đông Lăng nói vông nhạc nghe được rành mạch, lập tức ngao một tiếng, không được không được, không thể nói chuyện không giữ lời. Ngươi đáp ứng ta. Diêm kính xem qua đi, ánh mắt lanh đến giống băng, vông nhạc, ta cảnh cáo ngươi. Tiểu lăng, cái gì cũng đều không hiểu, đừng với nàng xuyên tim mắt chơi văn tự trò chơi, nàng có hay không đáp ứng ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ. Vương nhạc, ta. Hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, này không phải nghĩ trước đem người lừa đến bên người lại chậm dãi hôm sau. Diêm kính ánh mắt làm hắn có loại tâm tư bị xích lỏa lỏa vạch trần cảm thấy thẹn cảm, nhiên tắc nghĩ lại lại tưởng, trai chưa cưới nữ chưa gả, hắn thích nàng theo đuổi nàng có cái gì sai. Căn bản không cần sợ diêm kính. Chỉ là... Vân Đông Lăng là Vân Thu Bách muội muội, Vân Thu Bách cùng Diêm Kính là từ quân giáo liền nhận thức huynh đệ, Vân Đông Lăng tương đương với hắn nhìn lớn lên, khẩn trương một ít có thể lý giải. Như vậy nghĩ, vương nhạc liền thành thật rất nhiều, hắn gãi gãi mặt nói, lao đại, ngươi bảo hộ nàng nhất thời, không thể bảo hộ nàng cả đời, ta không giống nhau, ta thật sự thích nàng, ta có thể bảo hộ nàng đối nàng hảo, có thể hay không? Không thể. Này phiên phát ra từ nội tâm lời từ đấy lòng chưa nói xong, cứ như vậy bị Diêm Kính âm mặt đánh gãy ra ở một ngày, người vinh viễn đừng nghĩ. Hắn mang theo Vân Đông lăng đi rồi vài bước, đột nhiên hướng sườn phía trước xem náo nhiệt độ Hồng Anh lướt mắt, ý vị không do ánh mắt làm xem đến chính vui vẻ đậu Hồng Anh dùng mình một cái, không dám lại nhìn chằm chằm, nhanh chóng ngồi xe rời đi. Diêm kính làm lơ phía sau vẫn luôn đuổi theo hương nhạc, trực tiếp đem Vân Đông lăng mang về phòng ở, không để ý tới bất luận kẻ nào, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kéo nàng lên lầu, thật mạnh đóng lại cửa phòng. Phanh một tiếng, dưới lầu các đội viên hai mặt nhìn nhau không rõ nguyên do thẳng đến bọn họ nhìn đến sắc mặt khó coi xấu hổ lại không cam lòng ông nhạc đi vào tới nga giống phá án khẳng định là ông nhạc thói cũ nẻ mầm khi dễ vân đông lăng chọc diêm kính sinh khí trong phòng lại là dị thường an tĩnh diêm kính đem vân đông lăng mang vào phòng sau đứng ở giữa phòng mắt cũng không chớp mà nhìn nàng xú mặt ánh mắt sắc bén một câu không nói làm vân đông lăng lo sợ bất an diêm kính chưa từng có bộ dáng này hung quá nàng Hắn cái dạng này, thật đáng sợ. Hơn nữa, khi nào có thể buông ra tay nàng, tay nàng đau quá. Vân Đông Lăng lộ ra ngoan ngoãn lấy lòng biểu tình, chủ động ôm lấy Diêm Kính, mềm mại nói, mụ mụ đừng nóng giận, tiểu lăng sai rồi. Diêm Kính không giao động, đem nàng thoáng đẩy ra, mắt một mí đạp nơi nào sai. Vân Đông Lăng quan sát đến Diêm Kính biểu tình, nhỏ giọng nói, ta không nên nói nói vậy. Diêm Kính, câu nào lời nói? Có thể nha. Hẳn là đi. Diêm Kính sâu kín nhìn nàng vẫn là không nói lời nào. Vân Đông Lăng có chút không vui, kỳ thật nàng căn bản không rõ, diêm kính vì cái gì như vậy sinh khí. Ở nàng xem ra, liền tính nàng nói sai lời nói, cũng không nên như vậy đối nàng, hắn luôn luôn đau nhất nàng, không phải sao. Nàng cắn cắn môi, bĩu môi xem hắn, không cần không để ý tới tiểu lăng. Diêm kính không phải không nghĩ nói chuyện, chỉ là không biết nói cái gì. Hắn sinh nàng khí, lại cảm thấy không liên quan chuyện của nàng, này toàn quái hông nhạc hắn biết rõ, nhưng vấn đề là... Lý trí là lý trí, tình cảm về tình cảm, tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa đem chính mình bán, còn bị ông nhạc chiếm tiện nghi, hắn rất khó không tức giận. Nhưng là hắn lại không nghĩ đem khí phát tiết ở trên người nàng, hắn rõ ràng biết tiểu cô nương trong miệng nói biết sai, kỳ thật căn bản không rõ. Nàng căn bản cái gì đều không rõ. Diêm Kính nhắm mắt, áp xuống buồn bực cảm xúc, người gần nhất, không cần đi ra ngoài. Vân Đông Lăng, vì cái gì? Diêm Kính mặt vô biểu tình nhìn Vân Đông Lăng. Từ nhỏ cô nương hoang mang đôi mắt chậm rãi chuyển qua nàng má trái thượng bình tĩnh nhìn mấy giây đống chốc duỗi tay ngón tay cái ở má thượng trà sát từ nhẹ nhàng dần dần tăng thêm lực đạo một chút lại một chút như là muốn đem thứ gì trà rất dường như biết rõ không nên đáy lòng bị áp lực tức giận vẫn là ở nhìn thấy nàng bị khinh bạc giờ địa phương bén nhọn lao tới hắn nguy hiểm mà nheo nheo mắt vì cái gì bởi vì ta gần nhất cũng chưa không ta không rảnh bồi ngươi chơi ngươi muốn cho ai bồi Vương nhạc bị hắn xoa được yêu thích đau Vân Đông Lăng đang muốn tránh đi, lại bị một câu hút đi toàn bộ lực chú ý, ta gần nhất cũng chưa không. Không rảnh ý nghĩa phải đi ra ngoài, hắn muốn gặp ai. Vân Đông Lăng trong đầu lẹ ra buổi sáng gặp qua Diêm Kính cùng đầu Hồng Anh ở bên nhau hình ảnh. Cho nên, hắn còn muốn gặp nàng. Một cổ thập phần xa lạ chua sót cảm xúc đột nhiên từ ngực trào ra, ở trong thân thể qua lại kích động, chua sót cuối cùng diễn biến thành tính tình. Không thể. Vân Đông Lăng bỗng nhiên ôm lấy Diêm Kính, dùng sức mà ôm sát. Phản phất như vậy ôm là có thể không cho người chạy dường như. Không được ngươi cùng nàng chơi, ngươi chỉ có thể cùng ta chơi. Diêm kính ngẩn ra. Vừa mới còn ở ngược sôi trào tức giận đột nhiên im bặt. Ngươi nói cái gì? Nàng là ai? Luôn tới tìm ngươi cái kia. Vân Đông Lăng nêu máu, từ buổi sáng liền động lại ở trong lòng ủy khuất rốt cuộc có thể vừa phun. Ta thấy ngươi bồi nàng đi chợ, ta muốn tìm ngươi, nhưng là người thật nhiều, không tìm được. Nói nàng ngầm đầu, mang theo vài phần không dung cự tuyệt tùy hứng. Hồng mắt hung ba ba nhìn hắn, ta mặc kệ, lần sau ngươi không thể bồi nàng, về sau đều không thể, ngươi chỉ có thể bồi tiểu lăng. Nàng đây là, diêm kính kinh ngạc mà nhìn vân đông lăng, rốt cuộc ở tiểu cô nương phiếm hồng lại liễm diễm trong ánh mắt, nhìn đến tràn đầy chiếm hữu dục, Vẫn luôn đè ở trong lòng xương mù dày đặc thanh thanh thiển thiển bị đẩy ra. Có lẽ không minh bạch người, là hắn. Đấy lòng tích chân áp lực, trong chớp mắt trở thành hư không, nhẹ nhẹ ánh mặt trời liên tiếp chiếu nhập diêm kính hồi ôm lấy nữ hài tử tay ấn ở nàng sau cổ nhẹ nhàng ở tóc dài thượng xoa nhẹ hạ là ta không đúng ta không nên vẫn luôn nội ta hẳn là bồi ngươi ta sẽ bồi ngươi diêm kính nói bồi nàng buổi chiều liền đem sự tình đầy mang nàng cùng các đội viên tới an toàn khu một cái chuyên môn vì dị năng giả mở sân huấn luyện sớm nghe nói quân bộ căn cứ dị năng giả thuộc tính phân loại khoa học mà nghiên cứu phát minh ra phối hợp sử dụng huấn luyện phương pháp hiện giờ liên minh thế cục dần dần ổn định các nơi an toàn khu cũng lục tục tiến cử này đó huấn luyện phương pháp trung khu ly bắc khu gần không ngừng đem huấn luyện phương pháp muốn tới còn ở an toàn khu cắt một miếng đất biến thành sân huấn luyện tuy rằng nơi sân là đầy đủ hết nhưng suy xét đến chữa trị phí dụng huấn luyện phí dụng xa xỉ tuy rằng rất nhiều người cảm thấy hứng thú nhưng hoa tinh hạch tới huấn luyện này kiện liền đánh mất rất nhiều người xúc động nói giỡn, tưởng huấn luyện trực tiếp đi đánh tang thi không được còn có thể kiếm tinh hạch há tất hoa tinh hạch tiêu hao thể lực lại không phải ăn no căng nhàn nay dẫn tới sân huấn luyện mở hồi lâu vẫn luôn không người hỏi thăm bất quá sân huấn luyện mang thêm lôi đài nhưng thật ra phi thường được hoang nên. bởi vì nơi sân đặc thù tài liệu có thể thừa nhận nhất định vật lý đả kích không ít dị năng giả đều thích bước đến nơi đây đối luyện diêm kính dẫn người lại đây tự nhiên cũng là muốn mượn một chút nơi sân vân đông lăng đối nơi này rất nhiều phương tiện đều rất tò mò nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ diêm kính thấy nàng liền ở bên cạnh thăm dò không có đi xa liền không ước thúc nàng hắn nhìn chung quanh đội viên tầm mắt ở quét đến ôm nhạc khi hơi hơi dừng lại lại nếu như vô thường lược qua đi nhiệm vụ lần này đặc thù đại gia thật lâu không đối luyện nghĩ đến khẳng định tay ngứa ta bao nơi này chẳng từ giờ trở đi một trọi một thượng lôi đài đối luyện tất cả mọi người muốn thượng điền hương nông hương phấn mà ngao thanh lão đại có thể sử dụng dị năng có thể mọi người đều hương phấn một đám bắt đầu làm nhiệt thân chuẩn bị vân đông lăng nghe thấy động tĩnh chạy tới xem Thấy mọi người đang ở chơi đoán số quyết định lên sân khấu trình tự, liền cũng rỗi tay qua đi. Kéo cục đá, bố. Vân Đông Lăng nhảy nhót mà dơ lên tay nhỏ, ta thắng. Điên hương đông đúng đúng, Tiểu Đông Lăng lợi hại nhất. Úc thương nghệ, thắng liền có thể một bên chơi lạp Vương nhạc, Tiểu Lăng. Diêm kính trực tiếp đánh gậy hắn nói, Tiểu Lăng có nghĩ lên đài thử xem. Vương nhạc một đốn, kinh ngạc nhìn qua, không phải đâu. Nàng như thế nào có thể lên đài. Diêm kính không để ý đến hắn. Chỉ nhìn Vân Đông Lăng, tưởng, hoặc không nghĩ. Vân Đông Lăng đôi mắt một loan, tưởng. Diêm kính gật đầu, hảo. Trình tự thực mau ra đây, Vân Đông Lăng nóng lòng muốn thử liền tưởng lên đài, bị Diêm kính nắm sau cổ trở về kéo, tổ đội thời điểm ngươi trở lên. Hiện tại, trước hảo hảo quan sát người khác là như thế nào đánh. Trước hết lên sân khấu chính là Điền Hưng Nông cùng Úc Thư Nghệ. Này hai người dị năng một cái thân thể cường hóa, một cái đao khí cụ hiện. Điền Hưng Nông bản thân đi chính là lực lượng hình. Đương hắn đem cường hóa thêm ở làn da độ cứng thượng, ngay cả Úc Thương Nghệ đao đều thứ không tiến làng ra, hai người ngươi tới ta đi mấy chục chiều, nhiều lần công không phá được Úc Thương Nghệ cuối cùng bị Điển Hưng Nông tính áp đảo lực lượng chế phủ. Cuối cùng một chút phía sau lưng quăng ngã, mắt thấy liền phải đem người thật mạnh quán trên mặt đất, Điển Hưng Nông lại một phản phía trước hung mãnh, nhẹ nhàng đem người đặt ở trên mặt đất. Dước lấy các đội viên thiện ý cười nhạo, như vậy thương hương tiếc ngọc, vừa mới liền không cần đánh như vậy tàn nhẫn lạc điền hưng nông dỗi tay đem úc thư nghệ kéo tới đối những người khác so cái đảo ngón cái các ngươi biết cái gì lao tử đây là hữu hảo cạnh kỹ tinh thần đồng bạn đệ nhất hu tuy rằng như vậy dễ cợt nhưng đại gia cách làm đều không sai biệt lắm lấy luận bàn là chủ điểm đến mới thôi loại này hữu hảo không khí ở đội viên đều thay phiên một trọi một đánh xong diêm kính cùng ông nhạc lên đài sau đột nhiên im bặt vân đông lăng nhìn trên lôi đài diêm kính vớt chính mình có chút nóng lên lỗ thai lâm lên đài trước Diêm kính bỗng nhiên bám vào người lại đây, ở nàng bên thai nói, hảo hảo xem một chút, đối đãi phát lại đây đối thủ, hẳn là như thế nào làm. Không chờ nàng phản ứng, chụp hạ nàng đầu, lên đài đi. Trên lỗ thai tựa hồ còn có phía trước nhiệt khí thổi qua tới tê dại cảm, nàng lại sờ soạn, nhìn mắt mang theo vũ khí lên đài vông nhạc, lại xem hai tay chống chân diêm kính, lẩm bẩm thanh, không cần bị thương Nga. Diêm kính hướng nàng thoáng nhìn, khoe miệng như có như không kéo kéo, đông nhiên hướng vông nhạc công kích. Thân ảnh nhanh như tia chớp ở trên lôi đài sẽ qua, trong chớp mắt đi vào Vương Nhạc trước mặt, trực tiếp tương lai không kịp phòng thủ hắn một quyền đánh bay. Vừa lúc hảo ngã vào lôi đài bên cạnh. Điền Hương Nông thổi cái huýt sáo, "Ác, lao đại thế nhưng không lưu lực, tiểu vương thảm." Vương Nhạc từ trên đài bò lên, nhanh chóng ngắm mắt dưới đài Vân Đông Lăng, thấy nàng hai mắt giống ngôi sao giống nhau lóe sáng mà nhìn Diêm Kính, môi môi, từ trên người bay nhanh lấy ra truy thủ, hướng đối phương tiến công. Diêm Kính không tránh không né mà đứng chờ đến hắn một đao sắp thứ hướng mặt trong tay bỗng nhiên bạo xuất một đoàn ánh sáng đột nhiên nổ tung hỏa tình tử vang khắp nơi ô nhạc không thể không xoay tay lại chắn mặt này một phòng thủ bụng liền trúng một quyền che lại mặt tay bung ra trên mặt lại trúng một quyền người liền trực tiếp bay ra lôi đài ngã trên mặt đất ô nhạc cảm thấy môi nóng rát mà đau một sơ tất cả đều là huyết hai bên khỏe miệng nứt ra rồi hắn nhịn không được kêu gào lão đại ngươi đây là quan báo tư thủ diêm kinh tử lôi đài trên cao nhìn xuống xem hắn ngươi đảo nói nói làm sai cái gì làm ta quan báo tư thủ bởi vì ta cùng hắn đột nhiên nhắm lại miệng bên cạnh điền hưng nông đám người đang chờ nghe đâu lập tức thúc giục nói nha nói nha chúng ta đều muốn biết ngươi làm cái gì chọc mau lão đại vương nhạc nhìn mắt trên mặt biện không ra cảm xúc diêm kính lại xem từ đầu tới đôi không nhìn hắn liếc mắt một cái vân đông lăng trong lòng buồn bực muốn đuổi theo vân đông lăng là hắn một người sự thành thật hướng diêm kính thừa nhận là bởi vì đem hắn đương vân đông lăng trường bối Nhưng này không đại biểu hắn thích nói chính mình việc tư. Hắn nhưng không có đem việc tư chia sẻ ra tới làm người trở thành sau khi ăn xong để tải câu chuyện thói quen. Hắn vô vô tay, từ trên mặt đất đứng lên, rõ ràng miệng đau đến muốn chết còn giả bộ một bộ giường như không có việc gì bộ dáng. Sự thật chính là không có, muốn nghe bắt quái có, có thể tan. Hắn sờ soạng mặt, khoe miệng vừa kéo, luận bàn chính là như vậy, sao có thể không bị thương, các ngươi một đám liền lười biếng đi. Các đội viên, ai ra nha? Diêm kính đôi tay cắm ở túi quần, xem ra còn có thể đánh. Hương nhạc mạnh miệng nói, đánh, lại đánh mấy vòng đều được. Diêm kính ý vị thâm trường mà con môi, hướng vân đông lăng nâng nâng cảm, đi lên, cùng ta một tổ, thủ lôi, những người khác một tổ, công lôi. Vân đông lăng chờ lâu như vậy liền chờ giờ khác này, lập tức nhanh chóng bỏ lên trên lôi đài, đi đến hắn bên người, đôi mắt lượng đến quá mức, tiểu lăng muốn đánh ai. Diêm kính đặc biệt thích nàng như vậy tươi sống bộ dáng, hướng nàng ý bảo những người khác. Muốn đánh ai liền đánh ai, bất quá, nếu ngươi muốn đánh với ta phối hợp, phải dùng ngươi dị năng cho ta hai thêm phòng thủ. Điền Hưng Nông, Úc Thư Nghệ, Chu Anh Võ cùng ông nhạc bốn người đối diện, nguyên tưởng rằng Diêm Kính nói làm Vân Đông Lăng cùng nhau đánh là mang nàng sờ cái cá trước phân, không nghĩ tới là loại này hình thức, đây là muốn huấn luyện nàng ý tứ. Nếu như vậy, kia bọn họ liền không khách khí. Điền Hưng Nông dẫn đầu nhảy lên lôi đài, đè đè nắm tay, tiểu đông lăng, đánh đau nhưng đừng khóc. Vân Đông Lăng đáp lại là hỏi Diêm Kính bắt đầu không có, chờ Diêm Kính nói bắt đầu, trực tiếp ở nàng cùng Diêm Kính thân thể áo khoác cái chán, từ cái chán thượng lại rụt sinh ra mấy cái phao phao, một đám hướng các đội viên bay đi. Điền Hưng Nông xem qua Vân Đông Lăng chiêu này, chợt một tiếng so cái tư thế, liền đột nhiên hướng phao phao một kích, ba mà một tiếng. Như là sữa bọt thạch trái cây cờ cờ đường nhẹ nhàng hoảng, một quyền có thể đánh mặt đất một cái động Điển Hưng Nông Lăng là đánh không phá một cái phao phao, ngược lại bởi vì đại ý khinh địch bị phao phao nuốt đi vào lập tức bị ngăn cách lên điền hưng nông lại tức lại cười mà vỗ phao phao vách tường này còn như thế nào đánh a phóng ta đi xuống sử đao lúc thương nghệ liền không có loại này phiên não tiểu phao phao trực tiếp bị nàng một đao đâm thủng đại phao phao thứ không mặc sẽ dính ở đao thượng nàng dợ khóc dợ cười tiểu lăng ngươi này cái gì dị năng chu anh võ cũng ở nếm thử công kích vương nhạc nhìn nhìn đi đến vân đông lăng chạm vị trí phía trước tiểu lăng muốn hay không ra tới cùng ta đánh một hồi nàng có thuẫn vì cái gì muốn trực tiếp chạy ra đi tặng người đầu vân đông lăng chiều hắn mắng mắng răng nanh chân trên mặt đất một dậm một đoá đại khí phao tự cái chắn thượng sinh ra nhẹ nhàng hướng hắn bay đi loại này cận chiến đối với am hiểu cự ly xa tác chiến đua nhạc tới nói thật ra có chút có hại nhưng đối diện chỉ là cái không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện nữ hài tử cho dù có dị năng phản ứng lực lượng cường độ khẳng định không bằng bọn họ cho nên một trận chiến này hắn không thể thua liền tính thua cũng không thể thua quá khó coi một lòng chỉ nghĩ ở Vân Đông Lăng trước mặt biểu hiện hắn chỉ lo tránh phao phao, không chú ý tới đuổi theo hắn phao phao càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Chờ ông nhạc lại một lần xoay người ý đồ dùng chủy thủ bước lui phao phao khi liền phát hiện nguyên bản một người cao phao phao biến thành lam cầu đại. đây là lời còn chưa dứt, Vân Đông Lăng búng tay một cái, phao phao không hề báo động trước ở trước mặt hắn nổ tung, một tiếng thật lớn phanh vang, đồng thời nhấc lên một trận khí lãng kinh tới rồi mọi người mặt đối mặt ông nhạc bị thương nặng nhất cả người bị nổ bay trực tiếp từ lôi đài ném tới dưới đài góc bên cạnh úc thư nghệ cùng chu anh võ cũng bị lan đến chỉ có bị cái chắn phong bế lên vân đông lang diêm kính hòa điển hương đông mới tránh được một kiếp vân đông lang dọa choáng váng sở hữu cái chắn nháy mắt biến mất hoang mang dối loạn trương liền phải xuống đài đi xem âm nhạc lại bị diêm kính giữ chặt hắn không có việc gì bị áp xúc bọt khí chính là một quả thiên nhiên trừ bỏ thanh âm vang dội nhấc lên bạo tạc lực độ cũng không nhỏ Nhưng này dù sao cũng là vân đông lăng từ diêm kính áp xúc hỏa đạn được đến linh cảm, tâm huyết dâng trào làm ra đệ nhất cái thí nghiệm khí đạn, nói thực sự có bao lớn lực sát thương, cũng không có. Vông nhạc trên mặt đất nằm một lát, đợi không được người lại ngượng ngùng bỏ lên, ai đoán mà nhìn bị diêm kính ngăn lại vân đông lăng, ngươi cũng không tới hỏi ta bị thương không. Quyền cước không có mắt, hiện tại là ở đối luyện, ai làm ngươi thả lỏng cảnh giác thô tâm đại ý diêm kính đệ lại vân đông lăng, không cho nàng bị vông nhạc phân thần. Đem nàng chuyển hướng giữa sân trừ bỏ bọn họ duy nhất hoàn chỉnh không có việc gì điền hương nông, tiếp tục, dùng vừa mới khí đạn đánh hắn. Vân Đông Lăng có chút do dự, bị thương làm sao bây giờ? Diêm kính tay thực ấm, quyết đoán kiên định mà ấn nàng bả vai, hiện tại chịu thương, đều là vì tránh cho về sau thương vong, đây là huấn luyện ý nghĩa. Hắn chỉ vào phía trước, đánh. Bởi vì Vân Đông Lăng khai quật gia dị năng tân công năng, các đội viên bắt đầu cùng nàng đánh nhau, cũng đánh phối hợp, mọi người chính luyện được trạng thái lửa nóng khi Vấn luyện quán đại môn bị người đẩy ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một thân màu xanh lục quân trang đầu hồng anh ngoài ý muốn nhìn trên lôi đài đánh thành một đoàn các đội viên cùng. Vân Đông Lăng dừng lại bước chân, chiều Diêm Kính cười cười, "Tìm ngươi đã lâu, có rảnh sao?" Diêm Kính nghiêng đầu, còn chưa nói lời nói y điên liền bị người giữ chặt, Vân Đông Lăng dùng hơi trọng lực đạo nhẹ xả, nhìn hắn đôi mắt trừng đến tròn trịa. Diêm Kính mỉm cười, hắn lớn lên sao đại còn không có gặp qua giống nàng giống nhau tâm tư đơn giản cô nương một đôi mắt có thể nói dường như thích không thích toàn viết ở đáy mắt yên tâm đáp ứng chuyện của ngươi không quên hắn tuyên bố huấn luyện tạm dừng tại chỗ nghỉ ngơi liền nhảy xuống lôi đài, hướng đậu hồng anh đi đến vân đông lăng một bên uống thủy một bên không được hướng cửa ngắm bọn họ nói cái gì đâu vì cái gì đậu hồng anh luôn tới tìm diêm kính có như vậy nói nhiều nói sao vân đông lăng có chút khó chịu đem ấm nước bông ngồi xếp bằng ngồi dưới đất xong khuỵu tay chi đùi đôi tay lại nâng má nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ở cửa nói chuyện hai người Đầu hồng anh đi rồi diêm kính quay người lại liền thấy nhìn chằm chằm hắn nhìn vân đông lăng đi tới ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen đôi mắt chừng như vậy đại màu rớt vân đông lăng chụp bay hắn tay mới không có đâu nàng nói xong thấy diêm kính vẫn cứ nhìn nàng mang theo vải phần nói không nên lời ý vị vân đông lăng kỳ quái làm sao vậy diêm kính không nói chuyện dụ dụ mắt ở nàng phát thượng lại xoa xoa sau đó xoay người Nhìn chung quanh mọi người một vòng, tuyên bố hôm nay huấn luyện bỏ dở. Các đội viên không có hỏi nhiều, từng người nhanh chóng thu thập đồ vật, ngồi xe trở về. Trở về khi đã chẳng vạng, sắc trời bắt đầu tối tam. Diêm kính kiểm tra rồi biến nhà ở, kéo lên bức màn, gọi lại trở về liền muốn đi phòng bếp nấu cơm Vân Đông Lăng, làm nàng cùng nhau tới mở họp. Diêm kính chưa từng có chủ động kêu Vân Đông Lăng tới khai quá sẻ. Đây là lần đầu tiên, mọi người đều ngửi được một kia không tầm thường tin tức diêm kính nhàn nhạt tuyên bố đầu hồng anh vừa mới nói cho hắn mới nhất tin tức liên minh tin tưởng hiện tại trừ bỏ người thường dị năng giả cùng tang thi ở ngoài còn có hai loại người một loại mặt ngoài là tang thi nhưng vô hạn tiếp cận người được xưng là á người đệ nhị loại là từ á người trinh thám ra tới tồn tại người loại người này huyết thực đặc biệt có thể làm tang thi khôi phục lý trí được xưng là dược nhân á người ở nam khu xuất hiện hai lệ ở trung khu xuất hiện đồng loạt dược nhân đến nay không tìm được vì thế Liên minh bên trong làm cái quyết định, trước từ an toàn khu khởi, toàn dân rút máu, không khí có chút đình trệ. Sau một lúc lâu, Úc Thư Nghệ kinh ngạc nói, phía trước còn nghe nói á người là nào đó tăng thi trí nhánh, lại nói là phục giải dược sau không hoàn toàn khôi phục nhân loại, như thế nào không mấy cái cuối tuần, liền làm ra cái dược nhân. Diêm kính lấy ra hộp thuốc, lấy ra điếu thuốc ở trong tay thưởng thức, bởi vì nam khu hai cái á người, đều chính miệng nói bọn họ khôi phục lý trí nhớ rõ chuyện thứ nhất, là hút người huyết. Vương nhạc qua thanh, chẳng lẽ nhân loại kỳ thật cũng sinh ra biến chủng, có chút nhìn như người thường nhưng là máu hàm chứa nào đó giải rửa cước số. Điền hưng nông, thật là lợi hại. Chu anh võ chú ý điểm cùng người khác không giống nhau, hắn cau mày xem Diêm kính, do dự nói, lao đại, cái gọi là trung khu xuất hiện kia đồng loạt. Diêm kính nhìn hắn, sắc mặt căng chặt, không nói gì. Chu anh võ đung nhiên liền minh bạch, gia thiên. Điền hưng nông đám người nhìn qua, uy uy các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Diêm kính nhìn mắt chút nào không biết phát sinh chuyện gì Vân Đông Lang đem yên cắn được trong miệng, tối nghĩa nói, còn có nhớ hay không chúng ta bị tống thừa an tập kích ngày đó, chúng ta rời đi trước làm chuyện gì? Ngày đó, bởi vì Vân Đông Lang trên người bày ra cổ quái lực lượng, bọn họ lo lắng bị người phát hiện rước lấy phiền toái, chạy nhanh dọn dẹp giấu vết rời đi, rời đi trước. Diêm kính tóm được chỉ tang thi ấn đầu uống trộn lẫn Vân Đông Lang huyết nước mưa, sau đó đem tang thi nhốt lại. Sau lại hắn cùng Chu Anh võ lại một lần lại đây. Muốn nhìn một chút Tăng Thi tình huống, không nghĩ lúc trước đóng cửa địa phương bị phá hư, Tăng Thi sớm không biết đã chạy đi đâu. Tống Thừa An đã chết, nhưng còn có một cái thân hào, không biết người này biết nhiều ít sự, nhưng tóm lại là cái thai hoàng ẩm. Mấy ngày nay, Diêm Kính chủ yếu vội sự tình có mấy thứ, tìm hiểu thân hào rơi xuống, tìm kiếm uống lên huyết mất tích Tăng Thi, hỏi thăm á người thí dược thực nghiệm, còn có lưu ý bắc khu mới nhất tin tức động thái. Mà những việc này, phi an toàn khu cao tầng không chiếm được một tay tư liệu hắn mới có thể chủ động đi tiếp cận đậu chính luật thậm chí cho phép đậu hồng anh tiếp cận tất cả đều là vì tìm hiểu tin tức điền hưng nông đám người có chút nghẹn họng nhìn chân chối lão đại là hoài nghi trung khu hiện tại phát hiện đồng loạt á người là chúng ta làm ra tới kia chỉ nay suy đoán cũng không phải từ không thành có rốt cuộc ngày đó vân đông lăng trên người thần kỳ lực lượng mọi người đều thấy cũng chính mắt nhìn thấy bị diêm kính nhấn đầu uống máu thủy tang thi trở nên không thích hợp lại liên tưởng đến bọn họ tiến an toàn khu khi có rút máu kiểm tra lúc ấy diêm kính thái độ đặc biệt cường ngạnh mà cự tuyệt phối hợp hiện tại nghi đến hay là hắn khi đó liền hoài nghi vân đông lăng trên người có bí mật nghĩ thông suốt sau bọn họ nhất thời đảo không biết là kinh ngạc vân đông lăng đặc dị vẫn là cảm thán nguyên lai diêm kính sớm nhìn thấu như vậy nhiều chuyện úc thư nghệ lo lắng mà nhìn vân đông lăng kia làm sao bây giờ không xác định tiểu lăng tình huống như thế nào trước tuyệt không có thể rút máu diêm kính trong lòng thật không dễ chịu hắn ngàn phòng văn phòng không nghĩ tới lớn nhất sơ hở ra ở chính mình trên tay chuyển nơi nào không tốt, thế nhưng ở thành phố L nội khu nơi đó địa phương thí nghiệm tăng thi, hảo ra ngoài y muốn nếu vân đông lăng bởi vậy đã chịu cái gì thương tổn, hắn thật sự Diêm kính đem trong miệng yên gỡ xuống, làm quyết định Diêm Ngui nói muốn lại đây, nhưng vẫn không lộ mặt, ta lo lắng hắn chơi trá, vốn dĩ không nghĩ ở cái này vào đầu đi tiếp xúc Vân Thu Bách, nhưng hiện tại tình thế bức bách, không đi một chuyến không được, rút máu là bên trong tin tức chính thức công bố hẳn là liền tại đây mấy ngày đại gia chuẩn bị một chút làm tốt tùy thời rời đi an toàn khu chuẩn bị vân đông lăng thập phần nghiêm túc mà nghe hội nghị nhiên tắc bởi vì rất nhiều tin tức phía trước không biết chật nghe tới không đầu không đôi căn bản không rõ mặt khác nàng đối thường thức lý giải còn lưu tại dễ hiểu giai đoạn cho nên một hội nghị xuống dưới nghe là nghe xong hiểu được không nhiều lắm bất quá rời đi là nghe minh bạch nàng thấy đại gia sắc mặt đều có chút trầm trọng mà từng người tan đi liền hướng diêm kính tới gần chúng ta phải rời khỏi sao diêm kính ôn hòa mà nhìn nàng tiểu lăng có không có gì muốn đi địa phương Kia quá nhiều vân đông lăng hồi ức từ tạp chí cùng thư thượng xem qua phong cảnh bất quá cuối cùng vẫn là hỏi có thể hay không tiên kiến thấy ca ca diêm kính sờ sờ nàng đầu đương nhiên có thể chạm thứ nhất chính là trước mang ngươi đi gặp người ca nếu đến lúc đó thấy nàng ca nàng còn nguyện ý đi theo hắn nói kia hắn liền mang nàng về nhà diêm kính rũ mắt nhìn mi mắt cong cong vân đông lăng ánh mắt ôn nu thường liên liên đứng ở xám xịt bên cửa sổ nhìn bên ngoài Nay trang năm tầng lầu cao cũ lâu ngoại là một khối đại đất trống, trên đất trống mặt, tầm mắt có thể quét đến địa phương, rậm rạp tất cả đều là tăng thi. Có lẽ là cảm nhận được này trong lâu có người sống hơi thở, tăng thi hành động phần lớn là hướng về này chẳng cũ lâu mà đến, dương nhanh muốn ướt, nhìn tựa như phim kinh dị. Thường liên liên bị nhốt ở nơi này hơn 2 tuần. Nàng nghiêng đầu ngắm lại, có lẽ ba cái cuối tuần. Tóm lại, từ nàng tỉnh lại sau, liền phát sinh một loạt làm nàng không thể tưởng tượng sự tình. Ngay từ đầu nàng tưởng đối cứu nàng Haki Liệt Nhân tỏ vẻ cảm tạ, đối phương lại liên tiếp lảng tránh nàng. Chỉ ở cố định tam cơm thời gian xuất hiện, cái khác thời gian tùy cơ. Mỗi lần xuất hiện cơ hồ đều là đến xem nàng có hay không cái gì nhu cầu, chỉ cần nàng nói ra, hắn đại bộ phận sẽ tận lực thỏa mãn. Tiếp theo là Haki Liệt Nhân không cho nàng rời đi, phong môn là khóa lại, đương nhiên nàng liền đặc biệt không hiểu hỏi hắn, nàng muốn như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý. Kết quả Haki Liệt Nhân đi ra ngoài ban ngày trở về thế nhưng lấy bố chói chặt nàng đôi mắt, chói trụ nàng đôi tay, cứ như vậy ôm nàng đi ra ngoài. Tường liên liên không có dãy ruột, nàng cảm thấy lấy hai người vũ lực, dãy ruột chỉ là đột nhiên, hơn nữa nàng không thể hiểu được cảm thấy hắc ý vì hề nhân đối nàng không có ác ý. Quả nhiên chờ đôi mắt cùng tay mảnh vải bị tẩy xuống, nàng đi tới một cái khách phòng, phòng này có bình thường giường, gia cụ cùng tủ quần áo từ từ, thoạt nhìn giống người trụ địa phương, quan trọng nhất là phòng này mang độc lập phòng vệ sinh, phương tiện nàng sử dụng có một lần nàng thật sự nhàn chán, ở chân thương dần dần khỏi hàn sau, liền đẩy ra cửa sổ nhảy ra đi thử có thể hay không bỏ xuống lầu. Kết quả dưới lầu không biết từ nơi nào chạy ra con kiến giống nhau nhiều tang thi, mỗi người đối với nàng gào giống. Chính nửa vời khi Hắc Y Nhân xuất hiện, hắn đem nàng sách tiến vào, tựa hồ tức giận phi thường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Cuối cùng, là cái này Hắc Y Nhân thật sự quá cổ quái, nàng hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Giam lòng nàng, lại trước nay không đề cập tới yêu cầu. Tuy rằng người khác thoạt nhìn không xấu, nhưng cái này hoàn cảnh, này hết thảy còn có người này, đều thật sự quá cổ quái. tường liên liên tưởng rời đi. Bất quá rời đi phía trước, nàng muốn biết một sự kiện, người này, rốt cuộc có phải hay không người. Sắc trời càng ngày càng ám, ánh trăng càng lên càng cao. tường liên liên nằm trong ổ chăn, nhắm mắt ngủ say, thoạt nhìn ngủ thật sự trầm. Một đạo hắc ảnh mở cửa đi vào tới, lặng lẽ hướng mép giường tới gần cao lớn thân ảnh đứng ở mép giường ngăn trở từ ngoài cửa sổ tươi xuống ngân bạch ánh trăng ở tường liên liên trên mặt rơi xuống một mảnh ám ảnh nam nhân giống quá khứ mỗi một cái ban đêm giống nhau trầm mặc mà đứng ở mép giường dùng ánh mắt phát hỏa nữ hải tử mặt bộ hình dáng cũng không du củ mỗi một buổi tối đều ngủ thật sự an ổn tưởng liên liên hôm nay buổi tối tựa hồ có điểm không giống nhau nàng cuốn chân trở mình mắt thấy liền phải lăn xuống giường vân thu bách theo bản năng duỗi tay cả lại nhẹ nhàng đem nữ hải tử ôm lấy Hắn hẳn là đem nàng bỏ vào giường, giúp nàng đắp lên chăn, sau đó tiếp tục trầm mặc mà đứng gác, hoặc là rời đi. Nhưng là Vân Thu Bách không biết vì sao, vẫn không núp ních. Hắn nhìn trong lòng ngực bình yên ngủ nữ hài tử, nhất thời bi từ tâm tới, ôm tay nàng run nhẹ nhẹ. Hắn có thể quăn nàng một tháng, có thể quăn nàng một năm, có thể quăn nàng cả đời sao? Nàng là người, hắn lại không thể xem như người, nàng còn có mấy chục năm thời gian có thể đi, mà hắn khả năng dây tiếp theo liền sẽ biến thành dưới lầu cái loại này mất đi lý trí tăng thi hắn biết hắn hẳn là phóng nàng đi chính là hắn không nghĩ hắn thật sự hảo tự tư Vân Thu bách đem tưởng liên liên bông trong lúc nhất thời, hai người khoảng cách là như thế mà gần hắn cầm lòng không đậu đã chịu mê hoặc vươn ra ngón tay ở trên mặt nàng điểm một chút mềm, nhẹ, còn có hương Vân Thu bách si ngốc mà nhìn nàng ánh mắt lưu luyến dây tiếp theo, tưởng liên liên nhắm chặt hai mắt không hề báo động trước mở hắn cùng nữ hải tử một đôi không hề buồn ngủ đôi mắt đối tượng tầm mắt L -E -O -S -I n g phần năm mươi chương năm mươi đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng này song thanh triệt sáng trong đôi mắt vân thu bách trong đầu có ngáy mắt nhỏ nhặt chỉ trong chớp mắt nhỏ nhặt không đương hắn gửi được một trận thơm ngọt hơi thở ập vào trước mặt là tưởng liên liên mở miệng nói chuyện quả nhiên là ngươi ngươi mỗi đêm đều tới xem ta ngủ vì cái gì ngươi có phải hay không nhận thức ta ba cái vấn đề cái so Cái sắc bén, Vân Thu Bách không chịu nổi, chật vật mà che mặt đứng thẳng lui về phía sau. Tường liên liên ngồi dậy, thấy hắn giống như đã chịu kinh hách bộ dáng, càng cảm thấy đến tò mò. Dọa đến ngươi thực xin lỗi, nhưng là ban ngày ngươi luôn là đem mâm đồ ăn buông liền đi, phòng lại ra không được, chỉ có thể như vậy ngồi xuống ngươi. Vân Thu Bách nhìn đầu giường biên bình hoa nhỏ, nơi đó còn cắm phía trước cho nàng trích tới hoa tươi, không đổi quá thủy, tịch mịch mà khô heo ở trong tối ảnh. Trong phòng không có đèn ánh sáng đến từ bầu trời xa xôi tinh nguyện ánh sáng thực đạm thực thiển vân thu bách rốt cuộc ý thức được dựa vào người thường thị lực là không có khả năng tại đây loại ánh sáng hạ nhìn thanh ngược sáng lại che chở áo choàng hắn mặt rốt cuộc chậm rãi buông chè mặt tay hắn hướng nàng xem ra ánh mắt mang theo dò hỏi tuy rằng không ra tiếng nhưng trong khoảng thời gian này không tiếng động ở chung làm hai người có ăn ý tưởng liên liên trước tiên đọc ra hắn ý tứ ngồi sổn hắn có chuyện gì tưởng liên, liên nhìn hắn đôi mắt Mang theo một chút quan sát đánh giá cẩn thận, thông thả ung dung nói, chúng ta làm giao dịch thế nào? Vân Thu Bách không có phản ứng. Thường liên liên mí môi, thân thể của ngươi. Xin lỗi, vô tình mạo phạm, nhưng căn cứ ngươi hiển lộ ra tới, bộ phận đặc thù, ngươi hẳn là chúng tăng thi vi rút, bất quá vi rút cũng không có hoàn toàn xâm hại cải tạo thân thể của ngươi, cho nên có thể bảo tồn lý trí. Ngươi là người, ngươi lại không phải người, ngươi là tăng thi, ngươi lại không phải tăng thi. Nàng nuôi nói một chữ. Vân Thu Bách sắc mặt liền khó coi, phân, giấu ở to rộng, cổ tay háo tay, run. Ta có thể thử xem giúp ngươi tìm ra thân thể bệnh biến nguyên nhân, tuy rằng không thể bảo đảm, định chưa khỏi ngươi, nhưng là... Tường liên liên trần thuật nàng quan sát đến sự thật cùng suy đoán, ánh mắt của nàng, như chuyện xưa bình tĩnh không có gì cảm xúc, nàng chỉ là đem hắn trở thành, cái thân thể có vấn đề người đáng thương. Cái người đáng thương. Vân Thu Bách đống nhiên xoay người liền đi, đi rồi hai bước cảm thấy cánh tay bị người bắt được. Hắn khó có thể tin quay đầu lại, liền nhìn đến xuống giường truy lại đây tưởng liên liên. Nàng một tay bắt lấy cánh tay hắn, ánh mắt thực thành khẩn, ta biết ngươi khả năng không quá nguyện ý nhắc tới việc này, nhưng có lẽ ngươi còn có thể cứu chữa. Nàng nhanh hơn nói chuyện tốc độ. Ta đã từng ở nam khu an toàn khu gặp qua, cái cùng ngươi tương tự người bệnh, mặt ngoài là tăng thi, nhưng hắn có lý trí, có thể nói, trừ bỏ bộ dáng khủng bố. Điểm, kỳ thật chính là cá nhân, rút máu xét nghiệm kết quả biểu hiện. Trong thân thể hắn tăng thi vi rút có 37.8%, nhưng vi rút trên cơ thể người chung bảo trì, cái kỳ diệu cân bằng, tương đương với vi rút ở trong thân thể ngủ say, sẽ không thương tổn nhân thể. Ta tiếp xúc qua hắn trực tiếp tư liệu, chỉ là lúc ấy ta có việc không có tiếp. Thục nghiên cứu đi xuống. Hắn không có thẹn quá thành giận đối nàng phát giận, cũng không có quay đầu liền đi. Tuy rằng hắn rũ mắt nhìn dưới mặt đất, phân không rõ là có ý tứ gì, nhưng tưởng liên liên cảm giác đến ra tới, nàng lời nói hắn nghe lọt được. Nàng nhẹ nhàng buông ra tay, không chú ý tới hắn ánh mắt, động tiếp tục nói: ở chỗ này ở lâu như vậy, thẳng không có tự giới thiệu. Ta kêu tưởng liên liên, nguyên bác khu quân bộ chữa bệnh bộ nhân viên nghiên cứu, ở tang thi đạn phía trước, ở virus huyết tán đến toàn thế giới phía trước, virus thẳng là ta nghiên cứu đầu đề, toàn liên minh hiện giờ đối tang thi virus nghiên cứu sâu nhất nhất ấu, bao gồm ta, không vượt qua hai mươi cá nhân. Nàng hít vào một hơi, ngươi tin tưởng ta, ta có thể trợ giúp ngươi. Vân Thu bách chậm rãi nhướt mắt nhìn nàng chân thành đôi mắt bất chi bất giác mềm hóa hắn tiết hầu đế phát ra một tiếng thấp minh ồ khó nghe nghẹn ngào thanh âm một phát ra vân thu bách bừng tỉnh lập tức nhấp khẩn ngôi quay mặt đi tường liên liên như suy tư gì mà nhìn hắn lập tức hướng bốn phía nhìn xung quanh không phát hiện bút giấy vì thế nàng vươn tay hướng hắn mở ra lòng bàn tay ngươi muốn nói cái gì viết cho ta xem vân thu bách ánh mắt hơi lóe tường liên liên nghiêng nghiêng đầu không được sao vân thu bách hầu kết lăn lăn, hoắn Nháy mắt, vươn khô gầy tay trái bắt lấy nàng mảnh khảnh tay phải, tay phải ngón trỏ điểm ở nàng trắng nón lòng bàn tay, hắn mì môi, tiểu tâm ở nàng lòng bàn tay viết chữ. Vì cái gì? Hắn viết chữ xong, lập tức buông ra nàng, còn rất thân sĩ, tưởng liên liên con con khoe môi, ngẩng đầu xem hắn. Nguyên nhân có nhị, ta là cái nhân viên nghiên cứu, vì rút vốn dĩ chính là ta nghiên cứu đầu đề, tình huống của ngươi thực đặc biệt, phi thường đáng giá nghiên cứu. Nhị sao? Ngươi đã cứu ta ta không nghĩ thấy ngươi tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống vân thu bách rời đi phòng thường liên liên ở mép giường ngồi xuống thở hát ra tuy rằng hắn là cứu chính mình nàng cũng có tâm giúp hắn nhưng nói thật ở đem lời nói làm rõ phía trước nàng kỳ thật lấy không chuẩn tâm tư của hắn rốt cuộc nàng không biết đối phương vì cái gì giam lòng nàng nói không chừng là đem nàng đương dự chữ lương nàng tự dễ mà lắc đầu tóm lại đi lại đi không được cùng với ở chỗ này lãng phí sinh mệnh không bằng làm điểm hữu dụng sự nói không chừng hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp vui vẻ sẽ nguyện ý phóng nàng đi. Tường liên liên nhìn mắt bên ngoài bị đám mây che khuất ánh trăng, ánh mắt chuyển qua trên tủ đầu giường cắm ở bình hoa hoa dại, hoa đã khô héo, cánh hoa rớt hơn phân nửa, chỉnh chi hoa nghiêng lệch, mắt thấy muốn đảo. nàng vươn ra ngón tay nhẹ điểm ở trên nụy hoa, tưởng đem nó đẩy cao, chút, không nghĩ hoa sớm chết héo, nàng nhẹ nhàng một chạm vào, chỉnh đoá hoa liền rớt. Vân thu bách ở phòng thí nghiệm đi tới đi lui. Nơi này có đầy đủ hết thành bộ thực nghiệm công cụ, có kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu, liền huyết thanh hàng mẫu đều có, tất cả đều là hắn từ giữa khu an toàn khu đoạt tới. Hắn, thẳng không từ bỏ tìm phương pháp làm chính mình khôi phục bình thường. Hắn yêu cầu nhân thủ, rất nhiều chuyện tang thi làm không được, chỉ có thể nhân loại đi làm, vì thế hắn cứu Lam gia thụ, đem hắn kéo đến chính mình trận doanh. Lam gia thụ đã từng bởi vì chính mình huynh trưởng chết mà cứu thị hắn, bất quá đó là còn ở đặc hành tổ sự. Hắn cứu hắn, nói cho hắn huynh trưởng chết đi chấn tướng, Lam Gia Thụ thực dễ dàng liền phản chiến. Lam Gia Thụ ở trường quân đội khi đọc chính là IIE, bởi vì hắn huynh trưởng mới chuyển tới đặc hành tổ, hắn năng lực không tồi, tuy rằng so ra kém chiến đấu tinh anh thành viên, nhưng hắn hiểu IIE, phi thường thích hợp tổ đội. Như vậy một cái tổng hợp hình nhân tài, ứng phó rất nhiều sự cũng đủ, nhưng nếu chuyên tấn công nghiên cứu, liền có vẻ năng lực không đủ. Bởi vì thực nghiệm liên tiếp thất bại, Lam Gia Thụ gần đây bắt đầu nôn nóng, hắn biết nhưng không có biện pháp hắn hiện tại ai đều không tin không có khả năng dễ dàng nhận người tới gia nhập nghiên cứu nhưng thật ra nghĩ tới nếu không đi an toàn khu bắt mấy cái chữa bệnh nhân viên tới làm cu ly trên thực tế hắn cũng thật sự đi qua nhưng đậu chính luật tựa hồ đoán được hắn đối chữa bệnh bộ mơ ước không biết đem chữa bệnh bộ rời đến nơi nào đi dạo vòng cũng không tìm được Nhất tử mỗi ngày qua đi tâm tình của hắn ở lo âu phẫn nộ cùng tuyệt vọng chung qua lại cát sau đó gặp tưởng liên liên vân thu bách cầm lấy Chi trang trong suốt chất lòng ống nghiệm nhẹ nhàng hoảng, đây là Lam gia thụ điều chế ra tới giải dự tề, hắn trong lòng biết này liền chưa hoàn thành bản đều không thể xưng là, nhưng vẫn là một chi chi uống xong đi, chỉ có uống xong đi, mới biết được hiệu quả, biết cải tiến phương hướng. Vân Thu bách đem ống nghiệm thả lại đi, đi đến bên cửa sổ. Hắn thích tưởng liên liên. Ở trường quân đội khi đối nàng nhất kiến trung tình, hắn cũng từng một lần ly nàng rất gần, thẳng đến kia một ngày ở trong trường học, thấy nàng vị hôn phu tới tìm nàng. Như vậy một cái muốn ra thế có ra thế, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài hoa có thăng hoa, tiền tài quyền lợi địa vị cái gì đều có nữ hài tử, tự nhiên sớm bị người nhìn chúng đính xuống. Cùng nàng tương phản, hắn vừa lúc cái gì đều không có. Xóm nghèo sinh ra, không cha không mẹ, chỉ có, cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội, nếu không phải muội muội thúc giục chính mình, có lẽ hắn còn sẽ không hăng hái thi được trường quân đội, cùng nàng so sánh với, cái bầu trời, cái ngầm nói không rõ là tự ti vẫn là đáy lòng cận tổn kiêu ngạo không cho phép hắn đi tham gia người khác cảm tình từ đây bắt đầu rời xa nàng tuy rằng từ bỏ nàng nhưng vân thu bách lại giống thay đổi cá nhân dường như bắt đầu nghiêm túc đối đãi mỗi một cái nhiệm vụ khảo hạch cần thêm huấn luyện cuối cùng lấy xuất sắc thành tích tốt nghiệp bị nam khu quân bộ đặt chiêu lúc đó tưởng liên liên cũng bởi vì nghiên cứu khoa học thành tích ưu dị trước tiên tốt nghiệp bị bắc khu quân bộ chiêu nhập vào nàng phụ thân nơi chữa bệnh bộ từ đây cái ở nam Cái ở Bắc, vốn dĩ hẳn là lại vô giao thoa. Nhưng cố tình hắn Vân Thu Bách giống ma trướng, dạng, luôn là ở sau lưng lặng lẽ chú ý tưởng liên liên tin tức. Hắn tưởng có lẽ đến chờ đến hắn nghe thấy tưởng liên liên kết hôn mới có thể hết hy vọng, nhưng mà có, thiên, hắn nghe được tin tức là, tưởng liên liên từ hôn. Không biết cái gì nguyên nhân, nhưng tưởng liên liên cùng nàng vị hôn phu giải trừ hôn ước. Nàng từ hôn. Vân Thu Bách không biết hình dung như thế nào kia một khắc tâm tình, hắn chạy tới cùng lánh đạo muốn, giả ngồi máy bay bay đến bắc khu tới tìm nàng, đem nàng từ chữa bệnh bộ kêu ra tới khi trên người hắn còn ăn mặc, thân chưa thoát mê màu chiến đấu phục chữa bệnh bộ người đến người đi, mỗi người đều đang xem hắn. Tường liên liên ra tới, thấy hắn thập phần kinh ngạc. Ngày đó họ thị mưa nhỏ, nàng chạy chậm lại đây, đem dù che ở hắn trên đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ tất cả đều là mê hoặc. Sư Minh như thế nào đột nhiên tới tìm ta? Là có cái gì việc gấp? Từ tốt nghiệp sau, hai người gặp mặt số lần một bàn tay số đến ra tới, thượng thứ thấy nàng vẫn là hai năm trước Vân Thu Bách đã sớm ở vô số nhiệm vụ chung mài du ra một thân lãnh túc hơi thở cùng năm đó Thô Tuyến điều đại bất đồng nhưng là tưởng liên liên tựa hồ thẳng không như thế nào biến quá đơn giản trường tóc nhu thuận khoác ở sau người vĩnh viễn ăn mặc áo bờ lọ trắng trên mặt biểu tình nhợt nhạt nhạt nhạt ánh mắt mang theo khoảng cách cùng hắn lần đầu tiên thấy nàng khi mô giống nhau Vân Thu Bách cảm giác được ngực cực nóng nhảy lên trái tim ở kia một khắc xác định sự kiện nhiều năm như vậy thích nàng tâm tình chưa bao giờ biến quá. Hắn cười tiếp nhận dù, đem cơ hồ khuyên lại đây hắn đỉnh đầu dù che đến nàng trên đầu, túi đầu xem nàng, ta tới bắc khu đi công tác, trải qua này phụ cận, nhớ tới ngươi, có thể hay không cùng nhau ăn cơm. Từ đây, hắn nghỉ phép liền hướng bắc khu chạy, lấy cớ đi công tác đem nàng ước ra tới chơi. Tường liên liên ở học tập thượng rất có thiên phú, ở cảm tình thượng lại rất trì độn, nàng chưa từng có hoài nghi quá hắn lấy cớ, có khi có rảnh, có khi không rảnh, nàng thực trực tiếp chưa bao giờ có biểu hiện quá đối hắn đặc thù đãi ngộ đối nàng tới nói hắn vân thu bách có lẽ chỉ có thể xem như một cái không tồi bằng hữu vì có càng nhiều cơ hội tiếp cận nàng hắn xin đi trước bắc khu nhiệm vụ lại bị nam khu làm lơ tiếp tục can bài cái khác nhiệm vụ hiện tại hồi tưởng ở hắn thường xuyên tìm hiểu bắc khu tin tức khi nam khu cũng đã đối hắn tâm sinh kết đính cùng cảnh giác cuối cùng mới có thể đem hắn toàn bộ tiểu đội đẩy ra đi vân thu bách nhắm mắt phiến hỗn loạn liền phiến ánh lửa cùng giết chóc trung Hắn đồng đội toàn đã chết, chỉ còn lại có hắn. Hắn từ thực nghiệm khu chạy đi, lại ở cửa ngạc nhiên thấy tưởng liên liên. Tưởng liên liên mang theo, đội tư binh, đang ở cửa cùng cảnh vệ bác hỏa, nhìn thấy hắn lập tức lái xe lại đây, đem hắn tiếp đi. Xe tốc độ cao nhất chạy, nàng run giọng nói, thực xin lỗi, ta không biết bọn họ thế nhưng thật sự khai triển thực nghiệm, còn đem ngươi tuyển làm thực nghiệm đối tượng. Vân Thu bách cường chống mở mắt ra ra, không liên quan ngươi sự. Không, không, là ta sai. Rất ít nhìn thấy cảm xúc kích động như vậy tưởng liên liên, vân thu bách muốn hỏi một câu, đáng tiếc rót vào hắn thể lực dược hiệu phát tác, hắn thực mau mất đi ý thức. Lại mở to mắt, hắn vẫn cư ở ô tô, bất quá ô tô đã rời đi hắn không người tích hẻo lánh khu vực, đi vào thành thị, ngừng ở bình thường bên đường. Tưởng liên liên trong tay cầm ống tiêm, châm đâm vào hắn cánh tay thượng, ta không biết bọn họ cho ngươi dùng nhiều ít, nhưng làn da của ngươi đã bắt đầu dị biến, ta phải cho ngươi tăng lớn liều thuốc, vừa mới đánh, châm, hiện tại lại đánh, châm. Cái này không tính giải dược tề, giải dược tề còn không có làm ra tới, ta không biết hiệu quả có thể có bao nhiêu hảo, nhưng vẫn là, vẫn là. Nàng Thanh Tuyến đang run rẩy, lấy châm tay cũng không quá ổn, Vân Thu bách nhận thức nàng lâu như vậy, liền chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy không bình tĩnh bộ dáng, lập tức cười cười, không cần khẩn trương, ta còn hảo hảo. Thường Liên Liên lắc đầu. Nàng nghiêm túc nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc làm ra quyết định, đem thủy thân mang theo mặt dây vòng cổ gỡ xuống tới giao cho hắn. Mở ra cái hộp nhỏ Bên trong nằm, viên trong suốt bất quy tắc tinh thạch. Đây là cộng sinh tinh thạch, vạ, giải dược tề vô dụng, thân thể dị biến, liền. nang túi đầu, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói chuyện. uy người làm sao vậy? Lam gia thụ đột nhiên vang lên thanh âm đánh gậy hắn hồi ức. Vân thu bách thu hồi ngẩn ngơ trông về phía xa tầm mắt, quay đầu lại ngò hắn, mắt. Lam gia thụ hơn phân nửa đêm ngủ không được, đang muốn xuống dưới làm điểm sự cho hết thời gian, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy vân thu bách một người đứng ở phòng thí nghiệm Theo hắn biết, này mấy cái cuối tuần, Vân Thu Bách chính là mỗi ngày buổi tối tất nhiên cùng kia bắt tới nữ nhân cộng độ Xuân tiêu. Tuy rằng hắn tưởng không rõ, Vân Thu Bách loại này, tâm báo thù người như thế nào sẽ đột nhiên tính tình đại biến, xa vào nữ sắc, Nhưng sự thật thắng với hùng biện, từ hắn bị bắt nhường ra phòng, lại, nhiều lần bị đối phương nô dịch nấu cơm làm việc. Hắn liền biết, Vân Thu Bách thật là bị cái này lai lịch không do nữ nhân mê đến đầu góc choáng váng. Bất quá hắn vẫn là khá tò mò vân thu bách thân thể đại bộ phận làn da đều tang thi hóa không biết nơi đó công năng còn bình thường sao có thể là lam gia thụ đánh giá ở trên người hắn ánh mắt quá mức đáng khinh vân thu bách ánh mắt quét nâng lên bén nhọn móng tay uy hiếp nở rộ hàng quang lam gia thụ chạy nhanh thu liễm nói sang chuyện khác nói ngươi đứng ở chỗ này làm gì thấy hắn không nói lời nào lam gia thụ từ trên xuống dưới mà xem hắn sẽ không lại chuyển biến xấu đi vân thu bách xem hắn mắt đi đến thực nghiệm bản cầm lấy giấy cùng bút viết chữ Hắn viết, chương lại, chương, Được. Lam gia thụ tò mò lại đây xem, cầm lấy, chương. Ta thân thể này thật sự nếu không phục giải dược tề, có thể căng bao lâu? Ách, khó mà nói, nếu không giống lần trước như vậy chịu kích thích, còn có thể căng, căng, nhưng nếu ngươi lại đến hai lần mất không chế, khả năng liền. Dung ta nhắc nhở ngươi, ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, quá dễ dàng kích động, ngươi yêu cầu bình tâm tĩnh khí. Ngươi có không tin tưởng làm ra giải dược tề? Không có ta lại đi an toàn khu đem tư liệu đoạt lấy tới, đối với người hữu dụng. Kỳ thật không có gì dùng, không phải tư liệu vấn đề, là ta, khu, ta không quá hành. Ta hiện tại có phải hay không thực đáng sợ? Cuối cùng này vấn đề như thế nào phong cách đột biến, Lam gia thụ ngắm trên mặt hắn mãn trên băng vải mắt, thành thật nói, sắp thật thực đáng sợ. Giống cái khoa học quái nhân. Vân Thu Bách không hề viết, hắn dụ mắt đứng, một lát, đem giấy bút hợp lại ở trong ngực, yên lặng đi ra ngoài. Vân Thu Bách trở lại tưởng liên liên phòng. Tới một hồi, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, hắn đứng ở mép giường, tràn ngập dây rũa mà nhìn trên giường tưởng liên liên. Hắn tưởng khôi phục, tưởng biến trở về người, hắn biết tưởng liên liên so làm gia thụ lợi hại, nàng bản thân chính là nghiên cứu tăng thi vi rút chuyên gia, hắn cấp tiểu lăng cộng sinh tinh thạch chính là nàng cấp, nhưng vấn đề là, hắn thật sự không nghĩ làm nàng nhìn thấy như vậy chính mình. Như vậy nửa tăng thi hóa liền cá nhân đều không thể xưng là chính mình. Trước kia hắn. Nàng cũng chưa tâm động, nếu là thấy như vậy đáng sợ hắn, như vậy dữ tợn, như vậy chật vật. Hắn thống khổ mà ôm lấy đầu. Hắn không ngại làm bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn khủng bố bộ dáng, cô đơn nàng là ngoại lệ. Chỉ hy vọng nàng nhắc tới vân thu bách ba chữ, ở trong đầu hiện lên, là từ trước khi phách hăng hái hắn, mà không phải hiện giờ cái này giống tang ra khuyển giống nhau toàn thân tràn ngập mùi hôi làn da thối giữa ghê tầm hắn. Lấy ở trên tay giấy bút rớt. Quá mức kích động cảm xúc làm Vân Thu Bách màu xám đôi mắt bắt đầu hồng loé không chừng. Thương quá. Hắn ngửi được một trận từ linh hồn chỗ sâu trong rụ hoặc hắn hương vị. Loé nguy hiểm hồng quang con ngươi gắt gao nhìn trên giường tưởng liên liên, chậm rãi hướng nàng đến gần. Xé nát nàng, hút quang nàng huyết, ăn nàng. Toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Vân Thu Bách nhịn không được hướng nàng giơ tay, tấp một tấp tới gần, liền nơi tay sắp đụng tới nàng mà khi, hắn đột nhiên nắm tay, quay đầu chạy đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng va chạm. Thường liên liên bị dọa tỉnh. Nàng ngồi dậy, nhìn mắt đại sưởng đang ở lay động phòng môn, đi xuống giường, đem tan, mà giấy nhặt lên tới. Trong đó, tờ giấy méo mó khúc khúc viết ba cái chữ to. Thường liên liên. Lam gia thụ cảm thấy chính mình xui xẻo thấu. Từ bỏ chính mình hậu đãi quân bộ sinh hoạt tới đi theo vân thú bách, cả ngày không phải đối với thực nghiệm chính là đối với tang thi hắn cũng chưa hoán giận, không nghĩ tới như vậy hắn còn phải bị bách nhường ra chính mình phòng. Hào đi. Vân Thu bách phòng quét tức một chút cũng không phải không thể trụ, hắn hùng hùng hổ hổ mà tiếp nhận rồi, nhưng này ba ngày hai đầu đã bị đánh thức là chuyện như thế nào. Lam gia thụ nhìn hơn phân nửa đêm tư liệu, đánh ngáp trở về ngủ, mới vừa ngủ đi xuống không nửa cái chung, đã bị thanh thật mạnh phanh thanh đánh thức, đôi mắt còn không có mở, cổ áo đã bị người một nắm. Còn có thể là ai? Còn không phải Vân Thu bách cái này tổ tông? Thật là Phật đều có hỏa. Lam gia thụ nổi giận, căm giận mở to mắt, ta cảnh cáo ngươi Vân. Má ơi! Hoàn toàn mở to mắt lam gia thụ nhìn rõ ràng, Vân Thu Bách lại phát cuồng. Cùng cái mất đi lý trí nửa tang thi so đo cái dám. Chạy nhanh đem còn có điểm điểm lý trí Vân Thu Bách đưa tới phòng thí nghiệm, ở thực nghiệm trên bàn chọn chọn nhặt nhặt, cuối cùng cầm lấy, chi trong suốt ống nghiệm, Vân Thu Bách lầm bẩm, ta còn là cảm thấy không hiệu quả, khả năng uống lên còn nghiêm trọng, nếu không ngươi trực tiếp cắn ta đi. Nhiều lần thất bại làm gia thụ đối chính mình điều ra tới dược tề thật sự không tin tưởng cảm thấy hắn điều này đó giải dược tề liền cùng uống chơi dường như bình thường tăng thi uống lên cũng chưa dùng đối vân thu bách cái này tăng thi hoàng sao có thể hữu dụng hắn nản lòng mà đem ống nghiệm một phóng dứt khoát bắt tay đưa tới hắn bên miệng vân thu bách đau đầu dục bạo nếu không phải cuối cùng một tia lý trí hay còn ở hắn cơ hồ tưởng đem nơi này toàn hủy diệt đối mặt đưa tới bên miệng người sống huyết nhục hắn không chút do dự há mồm lộ ra răng nanh cán nhân loại máu nhập khẩu chấn an dễ chịu nóng nảy linh hồn ý thức tốc độ thu hồi ngay sau đó cảm giác được một trận ghê tởm hắn như thế nào lại cắn lam gia thụ há mồm buông ra hắn vân thu bách xoa chính mình khoe môi huyết bỗng nhiên cảm giác được động tĩnh ánh mắt sắc bén về phía cửa đảo qua hạ dây đồng tử manh xúc không dám tin tưởng lam gia thụ chính hút khí ném xuống tay cảm thấy hắn ánh mắt xoay người lại làm sao vậy ân a sư tỷ đứng ở cửa tường liên liên gắt gao nhìn chằm chằm hắc ý gì nhân băng vải buông ra lộ ra một nửa mặt Xin lỗi, các ngươi động tĩnh quá lớn, cho nên... Lam gia thụ vừa mừng vừa sợ mà nhìn tưởng liên liên, như thế nào sẽ là sư tỷ ngươi? Sư tỷ ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta Lam gia thụ, trước kia trường quân đội niệm thư khi, làm thực nghiệm chúng ta đã từng phân ở một cái tổ. Tưởng liên liên xem hắn, mắt, nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó lại chuyển qua đi xem vân thu bách, tầm mắt từ hắn thanh hắc môi bên cạnh vết máu xét qua, biểu tình có chút nghiêm túc, ngươi uống người huyết. chương năm 11, Lam gia thủ quay đầu lại xem không hề phản ứng Vân Đông Bách, thấy hắn ánh mắt có chút tán loạn, giống như bị trọng đại đả kích dường như, ngẫm lại liền thế hắn trả lời. Phát cuồng thời điểm mới cắn ta một ngụm, ngày thường sẽ không, Vân. Nô. Lam gia thủ không rõ nguyên do nhìn đống nhiên rối tay che hắn miệng Vân Thu Bách, còn không có phản ứng lại đây, hắn cả người bị Vân Thu Bách nắm khởi, trước mắt cảnh vật nhanh chóng thay đổi, bọn họ trong nháy mắt từ trong nhà đi vào bên ngoài. Má ơi vân thu bách ra hỏa này thế nhưng dẫn theo hắn một hơi từ lầu bốn nhảy ra đi ngâu ngâu Ngô Ngô nô ngươi điên rồi lam gia thụ liều mạng dãy giụa lại dãy giụa bất quá vân thu bách chỉ có thể giống gà con giống nhau bị người dẫn theo một đường đi vào rừng cây nhỏ vân thu bách vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy thẳng chạy ra rừng cây thấy ngoài bịa rừng rất xa thôn mới bừng tỉnh hoàn hồn hắn bắt tay bung ra cả người suy sụp ngồi dưới đất lam gia thụ quỳ dạp trên mặt đất thở hồn hển lại một trận luôn khan khu khụ Vân Thu Bách ta nói cho ngươi, ta lớn lên sao đại liền không bị người như vậy. Nôn. Hơn nửa ngày rốt cuộc hồi qua khí, hắn nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích Vân Thu Bách, duỗi tay đẩy đẩy. Uy, nên cùng ta nói thật ra đi. Ngươi bắt tới nữ nhân là Tưởng Liên Liên. Hảo gia hỏa, các ngươi rốt cuộc. Hắn nói một nửa, thấy Vân Thu Bách sắc thật thần sắc không đúng, lại liên tưởng đến phía trước hắn đối mặt Tưởng Liên Liên khi hốt hoảng chạy trốn, nơi nào có nửa điểm phong hoa tuyết nguyệt đi theo vân thu bách lâu như vậy liền chưa thấy qua hắn như vậy chật vật bộ dáng hắn xoay chuyển đôi mắt tầm mắt từ trên mặt hắn nửa bong ra từng mảng băng vải đảo qua nhớ tới đối phương không cho kêu tên sự kinh ngạc nói hai người các ngươi nàng là ngươi bạn gái vân thu bách chậm rãi ngẩng đầu đờ lẫn mải nhìn hắn lam gia thụ đã não bổ ra một bộ si tình nam nữ tuồng vân thu bách biến thành không người không quỷ bộ dáng không nghĩ liên lụy bạn gái lại không bỏ được nàng vì thế đem mặt che quất, yên lặng chiếu cố nàng Mỗi một ngày, lại không cẩn thận làm nàng thấy chính mình ở uống người huyết bộ dáng. Quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Vân Thu bách một cái tắt chụp thượng hắn cái chán, ngăn cản hắn bậy bạn. Lam gia thụ xoa cái chán, không phải. Vậy ngươi làm gì cho nàng? Lấy ta kinh nghiệm, như vậy tránh một người chỉ có thể là chủ nợ, không phải tiền nợ chính là nợ tình. Vân Thu bách nhặt lên một chi nhánh cây, trên mặt đất viết chữ, ta thích nàng, nàng không thích ta. Lam gia thụ thập phần tò mò. nàng cự tuyệt quá ngươi. Vân Thu Bách, không thổ lộ. Làm gia thụ, vì cái gì không thổ lộ. Vân Thu Bách, nói toạc liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Như thế có khả năng, trường quân đội nam nhiều nữ thiếu, tưởng liên liên lớn lên hảo tính tình hảo học tập hảo còn ra thế hảo, thích tưởng liên liên người có thể từ ký túc xá bài đến nhà ăn. Nàng ngày thường đối người rất hòa khí, nhưng nếu là biết đối phương thích nàng, liền sẽ xa cách. Lúc ấy hắn một cái thích nàng đồng học, liền bởi vì thổ lộ bị tưởng liên liên liệt vào số đen. Yêu cầu đạo sư một lần nữa phân tổ, không muốn cùng hắn cùng nhau tổ đội làm thực nghiệm. Làm gia thụ gãi gãi đầu, vậy ngươi đem nàng bắt lại đây đóng lại cũng không phải sự nha. Vân Thu Bách, ta không tưởng vẫn luôn đóng lại nàng. Hắn chỉ là tưởng, ít kỷ một đoạn thời gian, lấy cớ nàng bị thương, làm nàng bồi chính mình một đoạn ngắn nhật tử. Làm gia thụ vẫn là tràn ngập tò mò, nàng không biết ngươi là ai, ta coi ngươi bộ dáng này cũng không có khả năng cưỡng bách nàng, Kia mỗi ngày buổi tối ngươi ngốc tại nàng phòng làm cái gì. Vân Thu Bách không đáp lại. Thấy Vân Thu Bách quay mặt đi không để ý tới, Lam gia thụ đành phải nhảy đến tiếp theo cái vấn đề, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng chạy ra ngươi còn muốn đem nàng quan trở về. Hắn chuyển con mắt, ta nói, nếu không ngươi yên tâm, bộc lộ một chút phơi ra thân phận, làm sư tỷ chưa khỏi ngươi, mạng nhỏ so tình yêu quan trọng đúng không? Vân Thu Bách túi đầu, không phản ứng. Lam gia thụ không ngừng cố gắng, ngắm lại Vân Đông Lăng, ngươi không phải tưởng đem nàng tiếp trở về. Nếu là ngươi vẫn luôn vô pháp khôi phục, cũng không dám cùng mội mội cùng nhau trụ đi. Còn có quân bộ những người đó, quá đáng giận, loại này gây tẩm thực nghiệm trên cơ thể người không biết giết hại bao nhiêu người, nhất định phải đem bọn họ tiếp căn bác khởi. Hắn không tưởng buông tha bọn họ, không từ bỏ báo thủ, càng không quên muốn đem Vân Đông Lăng tiếp về bên người. Chỉ là không nghĩ mộng tỉnh đến nhanh như vậy. Trong tay nhánh cây bang một tiếng bị vặn gãy. Vân Thu Bách đứng dậy trở về đi. Gió Thu thổi bay hắn to rộng áo choàng hiện ra cao gầy thân hình bóng dáng nhiều ít nhìn có chút cô đơn lam gia thụ theo kịp không cần như vậy tuyệt vọng cũng không phải không có biện pháp hai người trở lại vứt đi nhà xưởng sắc trời đã đại lượng thái dương đang ở từ từ dâng lên đúng là một ngày trung tốt đẹp nhất sáng sớm thời gian lam gia thụ tả hữu đánh giá vân thu bách quấn lấy băng vải mặt gật gật đầu không thành vấn đề như vậy trói tuyệt đối nhận không ra ngươi lam gia thụ cho hắn ra chủ ý chính là băng vải khó hiểu nhưng bệnh vẫn là đến tìm tưởng liên liên trị chỉ cần không lộ mặt hai người không nói toạc có thể biết được hắn là ai đến lúc đó chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm lại tìm cơ hội xuất hiện ở nàng trước mặt lại là một cái tiêu sái phiêu giật xoáy ca hoàn mỹ vân thu bách tiếp nhận rồi hắn phương án hắn meo dây hướng trên lầu đi ở trong lòng đánh một đoạn nghị săn trong đầu tính toán trong chốc lát nhìn thấy tưởng liên liên liền nói cho nàng hắn nguyện ý tiếp thu trị liệu mở ra phòng trống rỗng dương đệm không ai cửa sổ mở rộng ra bức màn bị cao cao thổi bay Vân Thu Bách nhìn lạnh tanh phòng, trinh lăng vài giây. Ngay sau đó xoay người nhanh chóng chạy xuống lâu, đi vào cuối cùng nhìn thấy nàng phòng thí nghiệm, đồng dạng không có một bóng người. Nàng đi rồi. Lam gia thụ cùng hắn đồng thời trở về, phát hiện người không thấy sau liền bắt đầu tìm, từ trên lầu tìm được dưới lầu, cuối cùng không thể không trở lại phòng thí nghiệm, không thấy, có phải hay không đi tìm chúng ta. Tuy rằng này lý do nói ra chính hắn đều cảm thấy miễn cưỡng. Vân Thu Bách nhớ tới phía trước nàng đã từng bò ra cửa sổ muốn chạy trốn sự cho nên nàng là thừa dịp chính mình rời đi khi chạy thoát chính là cái này vứt đi đại xưởng nơi nơi đều là tang thi a không có hắn ước thúc bọn họ sẽ đáng chết vân thu bách lại một lần từ cửa sổ nhảy xuống đi thẳng tắp rừng ở tụ mãn tang thi trên đất trống tùy ý tuyển một con tang thi ngón tay hướng đối phương giữa chán thành lập tinh thần liên tiếp bắt đầu tìm tòi tang thi ngắn ngủi ký ức tìm được muốn hình ảnh sau hắn đình chỉ tìm tòi tang thi thẳng tắp ngửa ra sau ngã xuống đất giây tiếp theo Vân Thu Bách biến mất tại chỗ. Hắn hướng phế xưởng phía sau rừng cây chạy đến. Lá xanh bong cây ở bên thai xuyên qua. Thức mau, phía trước xuất hiện tưởng liên liên thân ảnh. Nàng trong tay cầm một đoạn nhánh cây, đang ở tả hữu đẩy ra chặn đường rậm rạp lá cây. Tuy rằng đi được chậm, nhưng vẫn kiên định về phía trước đi. Cho nên, nói cái gì ngươi đã cứu ta, ta không nghĩ thấy ngươi tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống nói. Đều là giả đi. Ở nhìn thấy hắn hung tàn một mặt, thấy hắn cắn người hút máu đáng sợ một mặt sau. Nàng lựa chọn rời đi. Không. Nàng vẫn luôn đều tưởng rời đi không phải sao, bằng không hắn vì cái gì muốn quan trụ nàng. Nàng không nghĩ lưu, hắn trong lòng biết rõ ràng. Cho nên rốt cuộc ở xa cầu cái gì. Vân Thu bách đi theo nàng phía sau, yên lặng mà đem tới gần biến dị thú đuổi đi, một đường hộ tống nàng đi ra rừng tây. Hắn thấy tưởng liên liên, nàng kinh ngạc mà nhìn đi thông dưới chân núi thôn trang mấy cái đường nhỏ, tựa hồ ở tự hỏi phải đi con đường. Nàng căn bản không nghĩ lưu lại. Miễn cưỡng đem nàng lưu lại tâm không ở này cũng không thú vị. Nàng chỉ biết lần lượt mà tìm cơ hội chạy, nàng căn bản không nghĩ chỉ hắn. Vân Thu Bách nhìn mắt ám than chỉ bại mưu bàn tay làn da, này trong nháy mắt, nào đó cảm xúc nảy lên trong lòng. Đi thôi, đi được càng xa càng tốt, tốt nhất làm ta vĩnh viễn nhìn không thấy ngươi. Vân Thu Bách đỡ đẫn xem một cái nàng bóng dáng, xoay người, trở về đi. Dừng cây nhỏ thực can tĩnh. Thường thường nghe thấy vài tiếng nguyện chuyển chim chóc kêu to, còn có răng rác răng rác là hắn giống đoạn nhánh cây thanh âm ánh mặt trời xuyên qua mặt diệp loang lổ mà chiếu dọi đại địa thánh khiết ánh mặt trời lại ở chiếu đến hắn màu đen áo choàng khi đột nhiên im bặt hắn thân ảnh phảng phất một đạo đường danh giới đỉnh đầu cùng sau lưng là ánh mặt trời trước người là ám ảnh giống hắn nhân sinh vân thu bách rũ mắt về phía trước đi một bước lại một bước bỗng nhiên hắn dừng lại bước chân nghi hoặc quay đầu lại ngay sau đó quay lại tới lại về phía trước đi nhưng mà đi chưa được mấy bước lập tức dừng bước lần này là không dám tin tưởng mà quay đầu lại xem tường liên liên lại một lần bị vướng ngã trên mặt đất nàng dường như không có việc gì đem trên người toái diệp bùn đen trụt đi đứng thẳng thân tiếp tục hướng trong rừng cây đi nơi này cây cối lớn lên đặc biệt tươi tốt theo lý thuyết ở trung vĩ độ nước mưa cũng không dư thừa đất liền khu vực rất khó trưởng thành như vậy rừng rậm nhưng là vi rút đạn nguy hại đặc biệt đại vi rút ở trong không khí tàn sát bừa bãi tập kích văn vật xâm hại nhân loại động vật hiện tại xem ra liền thực vật cũng khó có thể tránh được chỉ là so sánh nhân loại thân thể bị virus phá hư trình độ thực vật tựa hồ thích ứng rất khá tường liên liên vừa đi một bên như suy tư gì mà nhìn cây cây che trời đại thụ bởi vì cấp tốc sinh trưởng lẫn nhau chấn ép không gian không đủ rỗi thân mà trí hệ dễ cùng khởi một cái không cẩn thận liền trong tầm nhìn xuất hiện một đạo cao dài thân ảnh che trở màu đen áo choàng nam nhân đứng ở quang ảnh an tĩnh mà nhìn nàng tường liên liên ngẩn ra một cái trước mắt ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra tìm được ngươi trên giường lăng lăng tán tán chất đống quần áo cơ bản đều là ngắn gọn giỏi giang tuất sam còn có số ít vài món trường khoản áo ngủ nay đó quần áo phần lớn đều là thâm sắc hệ không phải màu đen chính là màu lam bằng không chính là màu xám thoạt nhìn cũ kỹ lại ám trầm vân đông lăng phủng quần áo trong miệng nhắc mãi lần sau muốn mua nhiều vài món quần áo cấp diêm kính đầu hơi hơi rũ trong tay cầm kim chỉ một trăm một trăm khe đất bổ quần không trong chốc lát Quần thượng phá động liền phùng hảo, nàng tả nhìn hữu nhìn thập phần vừa lòng, phóng tới một bên, tiếp tục cầm lấy mặt khác một kiện. Diêm Kính là tắm rửa xong sau chuẩn bị mặc quần áo, phát hiện tủ quần áo quần áo phần lớn không cánh mà bay, đành phải cầm lấy còn sót lại quần trang mặc vào, đi đến cách vách phòng, gõ cửa. Tiến bảo, Nữ hải tử thanh thúy thanh âm tự trong phòng truyền đến. Hắn mở cửa, liếc mắt một cái quét đến ngồi ở trên giường nàng, cùng với tán ở nàng bốn phía hắn quần áo, ngừng một cái chớp mắt, trở tay đem cửa đóng lại. Vân Đông Lăng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở giường trung gian, một đầu trường tóc quăn tùng tùng thúc ở sau đầu, vài sợi cong vút tóc mai tuyển cảm nhẹ đảo qua xương quai xanh. Nàng rũ mắt chuyên chú mà nhìn trong tay quần áo đang ở một châm một châm xuyên tuyến, dịu dàng lại có thể người diêm kính nhẹ nhàng dựa vào trên cửa, một cái chớp mắt không tồi mà nhìn nàng. Một lát hơi rũ mật tế lông mi nhẹ nhàng vỗ, Vân Đông Lăng nâng lên mắt, bay nhanh lại khó hiểu mà liếc hắn một cái, vì cái gì không nói lời nào diêm kính xả hạ khoe miệng hướng nàng đi qua nệm hơi hơi hạ sụp hắn ở bên cạnh ngồi xuống ngón tay một liêu gợi lên nàng đôi tóc kim chỉ nơi nào tới vân đông lăng liền đắc ý mà giơ lên trong tay ăn mặc kim chỉ quần áo trợ lần trước ngươi dẫn ta đi khi ta liền thấy tiểu lăng vẫn luôn nhớ kỹ muốn mua sau đó lần này cùng ông nhạc đi ra ngoài liền mua đã trở lại diêm kính nhợt nhạt con môi tiểu lăng hảo ngoan vân đông lăng con con mắt đối hắn cười nói với hắn chính mình phát hiện lần trước giúp ngươi điệp quần áo khi phát hiện ngươi quần áo phá, tiểu lăng liền tưởng giúp ngươi bổ quần áo, kỳ thật tiểu lăng sẽ làm tốt nhiều chuyện. Nàng gõ gõ đầu mình, chính là có một số việc nghĩ không ra, hảo vô dụng. Diêm Kính trong lòng mềm mại đến lợi hại, rõ ràng hắn trái tim bảo trì ở một loại bình thường tần suất ngày lên, nhưng hắn thân thể tựa hồ bị một loại thủy giống nhau khôn kể ôn nhu bao bọc lấy, hắn tránh không khai, cũng không nghĩ tránh ra. Loại này bị người quý trọng yêu thích tâm tình, cực đại mà sung sướng thể xác và tinh thần hắn cầm lòng không đậu đem nàng gõ chính mình đầu tay bắt được túi đầu nơi tay trên lưng một hôn tiểu lăng như thế nào sẽ vô dụng tiểu lăng thực hảo vân đông lăng nhìn diêm kính hôn chính mình tay trong lòng chỗ nào đó giống như bị miêu cào một chút dường như ngứa nàng nhìn chằm chằm đối phương hơi nhấp môi mỏng ngây ngốc hỏi vì cái gì phải thân thủ diêm kính khó được cười bàn tay to bao trụ nàng tay nhỏ nhéo nhéo tưởng thân liền thân chính là vân đông lăng lộ ra có điểm khó xử biểu tình ta không rửa tay diêm kính ngẩn ra một chút ngay sau đó bật cười lên hắn bung ra nàng đột nhiên kéo ra nàng trói tóc phát vỏng một đầu trường tóc quăn tảng ra hắn cố ý loạn xoa kia làm sao bây giờ ta có thể hay không trúng độc vân đông lăng có ngốc cũng biết đối phương ở đầu hắn lập tức phồng lên má trụt bay hắn tay sẽ trúng độc đừng lộng nhân ra tóc lạc ai nha ta châm nàng vội đi vớt ngã xuống quần áo lại một tay chộp vào châm thượng châm trực tiếp chui vào ngón áp út, nàng hít hà một hơi vừa định phủi tay Tay đã bị Diêm Kính bắt được, đừng nhúc ních. Hắn nhanh chóng đem chất ở nàng ngón áp út đầu ngón tay châm rút ra tới, một tay chế trụ tay nàng, một cái tay khác đem hợp với tuyến châm chọc ở trên quần, đem quần một quyển xa xa ném đến góc. Vân Đông lăng tầm mắt đuổi theo, ta còn không có. Nói còn chưa dứt lời, ngón tay truyền đến mềm mại ở ướt xúc cảm, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Diêm Kính ngậm lấy nàng ngón áp út, thâm thúy đôi mắt từ dưới lên trên mà xem nàng. Nàng ngơ ngác nhìn đối phương, liền thấy Diêm Kính đáy mắt thoáng qua ý cười. Dây tiếp theo mềm một xúc cảm cuốn đầu ngón tay, nhẹ nhàng, tinh tế câu liếm. So miêu mễ móng nuốt cào người còn muốn khó chịu. Vân Đông Lăng cuộn lại cuộn ngón chân, mặt không chịu khống chế nhiệt lên, nàng tưởng bắt tay rút ra, diêm kính lại thủ săn không bỏ, còn cố ý khẽ cắn hạ. Hảo, hảo kỳ quái. Vân Đông Lăng chấp hạ đôi mắt, lại chấp hạ đôi mắt, mặt đỏ hồng mà nhìn diêm kính, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì muốn như vậy? Nàng chỉ chú ý đối phương hàm chứa nàng ngón tay môi. Lại không chú ý tới hai người khoảng cách ở chậm rãi kéo gần, nam nhân một tay bắt lấy tay nàng đặt ở trong miệng, một tay hư ôm vào nàng phía sau, nhìn nàng đôi mắt lại ám lại trầm. Hắn không nói chuyện, chỉ là đầu lưới lại nhẹ trọn hạ, nhìn nữ hải tử thân thể nhẹ nhàng run, tựa hồ thực vừa lòng. Đồ máu không phải muốn như vậy xử lý. Tiểu lăng đã quên lần trước như thế nào giúp ta xử lý miệng vết thương. Lần trước diêm kính vì tưởng bức vân đông lăng dùng trị liệu dị năng, cố ý ở trên tay cắt một lỗ hổng. Không cho nàng cho chính mình dùng dược, kết quả Vân Đông Lăng trực tiếp thượng miệng, cùng chỉ mèo con dường như liếm thượng miệng vết thương, quả thực phát điên. Chính là Vân Đông Lăng thừa dịp Diêm Kính nói chuyện chạy nhanh đem ngón tay cuộn lên tới, tuy rằng tay vẫn là bị hắn chế trụ, nhưng như vậy hắn liền liếm không được. Ta không có lưu rất nhiều huyết, tiểu lăng cũng không đau, như vậy. Như vậy hảo kỳ quái. Nàng lẩm bẩm. Diêm Kính nhìn nàng đôi mắt hiện lên không rõ ý nghĩa ánh quang, ngón tay nhẹ nhàng méo nữ hải tử ửng đỏ vành hai Cảm giác trong lòng có thứ gì ước thúc không được vọt ra. Tiểu lăng, ngủ đi. a Vân Đông lăng ngơ ngẩn ngẩng đầu, hoàn toàn không rõ vì đề tài gì nhảy đến nhanh như vậy. Nàng hướng bên cạnh trên bàn tiểu đồng hồ báo thức nhìn lại, buổi tối 11 giờ rưỡi, sắc thật là nên ngủ. Nàng do dự mà nhìn trên giường một đống quần áo, ta còn không có bổ xong. Diêm kính buông ra nàng, trực tiếp đem trên giường kia đôi thuộc về quần áo của mình một quyển đảo qua, toàn bộ rơi xuống đất, mặc kệ, chưa ngủ. Nga. Vân Đông Lăng nhấc lên tràn, ngoan ngoan chui vào ổ chăn. Diêm kính nhìn mắt nàng, xuống giường đem nàng vừa mới bổ tốt kia vài món đặt ở một bên. Mới vừa bông, lại có điểm tò mò mà cầm lấy tới. Tuy rằng Vân Đông Lăng nói hắn quần phá đến bổ, nhưng hắn trong ấn tượng cũng không có quần phá. Hắn đem quần mở ra, rốt cuộc thấy nơi nào phá. Tiểu cô nương đem hắn chỉ có vài món quần ngủ, mỗi một kiện nam khoản thiết kế đều sẽ có khai đường xử lý, tất cả đều cấp phùng đi lên. Diêm kính! Diêm kính! hắn đứng trong chốc lát nhịn không được đỡ chán rồi lại cười thanh hắn đem quần phóng một bên đi tới cửa tay đặt ở chốt mở thượng vân đông lăng ngoan ngoan ngoan ngoan nằm trong ổ chăn, nhìn hắn nói thanh ngủ ngon hắn không nói chuyện trực tiếp đem đèn đóng tay chuyển qua then cửa thượng ấn xuống nội khóa bước màn không kéo ra mất đi đèn nguyên phòng lâm vào hát cám vân đông lăng nghe thấy một trận sột sột soạt soạt thoát y rìa thanh chăng ngay sau đó bị người sốc lên một trận nguồn nhiệt tới gần diêm kính nằm xuống nàng kinh ngạc mà quay đầu Gì? Diêm Kính, không nghĩ cùng ta cùng nhau ngủ. Kia đảo không phải, chỉ là, Diêm Kính chưa từng có chủ động cùng nàng cùng nhau ngủ quá, luôn luôn đều là nàng quân lấy hắn lưu lại, hắn nửa đêm chạy, hoặc là nàng nửa đêm chạy tới tìm hắn, tỉnh ngủ giống nhau nhìn không thấy người. Hôm nay như thế nào sẽ chủ động tưởng cùng nàng ngủ đâu? Vân Đông Lăng trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn, hai người ôm, còn có vừa mới hắn hàm chứa ngón tay xem chính mình sâu kín ánh mắt. Tổng cảm thấy hôm nay Diêm Kính có điểm quái quái nàng phi thường thẳng thắn mà nghĩ đến cái gì liền nói cái gì ta cảm thấy mụ mụ có điểm không giống nhau nga hắn nghiêng thân xem nàng nơi nào không giống nhau chính là vân đông lăng ngón tay nhẹ nhéo góc chăn nhăn khuôn mặt nhỏ dùng sức tự hỏi giống như so trước kia đối ta càng tốt một chút diêm kính thấp thấp cười đem tay nàng câu lại đây tay trái hôm nay bị hắn nắm thật lâu hắn vừa mới nhìn thấy mặt trên một vòng ám thanh hắn nhẹ nhàng xoa thủ đoạn mới một chút sao vân đông lăng cười tủm tỉm mà so ngón tay Là một chút nha, mụ mụ phải đối tiểu lăng thật nhiều một chút. Diêm kính, thì như. Vân Đông lăng cổ cổ má, cuối cùng bĩu môi nói. Không cần cùng người kia đi ra ngoài, chỉ bồi tiểu lăng. Diêm kính câu môi dưới, không nhẹ không nặng mà nhéo tay nàng, tiểu bình giấm chua. Vân Đông lăng lại như là nhớ tới cái gì, đồng nhiên trở mình, cánh tay chi giường, chống thân mình xem hắn, ngươi vì cái gì muốn ôm nàng. Cái gì? Diêm kính hơi kinh ngạc, ôm ai? Nàng cắn cắn môi nữ hài tử kia ta thấy nàng ôm ngươi diêm kính tầm mắt ở nàng hơi kiểu trên môi rừng rừng tay nhẹ niết nàng tiểu xảo cảm ai ôm ai trong chốc lát ta ôm trong chốc lát nàng ôm nghị kỳ lại nói vân đông lăng mặt theo hắn cử cao lực đạo hơi hơi nâng nàng ôm ngươi cũng không thể ha hả diêm kính ánh mắt hơi lóe tiểu lăng bá đạo như vậy nha, ta không thể cho người khác chạm vào vân đông lăng lập tức túc khởi khuôn mặt nhỏ đương nhiên ngươi không thể ôm nàng nàng cũng không thể ôm ngươi đừng nóng vội diêm kính nâng nàng cầm cáp ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng hồng nhuận môi đôi mắt hơi rũ ta không ôm nàng nàng cũng không ôm ta nàng chỉ là đứng không vững quải đặt chân hắn nâng nâng mắt đen nhánh con ngươi giống bầu trời ám tinh lập lòe biết rõ tiểu cô nương nghe không hiểu vẫn là nghiêm túc hứa hẹn trừ bỏ tiểu lăng ta ai cũng không chạm vào tiểu cô nương phi thường dễ dàng thỏa mãn cũng dễ dàng hống lập tức cười bắt lấy hắn méo nàng cầm hai tay chỉ kéo câu diêm kính nhìn nàng kéo câu Một lớn một nhỏ hai chỉ ngó nút gắt gao câu ở bên nhau. Vân Đông lăng ấu chỉ mà hoảng á hoảng, kéo câu thắt cổ một trăm năm không được biến. Nàng nói xong rất bất mãn mà nhìn Diêm Kính, ngươi muốn đi theo ta niệm một lần lạc. Diêm Kính đôi mắt cong cong, không cần, ngươi niệm liền hảo, ta phụ trách đóng dấu. Vân Đông lăng khó hiểu mà nhìn hắn khi, liền thấy hắn khởi động thân mình, hướng nàng tới gần. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, túi đầu khẽ hôn hai người câu ở bên nhau ngón tay, rơi xuống đất đóng dấu ngày quy định một trăm năm hắn ngẩng đầu mắt như tinh quang long lánh câu lấy nàng cái tay kia đem nàng một xả hắn hôn lên nàng môi ngươi là của ta phần năm mươi hai chương năm mươi hai mềm mại đụng chạm một xúc tức ly giống chuồn chuồn lướt nước vân đông lăng ngơ ngác nhìn diêm kính giơ tay tưởng chạm vào môi tay lại bị hắn túm nàng cắn cắn môi nàng không quá minh bạch loại này hành vi rồi lại ẩn ẩn minh bạch nàng nhớ tới ban ngày ông nhạc chỉ cho nàng xem một đôi đối người yêu làm thân mật sự Nhớ tới bông nhạc lải nhải nói cho chính mình nói, bên hai khống chế không được nóng lên. Nàng cảm thấy trong đầu lộn xộn Trinh lăng khi, diêm kính rôi tay đem nàng ôm lại đây, tay phi thường tự nhiên mà xuyên qua nàng sau cổ, làm nàng gối lên chính mình cánh tay thượng, thế nàng đắp chân đàng hoàng, ôm lấy nàng, cầm nhẹ để ở nàng phát đỉnh, ngủ đi. Vân Đông lăng theo bản năng nhắm mắt lại, một lát lại mở tới, tiểu tâm mà lướt hắn. Diêm kính một tay đắp ở trên người nàng, đôi mắt nhắm, lại rõ ràng biết nàng động tác nhỏ. Làm sao vậy? Vân Đông Lăng mím môi, hơi hơi ngồi dậy, học hắn vừa mới động tác, ngửa đầu thân ở hắn môi mỏng thượng. Nam nhân nháy mắt mở to mắt. Vân Đông Lăng cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập điên cuồng gia tốc, lại vẫn là nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, "Tiểu Lăng thích ngươi?" Thình thịch. Đó là trái tim thật mạnh nhảy dựng thanh âm, diêm kính đồng tử hơi co lại, phùng trụ năng mặt, hướng nàng tới gần, "Tiểu Lăng biết cái gì là thích sao?" Thích chính là thích tiểu cô nương ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ ở hắn cổ nhẹ nhàng mà cọ ta thích mụ mụ, ta rất thích. ánh mắt đầu tiên thấy hắn, liền thích vô cùng, nàng chỉ nghĩ đi theo hắn bên người. Diêm kính đem nàng cả người nạp ở trong ngực. ta biết, ta cũng thích người. nâng một cái trước mắt, chậm rãi thấp giọng, phi thường phi thường thích. ngày hôm sau, Vân Đông Lăng ở một mảnh vui sướng chim chóc tiếng kêu to trung tỉnh lại. nàng chờ mình, trực tiếp phiên đến bên kia chống chân trên giường, nàng mở to mắt, bò ngồi dậy. Diêm kính đâu? người đâu? nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt rời giường thay quần áo rửa mặt sau đó giống chỉ vui sướng con bướm nhẹ nhàng bay đến dưới lầu ở trong phòng khách thấy một thân quân trang đậu hồng anh vui sướng đột nhiên im bặt diêm kính không biết đi nơi nào lưu tại trong phòng khách tiếp khách chính là úc thương nghệ chu anh võ cùng ngông nhạc thấy nàng xuống dưới úc thương nghệ chiều nàng đưa mắt ra hiệu tiểu lăng đi trước ăn bữa sáng chu anh võ thuận thế đứng dậy ta cho ngươi hâm nóng đi vân đông lăng gật gật đầu đi theo hắn hướng phòng bếp đi đến phía sau truyền đến không nhẹ không nặng chào phúng thanh Thật đúng là mệnh hảo a, ngủ đến mặt trời lên cao, còn có người hầu hạ dùng cơm. Vân Đông Lăng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy ông nhạc khai thanh, đúng vậy, tiểu lăng là chúng ta đội đoàn sủng, chúng ta liền vui sủng nàng, đậu tiểu thư không biết đi. Nàng quay đầu lại, đối thượng ông nhạc tầm mắt, người sau chiều nàng ngâng nâng cảm, ý bảo nàng không cần để ý tới. Vân Đông Lăng chiều hắn mắng mắng răng nanh, nhảy nhót đi theo Chu anh võ đi vào phòng bếp. Đậu Hồng anh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ông nhạc, ta đây thật là không biết Hôm nay buổi sáng có hai cái tin tức, một cái là điều tra binh hội báo tìm được hư hư thực thực mấy lần tiến công an toàn khu tăng thi đại bảng doanh, một cái là Diêm nguy tới điện thoại, nói sắp tới an toàn khu. Này hai cái tin tức vô luận từ phương diện kia xem, đều là đặc rất tốt tin tức. Người trước rốt cuộc có thể tỏa định công kích an toàn khu địch nhân, chỉ cần chế định hành động điều tra cùng phản công kế hoạch, tin tưởng nhất định có thể tìm ra là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy. Người sau còn lại là đậu chính luật tâm tâm nghiệm nghiệm hồi lâu đến từ bắc khu quân bộ tri viện nhân thủ, nghe nói thế nhưng là Diêm Uy tự mình dẫn người tới, hắn cảm giác được Diêm Tùng Minh đối việc này coi trọng, phi thường vui vẻ, cảm thấy Diêm kính tại đây sự kiện ra sức lực không nhỏ, cho nên đem hắn kêu lên đi, một biểu lòng biết ơn, cũng là muốn nghe xem kế tiếp về như thế nào hợp tác ý tưởng. Tiểu đội nhóm buổi sáng chính mở ra thân sẽ, Đậu hồng anh liền mang theo một đội thân binh tới cửa. Bùm bùm mà đảo ra trực tiếp tin tức cho rằng Diêm Kính sẽ bởi vì tin tức tốt đối nàng vẻ mặt ôn hòa, không nghĩ tới vẫn như cũ là không đau không ngứa biểu tình. này cũng coi như dựa vào cái gì hắn đội viên đối nàng cũng là một bộ không yêu để ý tới bộ dáng. đầu Hồng Anh càng nghĩ càng giận, lại một lần đi mà lại phản. nguyên bản tưởng hảo hảo cùng các đội viên nói chuyện lời nói, hiểu lấy lợi dụng, ý đồ đem bọn họ kéo đến chính mình trận doanh, không nghĩ tới mỗi người mối du không tiến. lúc này thấy bị các đội viên Phùng Vân đông lăng, quả thực chính là bằng thêm một phen hỏa. Nàng đứng lên, thập phần không khách khí về phía nhà An đi đến. Úc thư nghệ cùng ông nhạc đúng rồi cái ánh mắt, lập tức theo sau. Vân Đông Lăng đang ngồi ở trên bàn cơm uống gạo kê cháo, ngao đến mềm mềm mại mại ngọt cháo thập phần ngon miệng, nàng uống lên một chén lại một chén, hoàn toàn làm lơ ở bên cạnh nhìn nàng đầu Hồng Anh. Đầu Hồng Anh kéo ra ghế dựa ngồi xuống, người rất lợi hại. Vân Đông Lăng cầm chén một phóng, lấy cơm giấy lau khô miệng, ta xác thật rất lợi hại. Đầu Hồng Anh thiếu chút nữa không bị lời này tức chết. Đầu hồng anh người này, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, trước nay chỉ có nàng khí người khác nào có người khác khí nàng phân. Cũng chỉ cái này không theo lý ra bài lại ra mặt giày vân đông lăng, làm nàng cảm giác được ăn mệnh. Nga, nghiêm khắc nói đến cũng không tính, cái thứ nhất làm nàng ăn mệnh hẳn là diêm kính, không phải nói nữ truy nam cách tầng xa, như thế nào đến nàng này, biện pháp gì cũng chưa dùng. Nghĩ đến diêm kính, tâm tình càng thêm không hảo, nàng gõ gõ bàn ăn, vân đông lăng. Ngươi liền mỗi ngày ở chỗ này ăn ăn uống uống hôn nhật tử, một chút cũng không lo lắng ngươi ca. Đứng ở một bên ông nhạc uy uy vài tiếng, Đậu tiểu thư, ngươi hôm nay có phải hay không thực nhàn? Nếu không có gì sự nhường một chút, chúng ta còn có việc. Lời này quả thực nói được quá không khách khí, liền kém nói ngươi chạy nhanh đi thôi, Đậu hồng anh nhất thời giận trừng lại đây. Úc thư nghệ đem ông nhạc đẩy, cười nói, tiểu ông chính là quá thẳng, nói chuyện sẽ không quẹp vào, Đậu tiểu thư đừng nóng giận. bất quá chúng ta ngốc một lát xác thật muốn đi ra ngoài có nhiệm vụ đầu hồng anh suy thanh đánh gãy lời nói chỉ vào vân đông lăng mang theo nàng ta nói các ngươi có phải hay không đã quên nguyên bản nhiệm vụ là chào vân thu bách như thế nào hiện tại biến thành giúp hắn mang nguội nguội này thật đúng là nói còn chưa dứt lời vân đông lăng bỗng nhiên đứng lên ghế rửa thứ lạp một tiếng về phía sau dịch phát ra chói tai thanh âm mụ mụ nói qua chút thời điểm liền phải mang tiểu lăng đi gặp ca ca mới không phải chào ca ca úc thương nghệ ám hút khẩu khí chạy nhanh đi lên trước xả một xả vân đông lăng tiểu lăng ta bên này có chút việc ngươi lại đây giúp giúp ta nói lôi kéo nàng đi ra ngoài vừa đi vừa quay đầu lại đậu tiểu thư ta trước vội đi tiểu ông ngươi tiếp đón đậu tiểu thư vương nhạc hừ. đậu hồng anh lại mắt lộ ra ngạc nhiên mà nhìn vân đông lăng thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ rẽ mới kinh ngạc nhìn về phía vương nhạc cùng chu anh võ nàng nói mụ mụ là ai không không trọng điểm không phải cái này vân đông lăng như thế nào giống như Nàng rưng rưng, nàng đầu góc có vấn đề. vương nhạc trắng nàng liếc mắt một cái, rồi lại không nghĩ Vân Đông Lăng bị người coi khinh, nghị nghị châm chước nói, tiểu lăng hảo thật sự, chỉ là chúng ta lừa nàng mà thôi, nàng không biết ca ca sự, phiền thoái đầu tiểu thư đừng nói phá. Đầu Hồng Anh na thành, trong lòng có chút tiểu thất vọng, nàng lại để lại sẽ cảm thấy không có gì ý tứ, Vân Đông Lăng lên lầu đi không xuống dưới, nàng liền dứt khoát đi rồi. rời đi nhà ở, quân xe về phía trước xử một khoảng cách, đầu Hồng Anh còn ở không được trở về vọng. Phía trước vài lần gặp mặt, Vân Đông Lăng không phải bị diêm kính mang theo chính là bên người có người, thượng một lần rắp mặt rằng có là ở buổi tối thời gian, trên thực tế chân chính cùng nàng tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nàng vẫn luôn cho rằng Vân Đông Lăng kiêu ngạo bạch liên lại trà xanh, nhưng mà vừa mới gần gũi cùng nàng tiếp xúc, nàng mới phát hiện cái này nữ hài tử ánh mắt phi thường thanh triệt. Dù cho là đố kỵ, nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng thoạt nhìn phi thường đơn thuần, lại thiên chân. Nàng nói những lời này đó không phải cố ý càng không phải vì khí nàng, nàng chính là như vậy cho rằng mà thôi. Vân Đông Lăng vẫn luôn là cái dạng này. Vân Thu bách thế nhưng có cái như vậy không dành thế sự muội muội, này cũng quá. Cho nên, đây mới là Diêm kính vẫn luôn che chở nàng, Vân Đông Lăng bị tiểu đội mọi người bảo hộ nguyên nhân. Đậu hồng anh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại bắt không được trọng điểm. Cuối cùng lưu tại trong đầu chính là Vân Đông Lăng thập phần nghiêm túc nhìn ánh mắt của nàng, nói mụ mụ muốn mang nàng đi tìm ca ca. Tìm ca ca. Nay thật là diêm kính bọn họ có lệ nàng lời nói sao. Vân Đông Lăng bản nhân thật sự không thành vấn đề sao. Đầu hồng anh trầm ngâm một lát, hướng thủy hạ phân phó, các ngươi, tìm một cơ hội. Tiểu lâu. Úc Thương Nghệ đang ở tận tình khuyên bảo nói cho Vân Đông Lăng, không cần chuyện gì đều đối với người ngoài nói, càng không cần trước mặt ngoại nhân kêu mụ mụ. Vân Đông Lăng cảm giác được chính mình làm sai sự, rũ đầu nghe hấn, chờ Úc Thương Nghệ nói xong, nàng rảo xuống tay giải thích, nhưng nàng nói được không đúng. Mới không phải muốn bắt ca ca, vì cái gì nàng muốn nói chào ca ca. Úc Thương Nghệ không biết muốn như thế nào giải thích, lúc này ông nhạc đi vào phòng, ở nàng trên đầu gõ một chút, nàng nói bậy, ngươi thật đúng là tin. Ngươi tin nàng vẫn là tin ta nhóm. Vân Đông Lăng bừng tỉnh đại ngộ, vướt đầu, Tiểu Lăng đã hiểu, ta không nghe người khác nói. Úc Thương Nghệ nhẹ nhàng thở ra, chiều ông nhạc đầu đi ra ngoài ngoài ý muốn ánh mắt, đại ý là ngươi thế nhưng có biện pháp. Ông nhạc vứt cái ánh mắt, lại nhìn phía Vân Đông Lăng nàng người tới không có ý tốt không ấn hảo tâm ngươi thấy nàng đâu vòng đi chính là có chuyện gì nhớ rõ lớn tiếng kê ơ vân đông lăng gật gật đầu quét mắt lúc thư nghệ phòng chỉ thấy trừ bỏ một chiếc giường phô này áo ngoài vật gì đi theo đồ vật đều thu thập hảo một cái dương hành lý một cái vũ khí dương chỉnh chỉnh tề tề luy ở phía sau cửa nàng nhớ tới diêm kính phòng bị chính mình làm cho hỏng bét tủ quần áo thẹ lưới hỏi hôm nay muốn đi Tiểu lăng hiện tại đi thu thập đồ vật vốn là tính toán triệt nhưng là đột nhiên tới như vậy hai cái tin tức diêm kính còn bị đậu chính luật kêu đi úc thương nghệ cảm thấy khả năng kế hoạch sẽ biến động nhưng mặc kệ như thế nào đồ vật trước sửa sang lại hảo tóm lại là tốt trước sửa sang lại chờ lão đại trở về lại nói vân đông lăng liền hướng chính mình phòng đi đến nàng đem tối hôm qua bị diêm kính đẩy đến góc quần áo toàn bộ ôm đến trên giường đem phùng tốt quần áo phóng một bên lại đem đang ở phùng quần tìm ra cắt dứt tuyến thu hồi kim chỉ hộ. nguyên bản tưởng không lời nói tìm nói ôm nhạc sử tại cửa càng xem càng không thích hợp đi tới nhặt lên một kiện quần áo nay kiểu dáng cùng hắn đồng phục của đội giống nhau như lúc còn này kích cỡ không phải diêm kính còn có thể là của ai hắn chúa hỏi ngươi lấy lao đại quần áo làm gì vân đông lăng đem quần áo run run trần từng cái đẹp hảo tiểu cô nương ngồi quỳ ở trên giường rũ đầu nghiêm túc làm việc đầu cũng không nâng trả lời rút mụ mụ bổ quần áo vương nhạc nhìn đến nàng vừa mới cầm kim chỉ thấy nàng ngoan ngoan ngoan, ngoan an tính ngồi ôn nu lại đáng yêu bộ dáng trong lòng lại ngứa lại toàn đi tới kéo kéo nàng đầu tóc ta quần áo cũng phá ngươi giúp ta cũng bổ bổ bái vân đông lăng ngẩng đầu xem hắn bay nhanh đem đầu tóc cướp về không cần vương nhạc ở mép giường ngồi xuống nhìn nàng động tác thuần thục lại nhanh chóng điệp quần áo vì cái gì không cần ta vừa mới còn giúp ngươi nói chuyện đâu vân đông lăng một đốn hơi hơi ngẩng đầu xem hắn vương nhạc liền cười có phải hay không nha vân đông lăng tiếp tục làm việc ta đem kim chỉ mượn ngươi nàng đem điệp tốt quần áo phóng một bên Nhảy xuống giường đem vừa mới thu hồi tới kim chỉ hộp đặt ở trên giường, sau đó một phen bế lên quần áo hướng ra phía ngoài đi, còn không quên dặn dò phải trả lại Nga. Vương Nhạc nhìn nàng rời đi phòng, cách vách phòng truyền đến mở cửa thanh, nhìn mắt trong tầm tay kim chỉ hộp, cầm lấy tới bước bước, đối ta liền nhỏ mọn như vậy. Quân vụ đại lâu, Đậu Hồng Anh còn ở đoán trách đậu chính luật không đem Diêm Kính lưu lại ăn cơm, vẫn luôn lải nhải. Làm cho đậu chính luật cơm cũng ăn không vô, đem chiếc đũa một gác thở dài, ngươi liền như vậy thích Diêm Kính. Đầu hồng anh, đương nhiên rồi, ba ba nhìn không ra tới. Đương nhiên nhìn ra tới, nói thật nếu là Diêm Kính cũng đối đầu hồng anh coi ý tứ, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại nữ nhi mỗi ngày truy ở nhân ra mông sau chạy, Diêm Kính vẫn là này phó không nóng không lạnh thái độ, hơn nữa Diêm Nguy muốn lại đây, hắn khó tránh khỏi liền động tâm tư khác. Hắn không thích ngươi, đừng ở một thân cây thắt cổ chết, quá mấy ngày Diêm Nguy lại đây, ngươi nhìn xem nhân ra thế nào. Đầu hồng anh đầu tiên là nhữ nhữ mày, tiếp theo lại lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú biểu tình cái này diêm uy ta trước kia liền nghe nói chính là trước nay chưa thấy được phía trước cùng ba ba đi bản bộ tham gia hội nghị diêm lão thân biên chỉ mang theo diêm kính cho nên cái này diêm uy là nhặt được trên danh nghĩa cái gì nhặt được trên danh nghĩa đậu chính luật lắc đầu nhân gia thân nhi tử có huyết thống quan hệ cái loại này diêm uy là thân thể không tốt lắm không thường lộ diện ta trước kia gặp qua hắn lớn lên không tồi. diêm kính tổng quân vụ đại lâu đi ra đã qua bữa trưa Bởi vì Diêm Uy muốn dẫn người lại đây sự, Đậu chính luật phi thường cao hứng cũng phi thường nhiệt tình, một cái buổi sáng liên tiếp thăm lời nói, tới rồi giữa trưa cũng không chịu thả hắn đi, nhất định phải kéo hắn cùng nhau ăn cơm. Diêm Kính trong lòng biết người còn ở chung khu, cùng Đậu chính luật làm tốt quan hệ trăm lợi mà không một hại, cũng không hảo đẩy đến quá dứt khoát, chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng đi, cuối cùng lấy cơ có việc gấp xử lý, từ trên bàn cơm chạy tới. Ra quân vụ đại lâu, hắn lái xe trở về, trên đường lại xoay phương hướng. Chạy đến an toàn khu còn chưa xây dựng khu vực, ở ven đường tùy ý dừng lại, lấy ra di động rút đánh. Di động vang lên vài tiếng, liền bị tiếp nghe, đối diện vang lên một đạo nhẹ trọn tiếng cười. Thật là khó được, ngươi thế nhưng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Khu khu khu. Diêm kính bình tĩnh nhìn xa tiền gồ ghê lồi lõm bùn lộ mặt đất, thanh tuyến không hề phập phồng. Diêm uy vì cái gì là ngươi lại đây? Này con không rõ ràng. Diêm uy cười cười, thanh âm đột nhiên thấp hai độ đương nhiên là bởi vì phụ thân chuẩn bị từ bỏ ngươi nha, không chờ Diêm Kính nói chuyện, hắn lại nói chính ngươi làm cái gì, không cần ta nói đi. Khụ khụ khụ, phụ thân chịu ngươi vài lần, ngươi mắt điếc thay ngơ, ngươi sẽ không cho rằng phụ thân sẽ chịu được ngươi đi. Ngươi thật cho rằng hắn muốn chính là nhi tử, khụ khụ khụ khụ, hắn muốn bất quá là một cái nghe lời cậu. Diêm Kính mặt vô biểu tình, cho nên ngươi đâu, ta không nghe lời, ngươi liền muốn làm cái kia nghe lời cậu. Hắn ngừng một cái trước mắt, nga không đúng. Ta đã quên, ngươi vẫn luôn thực nghe lời, hắn nói cái gì ngươi liền làm cái đó, ngươi sắc thật." Im miệng khụ khụ khụ. Diêm uy lại khụ một hồi lâu, hít vào một hơi nói, không làm rõ ràng chính là ngươi, ta biết ngươi muốn mượn liên minh đại loạn. Khụ khụ khụ tách ra tới, nhưng là, ngươi cho rằng chúng ta là người nào? Ngươi thật cho rằng chúng ta có thể độc lập ra tới. Khụ khụ, Diêm kính, hảo hảo hưởng thụ ngươi hiện tại chỉ có tự do đi, ta đi qua, nên bị nhốt lại ngươi. Chính là ngươi diêm kính một quyền đánh vào tay lái vang lên trói thai một tiếng loa thanh điện thoại đã cắt đứt phát ra đô đô đô cắt đứt quan hệ thanh hắn ngẩng đầu thấy không xa phương trên đại thụ vội vàng bay ra một mảnh tức điểu là bị loa thanh kinh đến diêm kính xuống xe đem cửa xe đóng lại dựa lưng vào cửa xe lấy ra yên đốt lửa hút một ngụm lại chịu một ngụm híp lại con mắt phun ra một ngụm trọc khí cho rằng nương bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lý do không quay về cho rằng kéo diêm tùng minh có thể đối chính mình thả lỏng cảnh giác quan trọng nhất chính là hắn cho rằng hắn còn có thời gian hắn vẫn là quá non diêm kính trong tay tụ ra một đoàn hỏa cầu đánh hướng bên cạnh cỏ dại đôi cỏ dại đôi thực mau bốc cháy lên bao quanh khói đen châm hướng không trung cỏ dại đôi đốt thành hôi. diêm kính nặng nề nhìn hỏa ánh lửa nhảy lên trung chiếu ra những cái đó khó quên quá vãng hỏa thật lớn hỏa liền phiến lửa lớn nuốt sống huấn luyện doanh ngày hôm qua còn cùng huấn luyện bằng hưu trong nháy mắt bị đốt thành hỏa người hắn cùng diêm uy đứng ở hỏa trước Một một khuôn mặt. Phía sau diêm tùng minh ôm bọn họ, đồng dạng nhìn lửa lớn, như thế nào liền không nỗ lực một chút đâu, nỗ lực một chút là có thể khi ta bọn nhỏ, thật là đáng tiếc. Hắn vô vô bọn họ bả vai, ý bảo bọn họ cùng hắn đi. Hai người giống xả tuyến dối gô giống nhau, một câu một cái mệnh lệnh đi theo hắn đi. Từ hôm nay trở đi các ngươi cùng ta trở về, ta cho các ngươi tân thân phận, hai tử khác có, các ngươi cũng có, các ngươi sẽ tiến tốt nhất trường học, các ngươi sẽ trở thành tốt nhất tướng sĩ, trở thành tốt nhất nhi tử mà ta sẽ trở thành tốt nhất phụ thân diêm tùng minh nhìn bọn họ diêm nguy nơm nớp lo sợ mở miệng đúng vậy phụ thân diêm tùng minh nhìn hắn hắn kéo kéo khỏe miệng cái gì là phụ thân diêm tùng minh đáy mắt lộ ra vài phần mới lạ cùng hứng thú vô vô đầu của hắn đem hắn ôm qua đi phụ thân chính là ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi bọn họ hai cái đi ở phía trước diêm nguy nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau lâm lên xe trước diêm kính quay đầu nhìn lại tận trời ánh lửa đem cái gì đều tiêu hủy diêm kính nhắm mắt lấy ra máy liên lạc điều ra điền hưng nông kênh hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau điền hưng nông lái xe lại đây hắn nhảy xuống xe tả hữu nhìn xem đi đến hắn bên người hạ giọng lao đại đoán được không sai đặc chiến tổ bị diêm nguy tiếp nhận nguyên lai like đi theo chúng ta những người đó đều bị nhìn chằm chằm thật sự khẩn diêm kính hút điếu thuốc đem yên bắt lấy tới làm cho bọn họ tại châu ngốc liền hảo cái gì đều đừng làm điền hưng nông gật đầu giờ phút này trên mặt hắn nào có ngày thường nửa điểm hàm hậu thành thật banh một khuôn mặt thần sắc nghiêm túc đúng rồi lão đại nếu diêm uy lại đây ngươi có phải hay không đến trở về diêm kính nhìn lại đây mắt một mí nhạy đạp nhìn cực kỳ không tốt hắn muốn cho ta trở về ta phải trở về điền hưng nông ta là lo lắng ngươi diêm kính đầu lưỡi đỡ đỡ răng hàm sau yên tâm ra tới ta liền không tính toán trở về hắn đạn trong tay đầu mẩu thuốc lá cái loại này ghê tẩm địa phương thích hợp diêm uy làm chính hắn ngốc cái đủ đi đầu mẩu thuốc là rơi xuống đất hỏa tinh châm cỏ khô diêm kính chân nhất dẫm trực tiếp đem hỏa tinh dập tắt hắn xoay người hướng xe đi đến diêm kính trở về khi phòng trên giường nhiều rất nhiều quần áo đủ mọi màu sắc sắc thái sắc sỡ làm người xem qua khó quên vào phòng bước chân đốn ở cửa hắn nhìn về phía đang ở trọn trọn nhặt nhặt vân đông lăng từ đâu ra quần áo vân đông lăng từ quần áo đôi ngẩng đầu cầm lấy một kiện tươi đẹp màu xanh lục quần áo chạy tới Hiến vật quý giống nhau đưa cho hắn xem, ta cùng thương nghệ tỷ đi mua, đẹp hay không đẹp. Quần áo thiết kế đến còn rất chiều, có lượng phiến còn mang không đối xứng cổ áo thiết kế, trọng điểm là, nó là xanh lá mạ sắc Diêm kính gật đầu, đẹp. Sau đó nhìn về phía đã thu thập tốt dương hành lý, nhưng là ta quần áo đủ nhiều. Vân Đông Lăng nắm hắn tay đi đến mép giường ngươi quần áo không nhiều lắm, hơn nữa nhan sắc hảo buồn không phải phải đi sao, buổi sáng ta riêng làm thương nghệ tỷ mang ta đi chợ mua. Diêm kính nhìn một giường quần áo, này có điểm nhiều. Vân Đông Lăng cười tủm tỉm mà nhìn hắn, không lưng đem một đống quần áo chia làm hai đôi, đây là ngươi, đây là Kaka. Ca, ca. Diêm kính. Cho nên cái gọi là mua quần áo cho hắn, mua một đống sau đó sắc thái sặc sỡ là của hắn. Thiện sắc ngắn gọn chính là Vân Thu Bách. Nàng liên cho rằng chính mình sẽ thích xinh đẹp quần áo. Diêm kính tiếp nhận quần áo phong tới trên giường, tùy tay cầm lấy một kiện đơn giản màu trắng tuất sam, cái này khá tốt, cho ta đi. Màu xanh lục tương đối hoa bác, cho ngươi ca. Vân Đông Lăng theo bản năng nói, chính là ca ca thích màu trắng, hắn thích đơn giản quần áo. Diêm kính kinh ngạc mà nhìn nàng, tiểu lăng. Vân Đông Lăng nói xong chính mình sờ sơ đầu, cười đến có điểm ngượng ngùng ta gần nhất lão nằm mơ, mơ thấy một ít không phát sinh quá sự, không biết có phải hay không trước kia sự. Thoạt nhìn là mơ thấy ngươi ca. Diêm kính ở trên má nàng nhéo nhéo, ngươi chừng nào thì mơ thấy ta. Kỳ thật nàng ngộng quá hắn vân đông lăng nhớ tới cái kia hắn có nàng chạy mộng đang muốn nói chuyện diêm kính bỗng nhiên buông ra nàng từ túi quần lấy ra cái gì loát nàng tóc mái đừng ở phát thượng nhìn xem có thích hay không vân đông lăng ngẩng đầu lên vuốt đừng ở phát thượng đồ vật tiểu xảo hình dạng thanh âm nhảy nhót phát kẹp nàng chạy tiến toa lét chiếu gương nữ hải tử thật dài cuốn cuốn thâm lật tóc dài khoác ở sau người trên trán tóc mái bị một cái màu đỏ dâu tây hình dạng phát kẹp đường trụ khả ai ái, ái chính là nàng nhìn chúng kia một cái Vân Đông lăng từ toilet chạy ra, ở Diêm kính trước mặt ngày nhảy, nhảy, ta ngày đó liền nhìn chúng cái này, nhưng là ta không mua. Diêm kính lúc ấy nhìn đến chỉ cảm thấy thực thích hợp nàng, không nghĩ tới nàng như vậy vui vẻ, nghe vậy cũng cười, như vậy xảo. Vân Đông lăng gật đầu, một bên đi sờ phát kẹp một bên nói, ta lúc ấy nhìn đến rất thích, tưởng mua, nhưng lão bản nói muốn một cái tinh hoạch, ta cảm thấy quá quý. Nàng lẩm bẩm lên, một cái tinh hoạch có thể lấy lòng nhiều kiện quần áo, ta lại không đốc nói nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì mở to hai mắt hướng hắn xem ra ngươi xài bao nhiêu tiền mua phát kẹp kỳ thật không tốn nhiều ít tiểu quầy hàng lão bản thấy hắn phía sau đi theo binh lính không dám loạn ra giá tể người nói nhìn chúng liền lấy đi bất quá hắn vẫn là lưu lại một bao bánh quy làm thù lao ấn hiện tại thế đạo này một bao bánh quy giá trị xa xa cao hơn một cái phát kẹp bất quá nghe thấy vân đông lăng nói như vậy hắn đống nhiên tưởng đậu đậu nàng liền nói một cái tinh hoạch vân đông lăng trên mặt một lời khó nói hết nàng đem phát kẹp bắt lấy đến xem nhìn lại đừng đi lên ngươi hảo ngốc nga lần sau vừa nghe loạn ra giá cũng đừng mua diêm kính bị đậu tới rồi hành ta không loạn mua về sau hỏi qua ngươi lại mua nói xong hắn nhìn mắt trong phòng đại khái đồ vật trừ bỏ trên giường tân mua này đôi quần áo cái khác đều sửa sang lại vân đông lăng không ngừng đem chính mình hành lý đóng gói hảo liền hắn quần áo đều đóng gói hắn câu lấy khoe miệng giúp nàng đem tán loạn tóc mai loát đến như sau còn có hay không muốn thu thập chúng ta chạm vạng rời đi Vân Đông Lăng vừa nghe trạng vạng rời đi, vội vàng chạy về trên giường đi điệp quần áo, ta đây nhanh lên, trong chốc lát tới không đội. Diêm Kính xem nàng nghiêm túc thu thập quần áo, liền không quấy rời nàng, thừa dịp còn có điểm thời gian, đi đến dưới lầu đem các đội viên gọi vào thư phòng khai cái lâm thời hội nghị. Vân Đông Lăng liền ở trên lầu nắm chặt thời gian thu thập đồ vật. Nàng đem quần áo đóng gói hảo về sau, nhớ tới nàng cấp ca ca chuẩn bị mấy vại đường toàn đặt ở dưới lầu, vì thế chạy nhanh chạy đến lầu một phòng bếp, đem mấy vại đường vơ vét ra tới. Phùng đường bại Khi, nàng ngẩng đầu vừa thấy, phòng bếp đối với tiểu đình viện cửa sổ, có một con biến dị thú chợt lóe mà qua. "Kaka?" Vân Đông Lăng kinh nghi bất định, thò người ra đến cửa sổ đi xem lại nhìn không thấy thân ảnh, nàng chạy ra phòng khách, không nhìn thấy Diêm Kính đám người, càng cảm thấy đến kỳ quái. "Đại gia đi đâu?" Nàng nghĩ nghĩ, chạy ra đại môn, ở tiểu đình viện mọi nơi nhìn xung quanh, nhỏ giọng kêu gọi, "Kaka, là người sao?" "Miêu miêu." Chính gọi Đình viện cửa lại có đạo thân ảnh chợt lóe mà qua, xem thân hình sắc thật là chỉ biến dị thú, vân đông lăng ôm chặt trong tay đường vại, chạy chậm qua đi. mươi 53. Nửa giờ sau, Diêm Kính đám người mở họp xong từ thư phòng ra tới. Diêm Kính đang muốn lên lầu, nghe thấy vông nhạc nói, đại môn như thế nào mở ra. Vừa mới ai cuối cùng trở về không đóng cửa. Hôm nay nhất vãn trở về người là Diêm Kính, nhưng hắn sao có thể không đóng cửa. Đại gia ý thức được không thích hợp, lập tức khắp nơi xem xét diêm kính thần sắc một túc bước nhanh lên lầu mở ra hắn phòng lại mở ra vân đông lăng phòng hai cái phòng đều chỉnh chỉnh tề tề chất đống dương hành lý bước màn bị gió thổi đến cao cao liếc mắt một cái thấy rõ vân đông lăng không ở nơi này hắn tốc độ xoay người chạy đến dưới lầu phòng khách nhà ăn phòng bếp toàn bộ không có hắn thấy cô đơn bãi ở tủ bắt thượng mấy vại đường Lao đại điền hưng nông từ bên ngoài chạy về tới trong tay bắt lấy một phen đường đông lăng đường vại quăng ngã ở tiểu viện cửa nàng người còn hảo đi hắn trần trờ nhìn đứng ở đường vại trước diêm kính bỗng nhiên ý thức được sự tỉnh có chút không tốt lắm lão đại tiểu đông lăng nói còn chưa dứt lời diêm kính giống một trận gió giống nhau lao ra đi hắn chạy đến tiểu đình viện cửa quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất quăng ngã một cái đường vại pha lê bột phấn cùng đủ mọi màu sắc kẹo rất đến khắp nơi đều có trên mặt đất còn có điểm điểm vết máu vân đông lăng bị bắt cóc vân đông lăng ở nơi nào đâu vân đông lăng giờ phút này bị một con con báo ngậm ở trong miệng Hàng hái chạy vội, thật vất vả chờ đối phương đem nàng ném xuống mà, nàng chính mắt nhìn thấy con báo run run thân mình biến thành người, không chờ nàng kinh ngạc xong, một cái túi từ sau chụp xuống, trực tiếp đem nàng cất vào túi ném lên xe. Che trời lấp đất hắc ám cùng chói buộc, vân đông lăng tránh vài cái cả người trọng tâm không xong ngã xuống đi, bởi vì xe đi tới tốc độ về phía sau lăn, trực tiếp khai ở vật cứng thượng. Nàng sờ sờ khái đau cái chán, bình tĩnh lại. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, chú ý bốn phía thanh âm. Ý đổ từ ô tô động cơ rầm rầm trong tiếng phân biệt ra cái khác thanh âm mang qua đi sẽ không phát hiện lập tức liền đi đầu nhi nói không thể chậm trễ. nghe là nghe được hoàn toàn không rõ vân đông lăng nắm chặt vừa mới hấp tấp nhặt lên tới pha lê phiến giơ tay đem túi cắt vỡ túi tê kéo một tiếng phá vỡ nàng lắc lắc đầu đánh giá hoàn cảnh đây là một cái xe con xương chống đuôi chính là một phiến khóa lại cửa xe trừ cái này ra cái gì đều không có âm ú chật trội, là bộ tiểu xe vận tải. Nàng đẩy vài cái lên cửa vô pháp mở ra, nhưng thật ra bởi vì thanh âm chọc đến chào nàng người cảnh giác, đống nhiên phanh lại. Vân Đông Lăng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại một đầu đụng phải xe vết thương, không chạy thoát được đâu. Thanh thật điểm. Trước tòa truyền đến hung ba bà cảnh cáo Thanh. Vân Đông Lăng xoa cái chán, xoay chuyển đôi mắt, đem pha lê phiến bên người Tàng Hảo liếm liếm lòng bàn tay đổ máu miệng vết thương, an tĩnh ngồi ở trong xe. Ô tô khai khai đình đình, không biết khai bao lâu, rốt cuộc dừng lại. Vân Đông Lăng nghe thấy một tiếng mở khóa thanh, len khen lúc sau là tảng lớn ánh mặt trời, nàng híp mắt đón nhận đi, thời ánh sáng chung xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Chạy ra, một người nam nhân ruỗi tay túm chặt nàng, đem nàng kéo xuống xe. Vân Đông Lăng không hề răng không dãy giụa, thích đứng ánh sáng đôi mắt bay nhanh quét về phía bốn phía, này đảo qua, lập tức mở to hai mắt. Không biết đây là địa phương nào, trừ bỏ đứng ở bên người nàng hai cái nam nhân, phía trước thế nhưng vây quanh một vòng ăn mặc màu xanh lục quân trang binh lính. Mỗi người tay cầm vũ khí, biểu tình nghiêm túc mà đề phòng. Ha ha ha dọa ngu đi, đi thôi tiểu muội muội. nghe lời điểm thiếu chịu điểm tội. Có lẽ là thấy nàng tuổi còn nhỏ, lại một bộ bị dọa đến ngốc lăng bộ dáng, chào nàng nam nhân thả lỏng cảnh giác, thật không có thô bạo lôi kéo nàng, chỉ là đẩy đẩy nàng ý bảo nàng đứng dậy đi đường. Vân Đông Lăng bị nam nhân xô đẩy vào một gian phòng ở, cửa phòng khóa lại sau hai người nên ngang mà đi. Phòng phi thường tối tăm, cửa sổ môn đều bị phong thượng. Vân Đông lăng trên mặt đất ngồi trên một cái trước mắt, lập tức bỏ dậy hướng vừa mới khép mở môn chạy tới, ở trên cửa sờ soạn. Làm sao bây giờ? Thực rõ ràng bắt nàng người cùng ca, ca một chút quan hệ cũng không có, không biết từ đâu tới đây người xấu. Nàng không cần ở chỗ này, nàng tưởng trở về, chính là bằng nàng một người muốn như thế nào chạy đi. Bên ngoài như vậy nhiều binh lính. Đầu nhi, thu phục. Vừa mới ở Vân Đông lăng trước mặt còn vẻ mặt nhẹ nhàng binh lính thay đổi phó cẩn thận nghiêm túc thân sắc túi đầu đứng ở một người ăn mặc thường phục nam nhân trước mặt nam nhân vóc dáng cao gầy trên mặt có mặt bệnh trạng tái nhuận hắn ăn mặc vô cùng đơn giản màu trắng châm dệt sam thoạt nhìn phúc hậu và vô hại đứng ở một đám cầm vũ khí binh lính trung cực không hài hòa nhưng cố tình mặc kệ là ai tới nơi này ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là hắn diêm nguy che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng quay đầu xem vẫn luôn đứng ở bên cạnh không hẽ răng thân hảo thân hảo gật đầu diêm trung giáo chính là nàng hóa thành cho ta đều nhận được Ngày đó ta đỡ thừa an đào tẩu, Tăng Thi vẫn luôn đuổi theo chúng ta, đành phải trốn vào một chiếc ô tô, vốn dĩ cho rằng xong đời, không nghĩ tới bỗng nhiên kim quang đại tác, đem Tăng Thi toàn cưỡng chế di rời, hai chúng ta tránh ở trên xe, chính thai nghe thấy Diêm kính đội viên nói là bởi vì Vân Đông Lăng. Nói tới đây hắn lại khẳng định mà bỏ thêm câu, trên người nàng khẳng định có cái gì cổ quái, Tăng Thi sợ nàng. Diêm Nguy gật đầu, đứng dậy khinh phiêu phiêu nói câu vất vả, liền hướng giam giữ Vân Đông Lăng phòng đi đến. Nơi này chỉ là tùy tiện tìm lâm thời nghỉ ngơi chỗ, đời trước là cái vứt đi bột mì nhà xưởng, hiện tại tuy rằng vứt đi, nhưng trong không khí bụi hàm lượng so cái khác địa phương nhiều, đối riêng nguy tới nói là cái thập phần chán ghét địa phương, hắn khụ vài thanh, ý bảo binh lính mở ra cửa phòng đi vào. Đi vào quét đến ngồi ở góc Vân Đông Lăng, còn chưa nói lời nói, lập tức lại là một trận ho khan. Hắn khụ đến lâu lắm, khụ đến Vân Đông Lăng nghi hoặc mà xem hắn, lại xem hắn phía sau bị đóng lại môn. Nàng như là minh bạch cái gì? đỡ tường đi tới, ngươi cũng là bị quan tiến vào, ngươi bị thương. Diêm Huy chống tường, ngạc nhiên mà liếc nhìn nàng một cái, lại che miệng cụ, đốn trong chốc lát, hắn xoay người ở ván cửa thượng trụ một chút, kết quả vân đông lăng thò qua tới hảo tâm nói cho hắn, khóa cửa, ra không được. Nàng nhẹ nhàng ở hắn trên vai trọc một chút, hạ giọng nói, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Chúng ta cùng nhau chạy đi đi. Diêm Huy miễn cưỡng áp xuống biết hầu ngứa ý, chuyển qua tới xem nàng. Trong phòng tuy rằng ánh sáng ảm đạm. Nhưng là hắn thị lực thực hảo, phi thường nhẹ nhàng liền thấy do nữ hải tử trên mặt biểu tình, tò mò, lại hàm một chút chờ mong. Nàng thật đem hắn trở thành cùng nhau bị quan tiến vào người. Diêm uy thanh cụ một tiếng, như thế nào trốn? Vân Đông lăng lộ ra một mặt đắc ý cười, ý bảo hắn cùng lại đây, chính mình đi đến phòng góc cửa sổ, từ phùng ra bên ngoài nhìn nhìn, vây tay hắn lại đây. Ngươi xem, bên này đối với chỉ có ba cái binh lính, chỉ cần đem bọn họ chế phục, chúng ta chạy đi động tác rất nhanh. Những người khác liền đuổi không kịp chúng ta làm. Chẳng lẽ nàng vừa mới không nhìn thấy bên ngoài thủ một vòng lớn vệ binh? Diêm nguy biểu tình vi diệu, như thế nào đi ra ngoài? Như thế nào chế phục? Vân Đông Lăng chỉ chỉ chính mình, ta à, cái này cửa sổ khó không được ta, còn có kia ba cái binh lính ta cũng có thể làm cho bọn họ vô pháp công kích, nhưng là ta lo lắng những người khác sẽ truy lại đây, nếu ngươi có thể giúp ta thì tốt rồi. Nguyên lai like nàng biết bên ngoài chống binh lính, Diêm Huy bỗng nhiên rất tò mò nàng tưởng như thế nào trốn, ngươi nói. Vân Đông Lăng chỉ vào một cái khác cửa sổ, ngươi từ một cái khác cửa sổ đi ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý, sau đó ta trước chạy, nhưng là ngươi yên tâm, ta chạy sẽ đem ngươi cùng nhau mang đi. Diêm Huy cười, ngươi đều chạy, còn trở về cứu ta. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Vân Đông Lăng nghiêm túc lắc đầu, sẽ không, nói tốt cùng nhau trốn, ta sẽ mang ngươi. Diêm Huy không hỏi nàng muốn như thế nào trở về cứu. Trên thực tế hắn căn bản liền không thèm để ý này đó, hắn để ý là cái này nữ hài tử tựa hồ có điểm xuẩn, ở địch nhân đại bản doanh còn không có làm rõ ràng trạng thái, thế nhưng còn ý đồ mượn sức hắn. Đổi lại ngày thường hắn tâm tình không tốt, phỏng chừng sẽ đem nàng lấy tới thi đao, nhưng hắn hôm nay tâm tình không tồi, hơn nữa trước mắt tới nói, vân đông lăng biểu hiện gợi lên hắn một chút hứng thú. Hắn có điểm muốn biết nàng là quá mức đơn thuần, vẫn là giả thiên chân, diêm kính nhìn chúng nữ nhân liền cái dạng này. hắn quong quong môi. Một ngụm đồng ý, hành nha, ngươi cần phải trở về cứu ta. Ngươi nếu là không trở lại cứu ta, ta sẽ tức giận. Vân Đông Lăng nghiêm túc gật đầu, nói được thì làm được. Hai người quyết định hiện tại liền chạy. Vân Đông Lăng tay bắt lấy giàn giáo, dùng xảo lực uốn lẹo, khung cửa sổ liền chặt đứt. Vân Đông Lăng thấp giọng, ngươi đi trước. Diêm Uy nhìn nàng một cái, trực tiếp đem chặt đứt khung cửa sổ ra bên ngoài đẩy đi, trọng đầu gô ngã trên mặt đất phát ra thật lớn một tiếng nguồn thanh. Bọn lính lập tức cầm súng nhắm ngay cửa sổ. Đề phòng một lát lại phát hiện chính mình đầu nhi từ bên trong bỏ ra tới. Đây là có chuyện gì? Bọn họ thu hồi thương tưởng tiến lên hỏi một chút, không nghĩ diêm nguy xua xua tay, ý bảo không cần tiến lên. Lúc này phòng ở một khắc sườn truyền đến thương minh thanh, bọn lính lập tức chạy tới, lại phát hiện đóng tại bên kia ba cái binh lính mỗi người đều bị đại hình phao phao bao lại, đang ở không trung phiêu a phiêu. Binh lính trinh lăng khi, có người hô một tiếng, bọn họ quay đầu lại phát hiện, diêm nguy thế nhưng cũng bị phao phao bao lại từ từ mà hướng trời cao thổi đi đầu lính đều bị bắt góc, này như thế nào được mau đuổi theo vân đông lăng chạy một đoạn đường dừng lại tại hậu phương mở ra một đại trương trong suốt cái chắn lưu tại tại chỗ quyền giữa đường trướng cái chắn kéo đến thập phần chi trường giống một chương từ trên trời giáng xuống cản hổ lộ trực tiếp đem truy binh tre ở phía sau phiên bất quá đi đau thương bất nhập chỉ có thể đường vòng nghiêm trọng kéo chậm bọn lính đuổi theo tốc độ vân đông lăng xoa xoa cái chắn hãn Tốn vẻ mặt thần sắc có bệnh Diêm Nguy về phía trước đi, ngươi vì cái gì bị bọn họ bắt lại nha. Diêm Nguy quay đầu lại xem một cái này dọc theo đường đi ít nhất thiết chí 10 cái cái chán, đáy mắt ánh mắt lập lòe, quay đầu lại chậm gì gì nói, không biết, ngươi vì cái gì bị trảo? Vân Đông Lăng thở phì phò, ta cũng không biết, biến dị thú đem ta ngầm tới, không đúng, không phải biến dị thú, là người biến. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng là phía trước vừa lật chạy trốn, Vân Đông Lăng trên chán tất cả đều là mồ hôi mỏng khuôn mặt nhỏ hổng toàn bộ diêm uy đánh giá đó là ngươi dị năng phong ngự cháo vân đông lang gật đầu liên tục dùng nhiều lần dị năng tiêu hao nàng thể lực nàng có điểm đi không đặng quay đầu lại xem một cái không ảnh truy binh nàng nhẹ buông tay trực tiếp ở ven đường cục đá ngồi xuống diêm uy đứng xem nàng đi bất động nghỉ ngơi trong chốc lát nàng nói hướng khắp nơi nhìn xung quanh tự nói tự ngôn lẩm bẩm mụ mụ có thể hay không tới tìm ta diêm uy thính lực thực hảo nghe vậy lập tức cười người lớn như vậy còn phải đợi mụ mụ tới tìm vân đông lăng nghe ra hắn lời nói cười nhạo có chút không vui này cùng bao lớn có quan hệ gì bao lớn cũng có mụ mụ a nói xong đứng dậy vỗ vỗ tay thật mạnh dẫm chạy bộ diêm nguy từ trên xuống dưới đánh giá nàng bóng dáng đáy mắt hứng thú càng thịnh nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi huy huy, ngươi vài tuổi vân đông lăng liếc hắn một cái không nói cho ngươi không nói cho ta cũng có thể đoán được diêm nguy không có hảo ý mà nhìn nàng mười tuổi có hay không Hắn là tràn ngập hác ý mà làm thấp đi, nhưng là vân đông lăng không nghe ra tới, chỉ cảm thấy người này hảo kỳ quái, nàng lớn như vậy như thế nào sẽ đoán 10 tuổi. Ta năm nay 19 tuổi, nàng đột nhiên nhanh hơn tốc độ nhảy lên phía trước một cục đá lớn, hướng khắp nơi nhìn ra xa, chỉ vào một phương hướng kinh hỉ nói, bên kia là an toàn khu. Nàng nhảy xuống, đè đè bả vai. Nàng bả vai bị biến dị thú cắn được, phía trước một lòng đảo tẩu không cảm thấy đau, lúc này nhìn đến mục đích địa. Cảm giác thực mau có thể đi trở về, trong lòng một hơi tùng hạ rất nhiều, miệng vết thương liền vui vẻ đau. Qua đi chính là an toàn khu lạp, chúng ta chạy nhanh, ngươi có thể chạy sao? Nghe thấy lật qua ngọn núi này đầu chính là an toàn khu, Diêm Nguy sắc mặt bỗng nhiên liền đạm xuống dưới, "Nga, nhanh như vậy liền chạy ra. Ta đây không cùng ngươi chơi." Hắn quay đầu lại xem một cái sườn núi mơ hồ có thể thấy được thật dài một liệt binh lính, từ trên người rút ra súng ống, hướng lên trời minh kỳ. Phanh mà một tiếng chấn vang kinh bay trong rừng cây vô số tức điểu. Vân Đông Lăng thấy hắn sau này đi, giương tay tựa hồ ở hướng binh lính ý bảo, trên mặt hiện lên mê vong thần sắc. Nàng đang muốn hỏi hắn vì cái gì muốn nổ súng lại, vì cái gì phải hướng binh lính vẫy tay, lúc này liền nghe thấy từ rất xa địa phương truyền đến gào giống thanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vô số gào giống thanh điệp ở bên nhau, hình thành một đạo khủng bố thấp minh khúc, làm nhân tâm đầu run lên. Vân Đông Lăng dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức tiến lên bắt lấy Diêm Uy chạy, đi nha, tang thi tới diêm uy nguyên bản là tính toán làm binh lính đem người chảo trở về ai biết khoảnh khắc chi gian cũng không biết từ từ đâu ra tăng thi cách thật xa đã nghe đến người sống hương vị thế nhưng một tổ hong vào tới hắn một bên ở trong lòng tính toán rất nhanh về chủ ý một bên tùy ý vân đông lăng lôi kéo có khi lại quay đầu lại đi xem chính mình kia ban thủ hạng nhưng là xem đến nhiều nhất vẫn là lôi kéo hắn chạy vân đông lăng cái này tiểu cô nương có phải hay không đốc? như vậy đều nhìn không ra thân phận của hắn diêm uy vẫn là cười Cười lại ho khan vài tiếng, ngươi làm gì kéo ta chạy, chính ngươi chạy a? Vân Đông lăng bay nhanh quay đầu lại xem hắn, ngươi lại không chạy, đương nhiên muốn kéo ngươi, nói cùng nhau trốn. Diêm uy nhìn nàng, đôi mắt không được lập lòe, một lát, nhẹ nhàng phản túm chặt tay nàng, đường chạy, tang thi tới. Giọng nói mới vừa đỉnh, bọn họ phía trước trong rừng cây, có lờ mờ bóng người tập tên mà đến, càng tới gần động tắc càng nhanh, giữ miệng ách đều, không phải tang thi còn có thể là cái gì vân đông lăng lập tức cấp hai người đều bỏ thêm một cái cái chắn diêm uy thấy nàng phá lệ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ liền muốn cười ngươi không phải không sợ tăng thi thêm cái này làm gì cái gì mới vừa nói xong phía trước tăng thi liền bay nhanh hướng hai người đánh tới có nhào hướng diêm uy nhưng càng nhiều là nhào hướng vân đông lăng bọn họ phát đến như vậy hung ác mắt phiếm hồng quang động tác hung ánh giống như muốn đem vân đông lăng xé dường như vân đông lăng nguyên bản nhặt tiệt thô nhánh cây triều tăng thi huy, huy nhưng mà nhánh cây hoàn toàn vô pháp ngăn cản tang thi rào rạt đột kích chặt đứt hai chi sau nàng dứt khoát ném nhánh cây ỉ vào có cái chắn tả lóe hữu tránh diêm uy nhìn sau một lúc lâu mày nhẹ nhàng vừa nhíu thân hảo không phải lời thề son sắt nói nàng cùng kia đạo kim Quang có quan hệ nói tang thi sợ nàng cái dạng này gọi là tang thi sợ nàng sợ không phải bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ bị diêm kính soát không phục phản quá mức tới lừa dối hắn thế bọn họ báo thù đi tang thi ngẫu nhiên sẽ hướng hắn đánh tới Diêm nguy một chân đá văng, hoàn toàn không để vào mắt Chỉ chậm rãi thối lui đến triền núi ven Quay đầu lại xem một bên thoát khỏi tang thi một bên chạy tới bộ hạ Vân Đông Lăng bên này lại là cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực Này đó tang thi lại giống thượng một lần giống nhau điên rồi công kích nàng Nhưng nàng trong tay lại không vũ khí phản kích Chỉ có thể trốn tránh Nàng nhưng thật ra muốn chạy Nhưng là cái kia ai, như thế nào vẫn không núp ních. Ngươi lại đây a! Vân Đông Lăng có chút nôn nóng, muốn chạy qua đi Lúc này một đại đội rốt cuộc đột phá cái chắn cùng Tăng Thi binh lính xông lên, nhanh chóng cùng đỉnh núi thượng Tăng Thi hòa mình hỗn loạn chung, Vân Đông Lăng nghe thấy một tiếng manh thú khét đều, đỉnh đầu xẹt qua một đạo hát ảnh, có cái gì dừng ở nàng phía sau. Vân Đông Lăng, lại đây. Diêm uy trước tiên thấy một con đột nhiên vụt ra tới đại hình biến dị thú đứng ở Vân Đông Lăng phía sau, lập tức bắt ra. Đồng thời ý bảo bọn lính áp thượng công kích. Phanh phanh phanh. Tiếng súng ở sau người liên tiếp vang lên. Vân Đông Lăng cảm giác được một con lông xù xù đại móng vướt quét về phía nàng vòng eo, cả người ngay sau đó chặt ngang, lược đến giữa không trung. Vài giây sau nhẹ nhàng dừng ở một cục đá lớn sau. Bọn lính tưởng nổ súng, chính là biến dị thú hơn phân nửa thân mình bị ẩn ở cục đá sau, nhưng thật ra cái này đáng thương tiểu cô nương, giống như sợ tới mức sẽ không động, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng kế tiếp chính là tiểu cô nương bị biến dị thú xé mở hoặc ăn luôn huyết tinh hình ảnh. Đáng thương. Diễm Uy nhìn trước mắt này hỗn loạn một màn, Đầu ẩn ẩn phát đau. Nhiều như vậy tăng thi, hiện tại còn tới biến dị thú, tưởng toàn thân mà lui khó khăn, nhưng là vân đông lăng. Hắn tạm thời còn không nghĩ nàng chết. Mặc kệ là làm rõ ràng trên người nàng hay không thực sự có bí mật, vẫn là lấy nàng tới thi diêm kính, lại hoặc là... Diêm uy nhớ tới tiểu cô nương nghiêm túc nhìn hắn nói muốn dẫn hắn cùng nhau trốn biểu tình, đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc. Dù sao, hiện tại không phải nàng chết thời điểm. Cho nên tăng thi cùng biến dị thú tới xem náo nhiệt gì. Thật là phiền nhân. Diêm Nguy trên mặt ẩn ẩn có màu xanh lá hiện lên, bỗng nhiên hướng Vân Đông Lăng chạy tới. Hắn tốc độ cực nhanh, ở biến dị thú nhe răng xem ra khi, đã kéo lấy Vân Đông Lăng cánh tay phải đi. Biến dị thú lập tức há to miệng muốn đem hắn một ngụm cắn hạ, Diêm Nguy không tránh không né nhìn biến dị thú, cánh tay nâng lên năm ngón tay mở ra. Mắt thấy Diêm Nguy liền phải bị biến dị thú cắn được, biến cố liền tại đây một khắc phát sinh. Vân Đông Lăng bỗng nhiên đem Diêm Nguy kéo đến phía sau, lớn tiếng kêu, không thể cắn. Diêm uy kinh ngạc mà nhìn Vân Đông Lăng Giây tiếp theo Lại mãn hà mới lạ mà nhìn nháy mắt dừng lại động tác biến dị thú Đừng loạn cắn người a! Vân Đông Lăng buông ra hai tay Tiến lên hai bước Ra ngoài người dự kiến mà dối tay ôm lấy này Chỉ thật lớn biến dị thú thập phần thân mật mà ôm cổ cọ nha cọ. Ngươi như thế nào tới tìm ta "Ca ca tới sao Chương 54 Biến dị thú như là nghe hiểu nàng lời nói Tiết hầu đế phát ra làm lũng nước nở thanh Đầu to cọ nàng sau đó ngẩng đầu hướng tới cánh rừng phương hướng tiêu nhỏ ngay sau đó trong rừng cây vang lên đáp lại dã thú gầm nhẹ hết đợt này đến đợt khác dã thú gầm rú giống lập thể vờn quanh hồn thanh dường như vây quanh bọn họ bọn lính chống đỡ tăng thi một bên hốt hoảng chung quanh một bên khiếp sợ mà nhìn cùng biến dị thú thân mật hô động vân đông lăng sao lại thế này như thế nào đột nhiên bọn họ đã bị vây quanh lên loại này tứ phía có phục kích cảm giác là chuyện như thế nào chẳng lẽ này hết thảy đều là âm u Bọn họ trúng kế. Lại là nhịn không được nhìn về phía Vân Đông Lăng, tiểu cô nương nhìn kiểu kiều nhược nhược, thế nhưng có thể thuần phục biến dị thú? Diêm Uy trong mắt tinh quang lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm tươi cười thân thiết tiểu cô nương. Vân Đông Lăng còn không biết chính mình bại lộ cái gì, nàng hưng phấn mà khắp nơi nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng tăng thi, đối với biến dị thú nói, "Ca ca có phải hay không tới? Ta có lễ vật." Nói một nửa nhớ tới chính mình đem đường vại quăng ngã, lại ảo não lên, lẩm bẩm Không biết mụ mụ có hay không giúp ta đem đường thu hồi tới. Diêm huy khụ thanh, Vân Đông Lăng. Biến dị thú tiểu tám nghe thấy hắn thanh âm, tiết hầu đế lập tức phát ra huy hiếp gầm nhẹ. Vân Đông Lăng liền vỗ vô, vô nó, làm nó an tĩnh, sau đó nhìn một cái bốn phía bị binh lính tạm thời áp chế tan thi, nhìn về phía Diêm huy, miêu miêu có thể giúp chúng ta, ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau đi. Diêm huy tiến lên một bước, nhìn biến dị thú đấy mắt hiện lên cảnh cáo, ngay sau đó cởi nhìn về phía Vân Đông Lăng, khụ ta nghe ngươi. Vân Đông lăng nghe thấy hắn ho khan, cho rằng hắn lại không thoải mái, tưởng chạy nhanh thừa dịp hiện tại hỗn loạn cục diện đào tẩu, liền ôm lấy biến dị thú nói, miêu miêu, chúng ta bị này đó binh lính truy, có thể hay không mang chúng ta đi. Nàng xoa xoa nó lỗ thai, chỉ chỉ bọn họ hai người, ta cùng hắn. Tiểu tám cái mũi tùng tùng, nhìn riêng mũi ánh mắt có chút không tốt, nhưng nó nghe Vân Đông lăng nói, vì thế ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt chung, phục hạ thân đi. Một con 2 mét rất cao hổ hình biến dị thú liền như vậy lấy thần phục tư thái phủ phục ở vân đông lăng bên chân vân đông lăng động tác nhanh chóng cơi đi lên sau đó chiều không có nhúc nhích diêm nguy với tay đi lên nhà diêm nguy nhìn nàng hai giây cười ngồi trên đi vừa mới ngồi xuống dưới thân biến dị thú vừa động mạnh mẽ thân hình hóa thành một đạo gió mạnh cao cao từ mọi người đỉnh đầu lướt qua bọn lính liền như vậy đứng ở tại chỗ khiếp sợ mà nhìn trưởng quan trà trộn vào địch doanh, đi theo địch nhân chạy phong rán mặt nhanh chóng thổi qua trước mắt cảnh sắc cấp tốc biến ảo vân đông lăng cảm thấy có chút khó chịu đảo không phải bởi vì tiểu tám chạy trốn quá nhanh mà là bởi vì phía sau người dán đến thật chặt nàng giật giật bả vai đẩy đẩy hắn hoàn ở trên eo tay nghiêng đầu ngươi ôm thật chặt diêm uy khỏe miệng cao cao giơ lên như vậy thuận gió chạy gấp cảm giác thật tốt quá nghe thấy vân đông lăng nói hắn không có bắt tay thả lỏng hoặc lấy ra mà là ôm đến càng khẩn cả người thả lỏng lại cảm chi ở nàng trên vai ly nàng mặt cơ hồ không hai tấc khoảng cách hắn than một tiếng người lối ta thật tốt nếu không liền đi theo ta đi vân đông lăng bị hắn thổi tới bên thai nhiệt khí kích đến làn da nổi da gà tưởng lấy ra hắn tay lại bị quân lấy càng khẩn mặc kệ là kề sát thân thể của nàng vẫn là quân lấy cánh tay của nàng nàng mặc danh cảm giác chính mình như là bị điều xà cô ở cả người khó chịu ngươi buông tay ôm thật chặt diêm uy nhìn nàng không được tự nhiên bộ dáng bỗng nhiên cười rộ lên ngươi hảo chúc chắc diêm kính không đối với ngươi đã làm những việc này ân nói lại cô ý hướng nàng lỗ thai trúng gió Ta có điểm minh bạch diêm kính vì cái gì muốn mang theo ngươi, thật đáng yêu nha. Vân Đông Lăng quay đầu chừng hắn, lại không buông tay ta đẩy ngươi đi xuống. Diêm Nguy cười tủm tỉm mà, "Sinh khí. Hảo, buông tay, bất quá ngươi muốn mang ta đi nào. Cùng ta về nhà thế nào. Cô ở trên eo tay lỏng, Vân Đông Lăng không muốn cùng hắn dán ở bên nhau, lại ôm tiểu tám cổ về phía trước dịch vị trí, mới không bằng ngươi về nhà, ta chính mình có ra. Nàng đánh ra bốn phía. Rõ ràng tiểu tám không có tính toán mang nàng đi gặp ca ca, chạy chính là xuống núi lộ tuyến, mắt thấy cách đó không xa an toàn khu càng ngày càng gần, nàng vô vô tiểu tám đầu, miêu miêu là muốn đưa ta về nhà sao. Tiểu tám biết hầu đế lộc cộc một tiếng, dưới chân vừa dẫm, bay nhanh phóng qua một đạo tiểu mương, một hơi nhằm phía dưới chân núi thôn trang. Diêm huy cũng ở khắp nơi đánh giá, nghĩ thầm là tiếp tục đổi nàng chơi đi xuống, vẫn là ngưng hẳn trò chơi này. Thoạt nhìn thực mau có thể trở lại an toàn khu. Tuy rằng trở lại an toàn khu hắn cũng không sợ, bất quá nếu là hiện tại cùng Diêm Kính gặp mặt, Vân Đông Lăng không biết phía sau người Thiên Hồi bách chuyển tâm tư, nàng nhìn biến dị thú từ nhỏ thôn xuyên qua, kinh khởi rất nhiều người kêu to, thè lưỡi, trên mặt dạng đơn giản vui sướng tươi cười. Diêm uy mắt cũng không chớp mà nhìn nàng, đung nhiên liền làm quyết định, không chơi, trở về, còn muốn đem nàng mang đi. Hắn điểm điểm nàng bả vai, chỉ vào một phương hướng, bên kia là gần lộ, đi nơi đó. Vân Đông Lăng theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ta phải về an toàn khu. Diêm uy mặt không đổi sắc gặt người, đó chính là hồi an toàn khu gần lộ. Vân Đông Lăng không nghi ngờ có hắn, vô vô tiểu tám, miêu miêu, bên trái, chúng ta đi bên trái con đường này. Tiểu tám có chút nghi hoặc nhìn trước mắt này đi thông an toàn khu lộ, quay đầu lại nhìn mắt Vân Đông Lăng, chỉ thấy đối phương chỉ vào bên trái đi thông thành phố L lộ, đi nơi đó. Tiểu tám, không thành vấn đề. Tiểu tám chân vừa dẫm ngay sau đó biến hóa lộ tuyến, hướng về thành phố L chạy đi. Trên đường trừ bỏ giải rác tăng thi, còn có ngẫu nhiên ra tới sát tăng thi săn tăng thi tiểu đội, con đường hai sườn vật kiến trúc cũng không gián đoạn, thoạt nhìn xây dựng thực hảo, đảo không rất giống hồi an toàn khu cái loại này chống trải không người đại đạo. Vân Đông lăng một đường đảo qua đi, trong mắt mơ hồ chi sắc càng tăng lên. Đang muốn hỏi một chút diêm nguy không đi nhầm lộ sao, tiểu tám không biết sao lại thế này đột nhiên hưng phấn lên. Cái mũi tủng tủng, trong miệng không được ngao ô, dưới chân động tắc càng mau bước cho vân đông lăng không thể không bỏ túi người thể nheo lại đôi mắt lấy giảm thấp tốc độ gió đôi mắt thương tổn miêu miêu ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy chậm một chút cũng không có việc gì đang ở vân đông lăng cảm thấy chính mình muốn bắt không sau khi tiểu tám đột nhiên một cái phanh gấp chưa kịp ôm chặt vân đông lăng cứ như vậy bị vứt ra đi Diêm uy động tác cực nhanh cảm giác vân đông lăng thân thể phiêu khởi khi lập tức ôm chặt nàng hắn thả lỏng hai chân đối biến dị thú giang cầm bị vân đông lăng mang theo ở không trung xoay cái vòng vương bảng rơi trên mặt đất, trong lòng ngực ôm vân đông lăng, tất một tiếng chói thai loa tiếng vang lên, vân đông lăng choáng váng mà ngẩng đầu, liền thấy tiểu tám đứng ở một bên vô tội mà nhìn nàng, mà tiểu tám trước mặt, ngừng chiếc quen thuộc xe việt dã, di di di, vân đông lăng lập tức hướng xe việt dã nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ghế điều khiển vị trí mặt lộ vẻ khiếp sợ điển hương nông, nơi này quả nhiên là gần lộ, tìm được bọn họ, vân đông lăng hưng phấn lên, đang muốn cất bước, thân mình bị người một xả. Nàng bị Diêm Nguy ôm lấy. Nàng nhũ nhữ mày, trong tay ngưng tụ dị năng đồng thời đẩy một chương cái chắn nháy mắt đem hai người ngăn cách tới. Diêm Nguy kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng làm cái mặt quỷ xoay người, liền thấy Diêm Kính hơi thở phì phò đứng ở phía trước xem nàng. Hắn quả nhiên tới tìm nàng. Mụ mụ. Vân Đông lăng cười cong đôi mắt, nhũ yến đầu hoài mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Diêm Kính vừa mới mới ở địch nhân đại bản doanh hung hăng phát tiết một hồi, bởi vì nóng nội. Ở binh lính trong miệng được đến vân đông lăng bị nhốt ở một khác chỗ chân núi tin tức, liền xe cũng không ngồi, trực tiếp dùng dị năng chạy vội. Hô hấp còn không có bình phục xuống dưới, hắn không hỏi nàng làm sao vậy, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trên dưới đánh giá nàng hay không an toàn không việc gì, ngay sau đó ôm, chặt chẽ ôm chặt. Hắn ôm nàng động tác hữu lực lại ôn nu, ngước mắt nhìn Diêm Nguy ánh mắt lại giống ngốc băng. Diêm Nguy cảm nhận được đối phương tức giận, lại cảm thấy tâm tình càng tốt, hắn nhướng mày cô y nói, mụ mụ Nguyên lai like ngươi chính là nàng trong miệng mụ mụ. Đây là cái gì ác thú vị? Ta nói Diêm Kính, ngươi rốt cuộc so với ta càng biến thái. Câm miệng Diêm Kính an ủi tựa mà xoa bóp vân đông lang tay, đem nàng kéo đến phía sau. Ta sớm nên đoán được ngươi lại đây. Diêm Uy ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn đương chỉ thấy không được người lao thử, tới cũng không dám đường đường chính chính xuất hiện, tịnh ở sau lưng làm động tác. Diêm Uy khỏe miệng độ cung dần dần nhỏ, hiện tại ai ở sau lưng làm động tác? ngươi có phải hay không cho rằng chính mình làm sự không ai biết ngươi đặc chiến đội hiện tại chính là ở trong tay ta diêm kính hơi ru mắt một mí ánh mắt không tốt một cái đặc chiến đội liền đáng giá ngươi đến ta trước mặt e ơ diêm nguy ngươi cũng, cũng chỉ xứng đương cái ống loa diêm nguy híp híp mắt như suy tư gì mà xem hắn cuối cùng nhìn về phía bị hắn ngăn ở phía sau vân đông lăng ngươi hôm nay lời nói như thế nào nhiều như vậy còn kích động như vậy nguyên lai like? thật sự như vậy bảo bối nhà Diêm kính sắc mặt nặng nề, ra tiếng cảnh cáo, Diêm uy. Diêm uy lấy ra tiểu cương đao, ở trên tay thưởng thức, nhìn về phía vân đông lăng trong mắt tất cả đều là hứng thú. Phụ thân làm ta đi này một chuyến, kỳ thật ta là không quá nguyện ý, ta cảm thấy không thú vị, hắn tưởng lấy ta tới uy hiếp người, diễn cho sao, ta hiểu, mục đích vẫn là người, ai, phụ thân vẫn là càng thích ngươi. Hắn hoảng tiểu cương đao, không chút nào để ý nói một ít hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Thật không dám dâu dếm. Nếu chỉ là vì ngươi đi này một chuyến liền quá không thú vị, ta lần này tới, còn muốn tìm tìm ta kia không duyên phận vị hôn thê, bất quá hiện tại. Hắn nhìn về phía Vân Đông Lăng, lộ ra một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Điền Hưng Nông cùng Úc Thương Nghệ từ xe việt dã trên dưới tới, mỗi người như lâm đại địch mà nhìn Diêm Uy, Vân Đông Lăng chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Diêm Kính. Từ vừa mới chạm mặt, nắm nàng thủ đoạn tay liền không buông ra quá. Hắn phía sau lưng ra thịt khẩn băng, thoạt nhìn hảo khẩn trương. Vân Đông Lăng dùng một cái tay khác bắt lấy hắn tay, bàn tay cùng hắn nóng hầm hập lòng bàn tay tương dán, ngẩng đầu xem hắn, đối với hắn nghiêm túc khuôn mặt ngọt ngào cười. Diêm Kính một đốn, trên mặt khẩn băng lỏng hai phần, xoa bóp tay nàng đột ra, thấp giọng, người trước đứng ở một bên. Vân Đông Lăng nhìn đối diện Diêm Uy, liền tính là nàng làm không rõ trạng huống, hiện tại cũng biết người này cùng Diêm Kính không đối phó. Nghĩ nghĩ liền giải thích, hắn cùng ta giống nhau bị chảo, chúng ta cùng nhau chạy ra tới. Nói còn chưa dứt lời, liên bị Diêm Kính đánh gãy, hắn là Diêm Uy. Diêm Kính chịu đựng khí, đem nàng đưa tới một bên, hít vào một hơi đem tức giận áp xuống đi, đỡ lấy Vân Đông Lăng bả vai, hơi cong eo xem nàng đối mắt, gọi điện thoại cho ta người nọ, Diêm Uy, nhớ rõ không? Ta cùng ngươi đã nói cái gì, ngươi đã quên? Vân Đông Lăng ngẩn ra một chút, nhớ tới cái gì, kinh ngạc mà nhìn về phía còn tại mỉm cười Diêm Uy. Nàng không ngu ngốc, Diêm Kính vừa nói phá đối phương thân phận nàng liền minh bạch lúc ấy đối phương vì cái gì muốn ở trên đỉnh núi nổ súng, vì cái gì phải đối binh lính dùng tay ra hiệu, phía trước một ít cảm thấy kỳ quái không khỏe điểm, tỉ như binh lính vì cái gì tới rồi trên núi lại không toàn diện áp thượng, ngược lại vẫn luôn ở đánh tăng thi. Nàng nháy mắt minh bạch, lập tức khí thành cá nóc. Nàng một giây biên sắc mặt, giận chừng mắt Diêm Nguy, ngươi vì cái gì muốn gặp ta. Diêm Nguy nghiêng nghiêng đầu, ta từ đầu tới đôi cũng chưa nói qua ta là bị trào đi là chính ngươi hiểu lầm, trách ta sao? Vân Đông Lăng sững sốt, giống như xác thật là như thế này, hắn trước nay chưa nói quá một câu hắn là bị trảo tiến vào, là nàng thấy hắn bảo phòng, lại vẫn luôn ho khan, nghĩ lầm là đồng dạng bị trảo tiến vào người. Không thể trách hắn, nhưng hắn có thể không diễn a. Biết rõ nàng hiểu lầm còn diễn kịch, không phải vui đùa người chơi sao? Vân Đông Lăng thở phì phì mà trưng mắt hắn, giây tiếp theo trước mắt tầm mắt đã bị Diêm Kính ngăn trở. Nam nhân rũ mắt xem nàng, ngữ khí thực lãnh. Biết hắn là ai, còn xem hắn, ta và ngươi nói qua cái gì. Nói qua nhìn thấy hắn có bao xa vòng rất xa, nhất định phải tránh đi, chính là. Ở chỗ này đứng. Diêm kính không nói thêm nữa, xoay người liền hướng Diêm Nguy đi đến. Trước vài bước vẫn là bình thường tốc độ, đột nhiên hắn thân ảnh liền nhảy lên, mơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diêm Nguy đánh tới. Diêm Nguy uy uy vài tiếng, ý thức được Diêm kính muốn đấu võ, tốc độ từ trên người rút ra tay thương hướng thiên minh kỳ, dây tiếp theo, nắm tay liền tới đây. Hắn hoành khuyệu tay ngăn cản, chính diện chặn lại hắn nắm tay, lại là liên tục lui về phía sau, thẳng để đến một chiếc vứt đi ô tô thượng. Loảng xoảng mà một tiếng, Diêm Nguy phía sau lưng hung hăng đụng phải thân xe. Đau đớn làm hắn chấm mắt, tay phản chế trụ Diêm Kính, âm trầm nói, Ngươi này tính cách vẫn là như vậy thảo người ghét, một không hài lòng liền đấu võ, đã quên ta là ai. Hắn cắn răng hung hăng mà nhìn hắn, ta chính là ca ca ngươi. Diêm Kính đáp lại chính là một chân đá hướng hắn bụng, đem hắn tính cả ô tô cùng nhau đá phi Người câm miệng cho ta.